Chương 1. Chúng Phật Đà hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám nhiều lời. Hiện giờ, Linh Sơn sở hữu quyền to, đều nắm ở Như Lai Phật Tổ một người trong tay. Không có Phật Tổ nói, liền tính là phía trước Thiên Đình cùng Linh Sơn bùng nổ xung đột thời điểm, Quan Âm cũng chỉ dám mang theo Linh Sơn chúng Phật Đà bị động phòng ngự, không có chủ động làm khó dễ. Hiện giờ tuy rằng chúng Phật Đà tuy rằng không có nói rõ, nhưng là bọn họ nội tâm lại là mỗi người giống như gương sáng giống nhau. Mới vừa rồi từ hiện thế bên trong truyền đến âm hàn thi khí, Bạo ngược khí thế, đừng nói là những cái đó bình thường Phật Đà, liền tính là quan âm chính mình, đều không khỏi cảm thấy hãi hùng khiếp vĩa. Bọn họ lại há có thể không rõ. Hiện thế có thể buộc phát ra như thế thi khí lay động xa ở một thế giới khác Linh Sơn, nguyên nhân tất nhiên chỉ có một. Đó chính là đã từng bị thiên đình cùng Linh Sơn liên thủ phong ấn tam đại cương tổ, bởi vì nào đó nguyên nhân tránh thoát phong ấn. Phải biết rằng, vô luận là thiên đình chúng tiên, vẫn là Linh Sơn chúng Phật Đà đều đối siêu thoát thiên đạo chuyện này mơ ước thật lâu sau mà lúc trước phong ấn này đó cương thi đúng là bởi vì bọn họ trên người rất có khả năng có siêu thoát thiên đạo bí mật chẳng qua ở phong ấn tam đại cương tổ lúc sau thiên đỉnh cùng linh sơn chi gian cho nhau kiến kỵ mới ước định đem tam đại cương tổ phân biệt phong ấn tại tam đại thần giới dùng để cho nhau kiềm chế mà hiện giờ trước bất luận tranh đoạt tín ngưỡng chi lực cùng không chỉ cần là hướng về phía tam đại cương tổ linh sơn đều cần thiết phái đại quân tiến vào hiện thế một chuyến. Lúc này đây, Thiên đỉnh cùng Linh Sơn Chi Gian, tất nhiên sẽ phát điên giống nhau đi cấp đoạn, do đó khai quật Tam Đại Cương Tổ trên người bí mật, tuyệt đối không có khả năng cùng phía trước giống nhau, vì lẫn nhau dàn cân bằng mà đem Tam Đại Cương Tổ phong ấn. Thậm chí, Sở Hữu Phật Đà trong lòng đều ẩn ẩn có một loại trực giác. Một khi Tam Đại Cương Tổ bị bắt lúc sau, Thiên đỉnh cùng Linh Sơn Chi Gian, tất nhiên sẽ bùng nổ chân chính quyết chiến, quyết ra chân chính tam giới chúa tể. Mà bại một phương, kết cục chỉ có một Đó chính là hồn phi phách tán. Nhưng dù cho như thế, cơ hổ ngôi cái Phật đà trên mặt lại ở cũng đã không có ngày xưa trầm ổn bình tĩnh, ngược lại một đám đều hiện ra nóng lòng muốn thử thần sắc. Vô luận là bắt được tam đại cương tổ, vẫn là hiện thế bên trong kia rộng lượng tín ngưỡng chi lực. Quả thực liền chính là nói là giống như tinh thần nhà phiên giống nhau. Liên tính là này đó Phật Pháp tinh thâm thần Phật, cũng vô pháp tiếp tục bảo trì bình tĩnh. Rốt cuộc. Ở trầm mặt thật lâu sau lúc sau. Tình tình nhất nóng nảy hoan hỷ Phật ngồi không yên, hắn nhìn quanh chúng Phật đà liếc mắt một cái, tiến lên một bước. A-di Đà Phật. Phật tổ từ khi đi vô biên hốn độn lúc sau, liền vẫn luôn không có tin tức chuyển đến. Hiện giờ, thiên đình bên kia tất nhiên đã đi trước một bước đi trước hiện thế. Nếu ta Linh Sơn ở vô động ta nói, chỉ sợ. Nói nơi này, hoan hỷ Phật âm thầm nhìn quan âm liếc mắt một cái, không ở nhiều lời. Mà quan âm nghe vậy, mày đẹp cũng không khỏi hơi hơi nhíu lại. Không cần hoan hỷ Phật nói. Nàng tự nhiên cũng minh bạch sự tình nghiêm trọng tính. Chính là Linh Sơn bên này, cho tới nay, đại sự từ trước đến nay là Phật Tổ làm chủ. Hiện giờ Phật Tổ đi vô biên hỗn đột. Không có Phật lệnh, liền tính là quan âm, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chính là trước mắt, quan âm cũng biết chuyện quá khẩn cấp. Nếu bất tận sớm mới đi hành động, chỉ sợ chờ Phật Tổ trở về thời điểm, hiện thế đã bị thiên đình hoa nhập bản đồ. Cho đến lúc này, cũng thật chính là An Phân đều không đuổi kịp nhiệt. Nghĩ đến đây. Quan Âm không khỏi cắn răng một cái một dậm chân, "Các vị, tùy ta." Nhưng mà, còn chưa có nói xong. Ông Kim Sắc Phật Quang chợt đem toàn bộ Linh Sơn bao phủ. Ngay sau đó, một tôn Kim Sắc Đại Phật chợt xuất hiện ở Linh Sơn trên không. Chương 797 Phật Tổ thay đổi. Chương 2. Này, này cổ hơi thở là là Phật Tổ. A Di Đà Phật. Phật Tổ đã trở lại, là Phật Tổ đã trở lại. Cảm nhận được đại Phật hơi thở, Quan âm trên mặt tức khắc lộ ra một cổ như gỡ xuống gánh nặng thần sắc. Cơ hồ sở hữu Phật Đà nhóm, trên mặt cũng hiện ra nồng đầm vui mừng. Chúng Phật Đà cũng giống như nối đuôi nhau giống nhau, phía sau tiếp trước chạy ra khỏi lôi âm tự đại môn. Chỉ cần từ này hồn hậu Phật Pháp hơi thở thượng, bọn họ cũng đã biết. Đã rời đi Linh Sơn nhiều ngày, đi vô biên hốn độn chung như Lai, đã trở lại. Tuy còn không có nhìn thấy như Lai chân thân, nhưng là một chúng Phật Đà nhóm trên mặt, đã là phiếm ra vui mừng trong khoảng thời gian này như lai không ở Linh Sơn, tuy rằng hết thể sự vật đều từ quan âm chủ trì, nhưng là bởi vì không có Phật lệnh, quan âm sợ đầu sợ đuôi, làm một chúng Phật Đà vẫn luôn thực bị động. thậm chí ở Tiên Phật chi gian bùng nổ xung đột thời điểm, Linh Sơn Phật Đà nhóm bởi vì không có người tâm phúc, đại bộ phận thời gian đều ở bị động bị đánh, lại hoặc là từng người vì chiến. Hiện giờ Phật tổ trở về, Phật Đà nhóm trong lòng giường như ăn một ngụm thuốc an thần giống nhau, ngay cả trên người khí thế đều cùng ngày xưa bất động. Quan âm, bài kiến Phật tổ. Không bao lâu, chúng Phật đà đã tới rồi kia trăm trượng kim thân dưới chân. Quan âm dẫn đầu chắp tay trước ngực, đối với Phật tổ kim thân tụng thanh Phật hiệu, còn lại Phật đà nhóm cũng sôi nổi hành lễ, linh sơn trên giới bị kim sắc Phật quang bao phủ, thoạt nhìn thần thánh phi phạm. Đứng lên đi. Trên bầu trời, truyền đến như lai trang nghiêm thanh âm. Chúng Phật đà nghe được Phật tổ nói, vội vàng đứng thẳng thân mình. Nhưng mà coi như bọn họ nhìn về phía Phật tổ thời điểm. Vài tên Phật Đà sắc mặt lại là đồng thời biến đổi. Quan Âm, Văn Thủ, Phổ Hiền, cùng với Kim Thiền Tử Mày đồng thời vừa nhíu, nhìn về phía Phật Tổ. Giờ phút này, mắt khác Phật Đà nhóm chưa phát hiện, nhưng là bọn họ bốn người lại có thể mơ hồ cảm giác được, Phật Tổ tựa hồ cùng trước kia không giống nhau. Này, Phật Tổ hắn! Thế nhưng có một cổ đặc thù hơi thở. Chẳng lẽ là ta cảm giác sai rồi? Này cổ hơi thở, trước kia chưa từng có ở Phật Tổ trên người cảm thụ quá. Chẳng lẽ là Phật tổ ở hốn độn bên trong, được cái gì cơ duyên? Quan âm, văn thủ, phổ hiền ba người tuy rằng mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng là trong lòng lại là cân nhắc lên. Nhưng mà, so với chỉ là nghi hoặc ba người, Kim Thiền Tử đường tăng trên mặt, lại hiện lên một chút ngưng trọng. Chỉ sợ trước mắt Phật tổ, đã không còn là trước đây cái kia Phật tổ. Kim Thiền Tử nhíu mày, trong lòng ngưng trọng nói. Hiện giờ tam giới đại năng không ra, toàn bộ linh sơn phía trên, cũng liền bọn họ bốn người tu vi nhất cường thịnh nhưng là kim thiền tử, lại cùng quan âm đám người bất đồng. Hắn chính là trải qua quá thập thế trung tu, mỗi một đời đều tu đến cao thâm Phật Pháp, càng là thập thế đại thiện, chỉ cần là điểm này liền tuyệt đối không phải quan âm, văn thủ, phổ hiền ba người có thể so. Nguyên nhân chính là vì như thế, hắn có thể ẩn ẩn cảm giác được. Phật tổ quanh thân nhìn như thần thánh trang nghiêm Phật Pháp hơi thở bên trong, lại ẩn ẩn mang theo một cổ tạ ác. Hiện giờ đường tăng sớm đã xưa đâu bằng này, một thân Phật Pháp cao thâm khó đoán Ở hiện giờ đại năng không ra dưới tình huống, ở toàn bộ linh sơn thực lực cũng tuyệt đối có thể bài tiến tiền tam. Nhưng dù cho như thế, đường cảm nhận được Phật tổ trên người kia một cổ mịt mờ tà ác hơi thở khi, đường đường Phật Pháp cao thâm đường tăng, thế nhưng có một cổt như truy động băng cảm giác. Tuy rằng này cổ tà ác lực lượng cực kỳ mịt mờ, nhưng tà ác trình độ, lại là đường tăng bình sinh không thấy. Giờ phút này, Phật tổ ánh mắt chậm rãi ở chúng Phật đà trước người đào qua. Tự hồ là đã nhận ra cái gì? Ánh mắt như ngừng lại đường tăng trên người. Chương 798 Cầu Viện Chương 3 Giờ phút này, đường tăng bên người, chỉ có sa tăng làm bạn tà hữu. Kim thiền tử, sao không thấy đấu chiến thắng Phật cùng tịnh đàn sứ giả hai người. Phật tổ chậm rãi mở miệng, giọng nói như trung đồng. Ở đường tăng bên người, sa tăng đang muốn mở miệng nói chuyện. Nhưng mà đúng lúc này. Cách đó không xa, một đóa tường vân cấp tốc bay tới, ở tường vân phía trên là một cái hạc phát đồng nhan láo giả. Trên chán sao kim phá lệ bắt mắt vị này lao giả không phải người khác đúng là thiên đỉnh thái bạch kim tinh giờ phút này quá bạch cũng chú ý tới linh sơn phía trên lăng không mà đứng chúng phật đà ở nhìn đến phật tổ trăm trượng kim thân lúc sau quá bạch già nuôi trên mặt tức khắc lộ ra vui mừng không lớn một hồi quá bạch bay lại đây ngã đầu liền bái thái bạch kim tinh bái kiến phật tổ nhưng mà phật tổ còn chưa nói chuyện một chúng phật đà ở nhìn đến thái bạch kim tinh lúc sau trên mặt kia ra vẻ đạo mạo hơi thở tức khắc biến mất Sôi nổi đối với quá bạch trận mắt giận nhìn Hiện giờ tiên Phật chi gian đại chiến Đã bởi vì cương tổ xuất thế mà hóa giải Nhưng là hai nhà mâu thuẫn lại Vinh viễn lưu tại tiên Phật nhóm trong lòng Này đó Phật đà nhóm trong lòng Tuy rằng rõ ràng Trước mắt nhất quan trọng là đi trước hiện thế Bắt tam đại cương tổ Thuận tiện đem hiện thế nạp vào Phật quốc bản đồ Thu hoạch rộng lượng tín ngưỡng chi lực Nhưng là bọn họ trong lòng đối thiên đình Chúng tiên bất mãn lại không có chút nào yếu bớt Giờ phút này cảm nhận được ngàn vạn đến vẫn nổ ánh mắt thái bạch kim tinh trong lòng tức khắc kêu khổ không ngừng kia từng đạo ánh mắt giống như dao nhỏ giống nhau làm hắn cảm giác giống như kim đâm giống nhau lưng như kim chích chính là nghĩ đến ngọc đế hạ mệnh lệnh quá bạch không thể không miễn cưỡng cười vui có chút hèn mọn nên đón phật đà nhóm vẫn nổ ánh mắt thiên đình người thế nhưng còn dám tới ta linh sơn quả thực không đem ta linh sơn chúng phật để vào mắt quá bạch lão nhi thiếp ta một trưởng chúng phật đà chung tính tình nhất hỏa bạo hàng long phục hổ hai đại la hán Càng là trực tiếp cổ đẳng Phật Pháp, hai mắt bên trong mãn hàm sắc ý, lại vô nửa điểm từ bi. Ngày thường nói chuyện nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ, hiện tại thế nhưng trực tiếp đối với quá bạch tức giận mắng, không hề nửa điểm Phật Đà thường ngày gợn sóng bất kinh cử chỉ, đủ để chứng minh hai người đã sinh khí tới rồi cực điểm. Mắt thấy một chúng Phật Đà nhóm ở hàng Long phục hổ hai người dẫn dắt hạ sắp muốn động thủ. Nhưng mà đúng lúc này, Phật Tổ Kim thân cự trưởng vung lên, ngăn trở chúng Phật. Chất quá bạch chỉ cảm thấy một cổ nhu hòa lực lượng đem chính mình chậm rãi nâng lên nhiều chút phật tổ quá bạch tức khắc cảm động đến rơi nước mắt nói nếu không phải phật tổ ra tay hắn rất có khả năng bị này đàn thịnh nộ kim cương phật đà nhóm đánh hình thần đều diện thân tử đạo tiêu không biết thái bạch kim tinh tới ta linh sơn là vì chuyện gì nghe được phật tổ hỏi chuyện thái bạch kim tinh trên mặt tức khắc lộ ra nôn nóng thần sắc khởi bẩm phật tổ đấu chiến thắng phật hắn hắn mang theo một chúng yêu vương phản Giờ phút này ở Hoa Quả Sơn, viết tề Thiên Đại Thánh huyết sắc Đại kỳ đã dựng thẳng lên. Ngọc Đế mệnh tiểu tiên tới rồi Linh Sơn, hy vọng Phật tổ phái binh tiếp viện. Thái Bạch Kim Tinh lập tức đem sự tình trải qua nói một lần. Nguyên bản Ngọc Đế ý tứ là tính toán không kinh động Linh Sơn chúng Phật, làm Thiên Đình Thiên binh nhóm đi trước giáng thế, chiếm được ở Hiện Thế bên trong Tiên Cơ. Chính là Thiên Đình Thiên Phong bộ đội, sắp tới đi thông Hiện Thế truyền tống thông đạo thời điểm, lại bị một chúng đại yêu ngăn trở. Một chúng Thiên binh ở Thác Tháp Lý Thiên Vương dẫn rất hạng. Lúc này cùng yêu tộc đại quân khai chiến. Hai bên đang ở đánh nhau kịch liệt là lúc, đột nhiên có một yêu hầu chui vào trong trận, chỉ là một kích, liền đem thiên đỉnh phái ra thiên binh thiên tướng chụp chết hơn phân nửa. Mà lúc này, thác tháp thiên vương cũng thấy rõ ràng người tới bộ dáng. Không phải người khác. Đúng là đấu chiến thắng Phật. Cũng chính là đã từng tề thiên đại thánh, tôn ngộ không? chương 799 con khỉ thế nhưng phản. chương 4. Gần mấy cái hiệp, thiên đỉnh tiên phong đại bại. Tháp Tháp Thiên Vương mang theo tàn quân rút về Thiên Đình, bẩm báo Ngọc Đế. Vô luận là Ngọc Đế, vẫn là Thiên Đình, chúng tiên cũng chưa nghĩ đến. Tôn Ngộ Không thế nhưng sẽ phản ra Linh Sơn, chỉnh hợp yêu tộc cùng Thiên Đình khai chiến, càng làm cho bọn họ kiêng kỵ chính là. Hiện giờ Tôn Ngộ Không, thực lực thế nhưng hơn xa từ trước, gần là nhẹ nhàng vừa động thủ chỉ, liền bị thương nặng Thiên Đình đại tướng cấp nhân vật, cự linh thần. Nếu không phải Tháp Tháp Thiên Vương dùng linh lung bảo tháp liều mình cứu giúp, chỉ sợ cự linh thần giờ phút này sớm đã thân tử đạo tiêu. Một phương diện là xuất phát từ đối tôn ngộ không cùng một chúng đại yêu nhóm kiêng kỵ, về phương diện khác là vì bảo tồn Thiên Đình chiến lực, Ngọc Đế lúc này mới không thể không thay đổi kế hoạch, nguyên bản không tính toán Thông Tri Linh Sơn hắn, thế nhưng trụ Thái Bạch Kim Tinh đi trước Linh Sơn cầu viện. Không bao lâu, Thái Bạch Kim Tinh liền đem sự tình trải qua đại khái cùng Phật Tổ nói một lần. Chẳng qua Ngọc Đế trong lòng về điểm này tính toán, lại bị hắn xảo riệu giấu đi. Phật Tổ, hiện giờ đấu chiến thắng Phật tạo phản, còn thỉnh Phật Tổ phái hộ pháp Kim Cương La Hán đêm này chém giết lấy chính Phật pháp. Thái Bạch Kim Tinh buông xuống mí mắt, ngữ khí trần khẩn nói, khoe mắt dư quang lặng lẽ nhìn về phía Phật Tổ Phật pháp Kim thân, chờ đợi Phật Tổ định đoạn. Nhưng mà Phật Tổ còn chưa có bất luận cái gì phản ứng, nhưng là chúng Phật Đà đang nghe Thái Bạch Kim Tinh nói lúc sau, lại là nhắc lên hiên nhiên. Kia con khỉ, thế nhưng phản ra Linh Sơn. Hừ, yêu chính là yêu, liền tính là quy y để Phật môn cũng đồng dạng tính xấu khó sửa, cái gọi là đấu chiến thắng Phật. Chỉ là lúc trước vì chấn an hắn cho hắn một quan nửa trước thôi, hiện giờ vừa lúc có thể mượn cơ hội này, đem này đó bất hảo không hóa yêu tộc hoàn toàn chém giết, lấy tuyệt hậu hoạn. A-di Đà Phật, yêu tộc quả nhiên không thể tin. Nô chờ toàn xấu hổ với cùng yêu làm bạn, lúc trước này con khỉ bị phong đấu Phật thời điểm, bổn Phật Đà liền đã biết, này yêu hầu tuy lấy thành Phật nhưng tính xấu khó sửa, hiện giờ vừa thấy quả nhiên một lời trung đích. Hiện giờ tịnh đàn xứ giả cũng không hề, nếu bổn Phật Đà sở liệu không tồi. Chỉ sợ cùng kia yêu hầu cùng nhau phản bãi Không thể tưởng được Đường đường thiên đồng ở rơi vào suốt sinh đạo lúc sau Thế nhưng cũng trở nên cùng những cái đó Yêu tộc giống nhau bất hảo Hừ, rơi vào suốt sinh đạo Cùng yêu có cái gì khác nhau Chúng Phật đà mồm 5 miệng 10 Nghị luận sôi nổi Vốn dĩ bọn họ cũng cùng Phật tổ giống nhau Tò mò vì sao Phật tổ trở về Lại không thấy đấu chiến thắng Phật cùng tịnh đàn sứ giả Hiện giờ nghe xong thái bạch kim tinh lời nói Lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ Nhưng mà liên tiếp mắng tôn nộ không cùng chư bát giới phật đà nhóm lại không có chú ý tới sa tăng âm trầm sắc mặt giờ phút này ở đường tăng phía sau sa tăng khoe mắt muốn nước ra căm tức nhìn tin tức giếng hạ thạch chúng phật đà một đôi thiết quyền cùng âm thầm nắm chặt thầy chó năm người chi gian tình nghĩa thâm hậu nhìn đến này đó phật đà nhóm trong lời nói thương hắn hai vị sư huynh sa tăng trong lòng tự nhiên lửa giận ngập trời hắn tự nhiên biết ở tây du lượng kiếp sau khi chấm dứt chúng phật đà liền vẫn luôn đối hắn đại sư huynh có điều thành kiến Ngay cả đã từng bị biếm vào suốt sinh đạo nhị sư huynh, cũng nhập không được này đó Phật đã mắt. Ngay thường chứ bỏ đường tăng cùng sa tăng hai người ở ngoài, mặt khác Phật Đà càng là đối hắn hai đại sư huynh Kính Nhi Viễn Tri, âm thầm cô lập. Hiện giờ ở Thái Bạch Kim Tinh suối Dục hạ, càng lại ác ngữ ham hại hắn hai vị sư huynh. Cái này làm cho sa tăng như thế nào có thể nhẫn. Nhưng mà, đang lúc sa tăng chuẩn bị mở miệng, vì tôn ngộ không hai người minh bất bình thời điểm. Đường tăng lại bất động thanh sắc lôi kéo hắn ống tay háo. Sư phụ, ngươi, bọn họ như thế hám hại, ngươi như thế nào? Sa tăng đối kim thiền tử truyền âm nói, thanh âm bên trong mang theo nồng đậm khó hiểu. Tuy rằng không biết sư phụ là ý gì, nhưng là bị đường tăng như vậy một đánh gãy, sa tăng trên mặt tức giận đã là biến mất, thực mau liền khôi phục như thường. Nộ tịnh, tạm thời đừng nóng nảy. Đối mặt sa tăng nghi hoặc, đường tăng chỉ là nhàn nhạt nói một câu, liền không hề ngôn ngữ. Sa tăng muốn nói lại thôi, chẳng qua suy tư sau một lát, vẫn là ẩn nhận xuống dưới. Cung kính đứng ở đường tăng phía sau, cùng đường tăng cùng nhau mặc tụng nổi lên kinh văn. Nhưng mà, vô luận là Kim Thiền tử vẫn là Sa tăng đều không có chú ý tới. Vô luận là hai người thân sắc, vẫn là chuyên âm, đều đã bị Như Lai Phật Tổ biết được. Chương 800 nếu tâm tổn thiện nghiệp, yêu, lại như thế nào? Chương 5. Mà lúc này, Thái Bạch Kim Tinh nhìn đến Phật Tổ vẫn luôn không nói, lại lần nữa nói, "Phật Tổ, còn thỉnh tốc tốc phát minh bình định a." Phật Tổ nghe vậy, Trương trưởng Kim thân chậm rãi gật đầu. Chợ ánh mắt dừng ở đường tăng thầy trò hai người trên người. Kim Thiền Tử, Kim Thân La Hán. Này Hồ Tôn, cùng hai người các ngươi rất có sâu xa, hiện giờ Hồ Tôn bội phản Phật Môn, nên từ hai người các ngươi vì Phật Môn thanh lý môn hộ. Không biết hai người các ngươi ý hạ như thế nào. Phật Tổ lang lãng mở miệng, giọng nói như trung đồng. Lời nói bên trong tuy rằng không có nửa điểm gọn sóng, nhưng là Phật Tổ Kim Thân đám mây chung hai mắt, nhưng vẫn gắt gao nhìn chầm chằm đường tăng. Thực rõ ràng, cái gọi là Kim Thân La Hán trong mắt hắn chỉ là bài trí, Phật tổ để ý chỉ là đường tăng ý tưởng, A Di Đà Phật, vì Phật môn thanh lý môn hộ, tự nhiên theo lý thường hẳn là, chẳng qua kia yêu hầu bản tính tuy rằng bất hảo, nhưng cũng rất nặng tình nghĩa, hơn nữa hiện giờ tu vi càng sâu, nếu có thể đem này khuyên phục tự nhiên là tốt nhất, đường tăng tiến lên một bước, thanh âm không tiêu ngạo không xiểm định, lấy tiểu đồ xem ra, đến không bằng trước làm kim thân la hán tiến đến hiểu chi lấy động tình chi lấy lý. Tiểu đồ bên này tự nhiên cũng sẽ làm đủ chuẩn bị, nếu có thể đem này khuyên phục tốt nhất, nếu như bằng không, tiểu đồ ở đi đem này hàng phục. Phật tổ nghe vậy, khẽ cười một tiếng, khẽ gật đầu. Hắn trong lòng đã biết đường tăng không ớn, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Chỉ cần đường tăng gật đầu đáp ứng, lấp kín thái bạch kim tinh miệng, này liền đã là phật tổ nhất vừa lòng kết quả. Nhưng mà giờ phút này, thái bạch kim tinh lại là mắt tròn váng. Này! Hiện giờ kia yêu hầu không biết vì sao công lực tiến nhanh còn có mấy chục vạn yêu tộc vì này trợ trận. Chỉ cần kim thân la hán cùng kim thiền tử hai người, chỉ sợ khó có thể đem này hàng phục a Thái bạch kim tinh nghiêm thầm kêu khổ, vội vàng nói. Nhưng mà, đối mặt thái bạch kim tinh đau khổ cầu xin, Phật tổ lại đảm cười phất phất tay. Nhìn đến Phật tổ đã hạ lệnh chục khách, thái bạch kim tinh chỉ có thể đem một bụng lời nói nuốt trở vào. Hiện giờ liền tính là ngốc tử cũng nhìn ra được tới. Kẻ hèn một cái kim thiền tử, một cái kim thân la hán. Căn bản không có khả năng từ mấy chục vạn đại quân bên trong chém giết tôn ngộ không. Phật tổ như thế an bài, chỉ là vì qua loa cho xong, lấp kín thiên đình miệng thôi. Nhưng cho dù như thế, nhìn đến Phật tổ đã phất tay chú khách, Thái Bạch Kim Tinh cũng là có khổ nói không nên lời. Hán muốn muốn cùng Kim Thân la hán Sa Tăng đồng hành, nhưng là nhìn đến Sa Tăng tựa giết người ánh mắt lúc sau, tức khắc cổ co rụt lại, chỉ có thể đi trước rời đi. Cùng lúc đó, ở Thái Bạch Kim Tinh đi rồi. Phật tổ trăm trượng kim thân cũng kịch liệt thu nhỏ lại, không lớn trong chốc lát công phu liền mang theo linh sơn chúng Phật đà tiến vào lôi âm tự trong vòng. Sa tăng nhìn đến đường tăng cũng đang muốn tiến vào lôi âm tự, vội vàng đem sư phụ của mình một phen giữ chặt. Sư phụ, chúng ta, chẳng lẽ thật sự muốn cùng đại sư huynh là được sao? Sa tăng có chút không đành lòng hỏi. Mới vừa rồi chúng Phật đà ác ngữ tương hướng, Sa tăng đang muốn làm khó dễ, lại bị đường tăng ngăn cản. Giờ phút này còn lại Phật Đà đã tiến vào lôi âm tự bên trong. Sa tăng lúc này mới đem sư phụ của mình ngăn lại, đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra tới. A Di Đà Phật. Đường tăng nói nhỏ một tiếng Phật hiệu, nhìn nhìn bốn phía, nhìn đến chỉ còn lại có chính mình thầy trò hai người lúc sau, mới nhẹ nhàng nâng tay bày ra một tầng kết giới. Đi thôi, đi chợ ngươi sư huynh rút một tay. Đường tăng chắp tay trước ngực, ngữ khí vẫn như cũ giếng cổ không gợn sóng. Sa tăng mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên bản hắn cho rằng. Đường tăng thật sự vâng theo Phật lệnh, muốn chu sát Đại Sư Minh. Hiện giờ xem ra, nay chỉ là đường tăng kim thiền thoát sát chi kế thôi. Chính là dây lát lúc sau, hắn trong lòng lại nghi hoặc. Sư phụ, vì sao ngài không đồng nhất cùng đi trước? Mới vừa rồi đường tăng nói làm tự thân hắn ta đi trước, đi trước khuyên phục, mà đường tăng tắc lấy tôn ngộ không thực lực cao cường vì tử, muốn chuẩn bị chút thời gian, hắn chính là nghe rõ ràng. Ta nếu cùng ngươi cùng đi trước, ngộ không tất nhiên bó tay bó chân, có điều bàn khoăn. Đường tăng nhàn nhạt nói, chậm nhìn thoáng qua kết giới ngoại lôi âm tự, ngữ khí từ từ, hú hổ. Ta tổng cảm giác, hiện giờ Phật tổ sớm đã không hề là trước đây Phật tổ, lôi âm tự tất nhiên sẽ có đại sự phát sinh. Nhìn đến đường tăng như thế, sa tăng trong lòng tuy rằng còn có chút hướng nghi hoặc, nhưng cũng là đáp ứng rồi xuống dưới. Mà lúc này, đường tăng rốt cuộc một sửa ngày thường giếng cổ không gợn sóng thái độ. Nghĩ đến ngày xưa, thầy cho 5 người Tây đi đường thượng mưa mưa gió gió, nhấp nô gặp ghen đường tăng ánh mắt cùng lời nói bên trong tấn hiện hiền hòa đi thôi nói cho ngộ không nếu tâm tồn thiện niệm yêu lại như thế nào nói xong đường tăng nhẹ nhàng vỗ vỗ xa tăng bả vai trong mắt hiền hòa chi sắc đốn đi lại lần nữa khôi phục trước kia giếng cổ không gợn sóng bộ dáng chậm rãi tiến vào lôi âm tự bên trong chương tám linh một ngọc đế tinh kế chương một qua hồi lâu thái bạch kim tinh rốt cuộc về tới lăng tiêu bảo điện bên trong quá bạch linh sơn bên kia như thế nào Giờ phút này Ngọc Đế, lại vô dĩ vãng như vậy trầm ổn. Nhìn đến quá bạch trở về, liền khí đều không cho xuyến một ngụm, vội vàng hỏi. Khải. Khởi bẩm Ngọc Đế. Như Lai đã tử hốn độn bên trong trở về, về tới lôi âm tự bên trong. Quá bạch thở hổn hển khẩu khí, vội vàng nói. Ân, Như Lai thế nhưng từ Lão sư nơi đó đã trở lại. Ngọc Đế nghe vậy, mày gắt gao nhíu lại. Nếu như Lai ra tay nói, kia sự tình đã có thể không dễ làm. Hắn buồn ý. Là làm quá bạch đi trước Linh Sơn, lấy chấn áp Phật quốc phản loạn vì từ, làm Linh Sơn xuất binh thảo phạt yêu tộc đại quân bắt tôn ngộ không. Kỳ thật ở ngọc đế trong mắt. Cùng siêu Việt lão sư, siêu thoát thiên đạo dụ hoặc so sánh với, đừng nói là kẻ hèn một cái yêu hầu, liền tính là nguyên bản làm tiên Phật mơ ước tín ngưỡng chi lực, đều có thể trước đặt ở một bên. Chẳng qua không biết là có tâm vẫn là không thể nghi ngờ. Yêu tộc đại quân, thế nhưng không biết sao xui xẻo đóng tại đi thông hiện thế thông đạo nhập khẩu, thiên đình hạ phàm đường đi. Muốn đi trước hiện thế, cần thiết muốn đem lấy tôn ngộ không cầm đầu yêu tộc đại quân tiêu diệt. kia đang chết con khỉ, không biết vì sao thế nhưng thực lực đại tiến. Nếu không nói, chỉ cần nhị lang thần ra ngựa, liền có thể thu thập hắn. Không nghĩ tới đang ở này mấu chốt thượng, Phật tổ thế nhưng đã trở lại. Cái này làm cho ngọc đế trong lòng quả thực sắp khí tạc. Hắn cũng không biết. Tôn ngộ không thực lực, sở dĩ thực lực đại tiến, sở dựa vào chính thức lúc trước nhậm phong kia một giọt ma vượn tinh huyết. Này tinh huyết! là nhậm phong từ hệ thống chỗ đoạt được. Chính là lúc trước 3000 ma thần trí nhất, hỗn độn ma vượng trên người một giọt tinh huyết. Tinh huyết bên trong ẩn chứa hốn độn ma vượn một phương đại đạo. Bởi vì vô pháp cắn nuốt, sở hữu nhậm phong mới đưa này hỗn độn ma vượng tinh huyết đưa cho Tôn Ngộ Không. Hiện giờ, dung hợp hỗn độn ma vượng tinh huyết Tôn Ngộ Không, thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Ở nhậm phong giải trang bị ba đại cương tổ, thực lực đại tiến lúc sau. Hiện giờ Tôn Ngộ Không mới tính thượng là chân chính chuẩn thánh dưới đệ nhất nhân. Này vẫn là bởi vì tôn ngộ không dung hợp ma vượn tinh huyết thời gian ngắn ngủi, chỉ là lĩnh ngộ trong đó nhỏ tí tiẹo Nếu cho hắn thời gian không dùng được bao lâu, liền tính là gặp phải chuẩn thánh cấp bậc cao thủ, cũng chưa chắc không có một trận chiến tri lực. Này đã có thể phiền phải a Ngọc đế nhẹ nhàng ruốt ve hô hấp, sắc mặt ngưng trọng tự nói. Hắn nguyên bản tính toán, một khi quá bạch bị linh sơn cự tuyệt, hắn liền làm nhị lang thần xuất linh thiên đình đại quân tiến đến, ở Phật tổ không ở dưới huống Cấp Linh Sơn gây áp lực bức bách Linh Sơn cùng Thiên Đình cộng đồng xuất binh thảo phạt. Nhưng hiện tại, Phật tổ thế nhưng đã trở lại. Tuy rằng lúc trước Lao Sư Hồng Quân Quy về hỗn độn là lúc từng có giao phó, thánh nhân không được ở tam giới bên trong ra tay, để tránh đập nát này phương thiên địa. Nhưng nếu Thiên Đình một phương gây hấn gây chuyện, chủ động đi trước Linh Sơn làm khó dễ nói. Vậy phải nói cách khác. Như Lai trở về, đem Ngọc Đế tính kế toàn bộ đảo loạn. Đúng rồi. kia như Lai có tính toán gì không? Hiện giờ Tôn Ngộ không mang theo mấy chục vạn yêu tộc ở đi thông hiện thế duy nhất cửa thông đạo dựng trại đóng quân, ta cũng không tin hắn có thể nhịn xuống siêu thoát thiên địa dụ hoặc. Ngọc Đế ánh mắt sáng quắc, thảng lăng lăng nhìn chầm chằm quá Bạch. Hiện giờ, hiện thế thiên địa cấm chế sớm đã hỏng mất. Chẳng qua ở Quỷ Đầu Sơn mấy cái tinh hồng dị bảo nỗ lực hạ, mới khó khăn lắm ổn định. Nhưng cho dù như thế, cấm chế sụp đổ khi khủng bố huy thế, cũng làm hiện thế gặp bị thương nặng. Nguyên bản đi thông hiện thế thông đạo có vài chỗ trừ bỏ Linh Sơn cùng Thiên Đình các nắm giữ một cái thông đạo ở ngoài tứ đại bộ châu cũng phân biệt có đi trước hiện thế không gian thông đạo chính là ở thiên địa cấm chế hỏng mất là lúc mặt khác thông đạo sớm đã toàn bộ tổn hại chỉ còn một cái thông đạo thượng tồn mà cái kia thông đạo không ở nơi khác đang ở Đông Thắng Thần Châu nào tới quốc hiện giờ đã nhiên tôn ngộ không mang theo yêu tộc ba chiếm nghĩ đến đây Ngọc Đế khỏe miệng ẩn ẩn hiện ra một mạt tâm trầm ý cười ngươi như lai trở về lại như thế nào ở siêu thoát dụ hoặc trước mặt Linh sơn tuyệt đối sẽ không bằng quan. Đến cuối cùng, cũng chỉ có cùng Thiên đình cùng nhau xuất binh, thảo phạt yêu tộc này một cái lộ có thể đi. Chương 802 Như Lai, like, ngươi chơi ta. Chương 2. Nhìn đến Ngọc Đế trên mặt tươi cười, Thái Bạch Kim Tinh không khỏi rụt rụt cổ. Khởi bẩm Ngọc Đế. Phật tổ đã hạ lệnh Linh Sơn Phật đà xuất chiến. Quá Bạch trong lòng âm thầm kêu khổ, nhìn đến Ngọc Đế trong mắt đắc ý chi sắc chợt lóe rồi biến mất, căng ra đầu nói: "Nga." Quả nhiên không ra ta sở liệu. Ngọc đến nghe vậy, tức khắc vỗ tay cười to. Ở siêu thoát dụ hoặc hạ, liền tính là Như Lai trở về, cũng chỉ có thể bị hắn nắm cái mũi đi. Hừ hừ. Xem ra liền tính là Như Lai, đối với cương tổ trở về cũng là coi trọng thần nột. Tuy rằng Linh Sơn Phật Đà chỉ có ít ỏi mấy vạn, nhưng là các đều là thực lực cường thắng hạng người. Hơn nữa ta Thiên Đình Nhân Mã, tuy rằng nhân số không bằng yêu tộc, nhưng lại là những cái đó mạn vô kỷ luật, làm theo ý mình, thực lực ngầm yêu tộc có thể so. Nghĩ đến đây. Ngọc Đế nhìn đứng ở Tả hữu Thiên đình chúng tiên, đắc ý nói, liền tính không khuyên xảo xuất động, cũng tất nhiên sẽ phái ra Linh Sơn tinh nhuệ lực lượng thảo phạt Phật Quốc phản địch. Nói xong, Ngọc Đế lẳng lặng nhìn về phía cung thân mình Thái Bạch Kim Tinh, làm như muốn Thái Bạch Kim Tinh tự mình mở miệng xác minh chính mình phỏng đoán. Trên mặt hắn mang theo nhàn nhạt tươi cười, trong lòng lại là không khỏi ý lên, có thể tại đây lăng tiêu bảo điện thượng thần tiên, trừ bỏ hắn mấy cái tâm phúc ở ngoài, còn lại đại bộ phận. Đều là hắn từ phong thần bảng thượng kéo tới tiên nhân Này đó tiên nhân tuy rằng mặt ngoài nghe mệnh lệnh của hắn Nhưng là trong lòng lại vẫn như cũ bình nghề sơ ở tiệt thiền nhị giáo khi tính cách Cái này làm cho Ngọc Đế trong lòng rất là khó chịu Hiện giờ chỉ cần chờ Thái Bạch Kim Tinh mở miệng Chính mình liệu sự như thần, bày mưu lập kế Tất nhiên sẽ làm này đó nguyên bản cao quải phong thần bảng thượng các tiên nhân tâm phục khẩu phục Nhưng mà hắn lại không có chú ý tới Dưới đài Thái Bạch Kim Tinh giờ phút này đã biến thành một bộ khổ qua mặt Hắn đang nghĩ đến, Ngọc Đế ở biết chân tướng lúc sau, sẽ như thế nào bạo nộ. Chẳng qua, hiện giờ tên đã trên dây, sớm đã không thể không phát. Khải. Khởi bẩm Ngọc Đế, Linh Sơn quá bạch muốn nói lại thôi, liền nói chuyện đều có chút nói lắp lên. Sao Kim, cứ nói đừng ngại. Ngọc Đế hơi hơi xua tay, đạm cười nói. Nhìn đến Ngọc Đế như thế. Quá bạch chỉ có thể nha một cắn, tâm một hoành. Khởi bẩm Ngọc Đế, Linh Sơn Kim thiền tử, Kim thân là hắn hai người đã tiếp Phật lệnh. Đi trước Đông thắng thần châu, vì Phật môn thanh lý môn hộ. Nói xong, Quá Bạch dứt khoát trực tiếp nhắm hai mắt lại, chuẩn bị nên đón Ngọc Đế lửa giận. Ha ha ha. Quả nhiên không tồi, Linh Sơn bên kia quả nhiên phái hai. Ngọc Đế nguyên bản còn ở vỗ tay cười to, nhưng mà lời nói chỉ nói đến một nửa, chợt dừng lại. Toàn bộ Lăng Tiêu bảo điện, chợt yên tính không tiếng động. Không chỉ có Ngọc Đế trận tròn mắt, liên tính là hắn dưới tòa một chúng thần tiên nhóm, cũng đều lăng ở tại chỗ. Toàn bộ đại điện, châm rơi có thể nghe không biết qua bao lâu. Hai. Hai người. Ngọc đế ngự khí bên trong, mang theo nồng đậm không thể tin tưởng. Cùng lúc đó, sắc mặt cũng trở nên càng thêm âm trầm, đến cuối cùng thậm chí giống như đáy nổi giống nhau. Cảm nhận được ngọc đế trên người ẩn ẩn muốn bùng nổ khí thế, quá bạch không thể nề hà, cũng chỉ có thể căng ra đầu trả lời. Đúng vậy, chỉ có kim thiền tử cùng kim thân la hán hai người, hơn nữa kim thiền tử còn cần mấy ngày lúc sau, mới có thể nhích người đi trước đông thắng thần châu. Ngọc Đế, hai người. Này! Chỉ sợ yêu tộc một người một ngụm nước miếng, đều có thể đem bọn họ chết đuối. Giờ phút này, Ngọc Đế cũng cuối cùng là minh bạch lại đây. Cái gọi là xuất binh bình định, gần là như lai vì lấp kín hắn miệng thôi. Nghĩ đến chính mình phía trước bảy mưu lập kế, Ngọc Đế tức khắc có một loại bị như lai chơi cảm giác. Và anh Một cổ khủng bố khí thế, trận từ Ngọc Đế trên người bộc phát ra tới. Bạo ngược tiên linh chi lực trực tiếp hóa thành từng đạo cơn lốc, toàn bộ lăng tiêu điện chung nháy mắt bàn phiên phi Quỳnh tương ngự rệợu giải đầy đất một mảnh hỗn độn Như lai như thế qua loa cho xong làm Ngọc Đế lẩn cảm coi khinh mà chính là này phân coi khinh cũng hoàn toàn bậc lửa hắn lửa giận chương 803 ngày liền chính mình ái đem đều đã quên Chương ba không bố khí thế hóa thành từng trận sắc bén trận gió ở toàn bộ lăng tiêu bảo điện Trung tàn sát bừa bãi ban ghế bị chấn bay loạn ngay cả Quỳnh tương linh quả cũng đều sôi nổi giải đầy đất chúng tiên nhân không dám chậm trễ, vội vàng bảo vệ tự thân nhưng lần này lại thảm ngọc đế phía sau hai cái phụng dưỡng tiên nữ các nàng thực lực gần ở thiên tiên cấp bậc xa xa không bằng những cái đó thiên đình trọng thần thực lực hùng hậu mà các nàng lại ly ngọc đế gần nhất ngọc đế đột nhiên làm khó dễ các nàng tự nhiên là đứng núi chịu sào hai người vội vàng vận khí tiên khí ngăn cản có thể các nàng thực lực cũng chỉ có thể khó khăn lắm bảo vệ yếu hại thôi như đao trận gió nháy mắt cắt qua các nàng trên người cung phủ dây lát chi gian xuân vội trận tiết hai nàng vội vàng kinh hô một tiếng Xanh nhạt cánh tay ngọc vội vàng bảo vệ thân mình. Nhưng cho dù như thế, chỉ là một lát công phu, các nàng trên người cũng đã xuất hiện đạo đạo vết máu. Ngọc đế khi thế, khi thế các nàng hai cái nho nhỏ thiên tiên có khả năng ngăn cản. Cũng may mắn ngọc đế cũng không phải nhắm vào hai người, nếu không hiện tại hai người chỉ sợ sớm bị này khủng bố khí thế áp hình thần đều diệt, thi cốt vô tồn. Nhưng cho dù như thế, các nàng vì bảo mệnh trong cơ thể tiên khí chính kịch liệt tiêu hao chỉ sợ không dùng được bao lâu. Cũng chỉ sẽ là thần tử đạo tiêu kết cục. Nhưng mà, đang lúc các nàng lẫn nhau rửa sát vào nhau, nhắm mắt chờ chết hết sức. Một đạo hơi thở đột nhiên đem hai gã tiên nữ bảo vệ. Không bao lâu, đang xem lăng tiêu bảo điện, đã là nhiều gia lưỡng đạo thân ảnh. Trong đó một người khí vũ hiên ngang, dáng người đỉnh bạt, ba con mắt sáng ngời có thần rất nhiều lại mang theo một cổ khó có thể miêu tả anh khí, tự nhiên là nhị lang chân quân không thể nghi ngờ. Mà mặt khác một người, lại bao phủ ở một cái áo đen bên trong. Làm người khó có thể nhìn trộm. Chỉ là chỉ cần từ thân hình phán đoán nói, không khó suy đoán, hẳn là cái trắng hán. Mới vừa rồi ra tay cứu kia hai gã tiên nữ, đúng là người này. Mới vừa rồi người này ra tay đem hai gã tiên nữ bảo vệ, thi triển diệu Pháp là lúc không chỉ có có nồng hậu Phật Pháp hơi thở, lại có thiên đỉnh tiên ra chi khí, thậm chí còn mang theo nhàn nhạt yêu khí. Chỉ là tùy ý ra tay, liên ẩn chứa Phật, nói, yêu tam tộc duyên Pháp, như thế kỷ nhân tức khắc khiến cho thiên đỉnh chúng tiên chú ý. Nhị lang thần cùng người áo đen đã đến, cũng làm lâm vào thịnh nộ ngọc đế hồi qua thần. Thật là khí sát ta cũng. Lúc ấy ta ở Lão sư môn hạ thời điểm, người như lai còn không biết ở đâu viên dưới tảng cây đâu. Hiện giờ, thế nhưng coi khinh với ta. Tuy rằng ngọc đế khí thế thu liễm, nhưng vẫn như cũ bạo nộ, hai mắt bên trong dục phun ra hỏa tới. Toàn bộ ngực cũng ở dưới cơn thịnh nộ không ngừng phập phồng, cả người giống như một tòa tùy thời phun trào núi lửa giống nhau. Giờ phút này, chúng tiên cũng biết ngọc đế động chân hỏa Liên tính là những cái đó tiệt thiền nhị giáo tiên nhân, cũng đều sôi nổi im như ve sầu mùa đông. Bọn họ biết, giờ phút này Ngọc Đế đã ở vào dưới cơn thịnh nộ, ai cũng không muốn đi xúc cái kia mày. Kỳ thật, Ngọc Đế trải qua hàng tỷ thứ kiếp nạn, có thể ngồi trên tam giới chi chủ vị trí, khí lượng không nên có như vậy tiểu. Nếu coi khinh hắn chính là những người khác, lấy Ngọc Đế lòng dạ, tự nhiên sẽ cởi chi. Nhưng là không cần quên. Lần này đem hắn trêu chọc không phải người khác, đúng là như lai. Một đầu hùng sư, tự nhiên sẽ không cùng con kiến trí khí. Nhưng tao ngộ đến cùng hắn thực lực ngang nhau mà khác một đầu hùng sư thời điểm, kia tất nhiên là không chết không ngừng kết cục Như Lai, Ngọc Đế. Một cái nắm giữ Linh Sơn Phật Quốc, một vị thống lĩnh tam giới. Hai người địa vị, vốn là không sai biệt nhiều, này cũng liền khó trách Ngọc Đế sẽ như thế thất thố. Không bao lâu, Ngọc Đế cảm xúc cuối cùng hoàn toàn bình phục xuống dưới. Nhị lang Trân Quân. Người bên cạnh đứng thẳng, là người phương nào? Ngọc đế ánh mắt dừng lại ở áo đen nam tử trên người. Mới vừa rồi áo đen nam tử ra tay cứu phụng dưỡng hắn tiên nữ, Ngọc đế tự nhiên cao thủ tới rồi. Tùy tiện vừa ra tay, liền chứa đầy nói, Phật, yêu tam gia duyên pháp. Dù cho là Ngọc đế, cũng đối thân phận của người này tò mò khẩn. Ha ha. Không nghĩ tới, gần qua không đến ngàn năm, ngài thế nhưng liền chính mình đã từng ái đem, đều đã quên. Áo đen nam tử khép cười một tiếng, tươi cười chung hỗn loạn rất nhiều đồ vật. Không cam cốt nổ, hoài niệm, phẫn nộ, thậm chí còn có một mạt trào phúng. Ngọc đế nghe nói kia một tiếng cười khẽ, tức khắc sắc mặt không vui. Người rốt cuộc là người phương nào? Áo đen nam tử cũng không vô nghĩa, lập tức đem bao phủ với trên người áo đen lấy xuống dưới. Ở nhìn đến nam tử khuôn mặt lúc sau, chư bỏ nhị lang thần ở ngoài. Vô luận là Ngọc đế, vẫn là đứng ở Tả Hữu Thiên Đình trung tiền, trong mắt đều mang theo khó có thể che giấu kinh ngạc. Chương 804: Trừ chư bắt giới đến phóng. Chương 4 Thiên Đồng. Thế nhưng là Thiên Đồng. Hắn không phải đã quy y hề Phật môn, trở thành Phật môn tịnh đàn sứ giả sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Quy y về lúc sau, trên người hắn hẳn là thế nhưng còn có nhàn nhạt yêu khí. Thậm chí còn có ta tiên ra thủ đoạn. Có thể có Phật, nói, yêu ba loại thủ đoạn, chỉ sợ trừ bỏ Thiên Đồng ở ngoài, toàn bộ tam giới cũng tìm không ra mấy người. Thiên Đình chúng tiên sôi nổi nhìn không chấp mắt nhìn trước mắt quen thuộc mà lại xa lạ thân ảnh trước mắt người không phải người khác. Đúng là chư bát giới. Ngày đó, ở tôn ngộ không cùng Như Ma Vương chờ vài vị đại thánh thương nghị như thế nào đối kháng thiên đình thời điểm, chư bát giới liền đứng dậy cáo tử. Không chỉ có huyển cử Như Ma Vương đám người mời, trở thành thứ chín vị đại thánh, còn đáp ứng tôn ngộ không, phải cho hắn một kinh hỷ. Rời đi hoa quả sơn lúc sau. Chư bát giới không có bất luận cái gì do dự, liền thẳng đến thiên đình mà đến. Không ngờ vừa đến nam thiên môn. Chư bát giới liền đụng phải mới từ quán giang khẩu tới rồi nhị lang thần. Hai người chi gian, cũng coi như là có nhất định giao tình, tuy rằng không tính bạn Tri kỷ nhưng quan hệ cũng không tệ lắm. Ở chư bát giới bị biếm vào suốt sinh đạo thời điểm, nhị lang thần còn bởi vì việc này ở lăng tiêu bảo điện thượng cùng Ngọc Đế xảo vài câu. Nhìn thấy bạn cũng nên diện mà đến, hai người vui vẻ ước hẹn mà đi, cùng đi tới này lăng tiêu bảo điện bên trong. Nhưng mà giờ phút này, chân chính làm thiên đình chúng tiên kinh ngạc chính là Giờ phút này chư bát giới tuy rằng vẫn như cũ là kia một bộ heo dạng, nhưng là khí chất lại cùng tây hành chi trên đường kia heo yêu quả thực giống như cách biệt một trời. Không chỉ có đã không có ngày xưa lười nhát chi khí, áo đen dưới là kim quang chiến giáp, hai mắt bên trong thần quang bắn ra bốn phía, thoạt nhìn thật sự giống như thần binh hạ phạm. Đương nhiên, chúng tiên trong lòng sở kinh ngạc, không chỉ là chư bát giới khí chất thượng thay đổi. Từ chư bát giới bị Linh Sơn Phong làm tịnh đàn sứ giả, quy y đi Phật môn lúc sau. Thu hoạch rộng lượng tây du lượng kiếp công đức. Hiện giờ chư bát giới tuy rằng chỉ là tùy ý ra tay, ý ở cứu ngọc đế phía sau hai gạ tiên tử. Thiên đỉnh chúng tiên ánh mắt dữ dội độc ác. Gần là nhìn đến chư bát giới tùy ý ra tay, bọn họ là có thể phán đoán ra, hiện giờ thiên đồng, thực lực sớm đã tuyệt phi ngày xưa có thể so. Bài kiến ngọc đế. Ở chúng tiên sang quắc dưới ánh mắt, chư bát giới thản nhiên tự nhiên, đối với trên đài ngọc đế thật sâu thi lễ. Nay một tiếng bái lễ cũng làm ngọc đế tử hơi hơi kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại cung mắt khác thiên đỉnh chúng tiên giống nhau hắn cũng kinh ngạc với chư bát giới thực lực nhưng là không cần quên giờ phút này ở ngọc đế trong lòng chư bát giới sớm đã không hề là trước đây vì thiên đỉnh cống hiến thiên đồng nguyên soái mà là đã quy y tịnh đàn sứ giả ở ngọc đế trong mắt chư bát giới phía sau chính là phật môn hắn vừa mới mới bị như lai bày một đạo nhìn thấy chư bát giới tự nhiên không có gì sắc mặt tốt nguyên lai là thiên đồng Ngươi không ở Linh Sơn đưa ngươi tỉnh đản sứ giả, tới ta Lăng Tiêu bảo điện là vì chuyện gì?" Ngọc Đế sắc mặt khôi phục tự nhiên, nhẹ liếc Chư Bát Giới liếc mắt một cái, ngự khi không mặn không nhạt nói. Trong lúc lơ đãng, tứ mục vừa vặn đối diện. Nhưng mà Ngọc Đế lại phát hiện, giờ phút này Chư Bát rơi ánh mắt thế nhưng so với chính mình còn muốn bình tĩnh. Phảng phất trong mắt hắn, chính mình này đường đường tam giới chi chủ, cùng con kiến phàm nhân tựa hồ cũng không có cái gì khác nhau. Ngọc Đế trong lòng tức khắc lần cảm không vui. Hiện tại Linh Sơn thật là càng ngày càng càn rỡ, liền một cái nho nhỏ tỉnh đàn sứ giả, đều dám thản nhiên tự nhiên cùng hắn cái này tam giới chi chủ đối diện. Lần này tuy rằng phỏng trừng như lai, không thể đối Linh Sơn động thủ, nhưng là cần thiết muốn ở tỉnh đàn sứ giả trên người, tìm về chính mình, thậm chí toàn bộ thiên đình thể diện. Trưng 805 Chư bắt giới đầu danh trạng. Chương 5. Ngọc Đế vừa muốn làm khó dễ, nhưng mà trùng hợp vào lúc này, Chư Bát giới lại dẫn đầu thu hồi ánh mắt. tịnh đàn sứ giả. Ha ha! Cái gọi là tịnh đàn, cơm thửa canh cằn thôi, hiện giờ ta sớm đã cùng Tây Thiên không có biến đạm quan hệ. chư bắt giới thần sắc đạm nhiên, phản phất ở kể ra người khác chuyện xưa. Nhưng là những lời này truyền tới Ngọc Đế cùng Thiên Đình chúng tiên trong hai, lại như là cự thạch vào nước giống nhau, trực tiếp nhắc lên hiên nhiên. Chúng tiên hai mặt nhìn nhau, ánh mắt bên trong đều mang theo xưa nay chưa từng có khiếp sợ. Tịnh đàn sứ giả, thế nhưng cũng thoát ly Phật môn. Trước có đấu chiến thắng Phật, sau có tịnh đàn sứ giả. Chẳng lẽ Phật môn ra cái gì biến cố không thành? T. Ta xem có cái này khả năng? Những cái đó con lửa chọc ngày thường đối Phật tổ Phật lệnh nói gì nghe nấy, trừ bỏ kia ma là vô thiên ở ngoài, tự cổ trí kim càng không có làm phản vừa nói. Không nghĩ tới, lúc này mới ngắn ngủn mấy ngày, đấu chiến thắng Phật cùng tịnh đàn sứ giả thế nhưng đồng thời phản bội ra Phật môn. Thật là khó có thể tin. Chúng tiên nhìn trước mắt đạm nhiên thiên đồng, đột nhiên thấy đã quen thuộc lại xa lạ. Nhưng mà... Ngọc Đế trên mặt lại là một bộ cười lạnh, thừ. Ngươi lại như thế nào có thể chứng minh ngươi bội phản Linh Sơn? Sợ không phải như lai phái ngươi tới đi. Ngọc Đế vừa mới mới bị như lai bày một đạo, hiện giờ lại có thể nào không đề phòng? Hắn trong lòng cảm thấy, hôm nay bồng tám phần là như lai phái tới lại lần nữa trêu chọc chính mình. Đối mặt Ngọc Đế chất vấn, Trư Bát giới cười mà không nói. Trận. nắm chặt ở trong tay áo đen trực tiếp ném ở trên mặt đất. Áo đen từ trong tay chảy xuống. Đề ở chư bát giới trong tay đồ vật Cũng ánh vào chúng tiên mi mắt A, Này Đây là Chúng tiên nhìn đến chư bát giới trong tay đồ vật Càng là cầm lòng không đậu kinh hô ra tiếng Ngay cả Ngọc Đế Cũng nột một chút Trực tiếp từ hắn long ỷ trên bảo tọa ngồi dậy Ở chư bát giới trong tay Rõ ràng là ba viên kim sắc Phật đà xá lợi Này ba viên Phật đà xá lợi thượng thậm chí còn có một tiêu máu tươi Hiển nhiên là không lâu trước đây từ được đến cao tăng trong cơ thể đào ra Hơn nữa yếu nhất đều là kim tiên cấp bậc cường giả thiên đồng, hay là ngươi giết linh sơn phật đà thái bạch kim tinh đào hút một ngụm khí lạnh chất vấn nói ngay cả dương tiễn cũng cầm lòng không đậu vì này ghé mắt chẳng qua cùng những người khác bất đồng, so sánh với những cái đó kinh dị vạn phần thiên đình chúng tiên dương tiễn ba con mắt bên trong lại mang theo một tia mịt mờ tán thưởng đối phật đà mà nói phật xá lợi liền giống như nguyên anh giống nhau quan trọng liền tính là vứt bỏ thân thể cũng có thể thông qua phật xá lợi trùng tu mà hiện giờ ba viên mang theo máu tươi Phật xá lợi thế nhưng xuất hiện ở Linh Sơn Tịnh Đàm sứ giả trong tay này trong đó lượng tin tức quá lớn liền tính là thiên đình chúng tiên cũng không dám mạo muội phỏng đoán hắc hắc đối mặt quá bạch chất vấn chư Bát Giới nứt miệng cười không tồi. mới vừa rồi ta đi ngang qua một cái Phật môn đạo tràng liền đi vào đồ đạo tràng trong vòng Phật đà nguyên bản còn có mấy trăm viên cấp thấp xá lợi chẳng qua mang theo phiền toái tất cả đều bị ta ném Trư Bát Giới nhẹ nhàng bâng khuâng nói Nhưng mà đối với Ngọc Đế cùng thiên đình chúng tiên, những lời này lại giống như sấm sét giống nhau, làm cho bọn họ vì này rung lên. Đặc biệt là Ngọc Đế, vừa mới khôi phục đạm nhiên hai mắt, lại trở nên cảo có hứng thú lên. Theo sau hắn đối với Thái Bạch Kim Tinh đưa mắt ra hiệu. Người sau tức khắc hiểu ý, cung thân mình rời đi lăng tiêu bảo điện, hướng về Nam Thiên môn bay đi. Bắt giới thấy như vậy một màn, khẽ cười một tiếng cũng không nói chuyện. Hắn trong lòng tự nhiên biết. Ngọc Đế làm Thái Bạch Kim Tinh rời đi. Tất nhiên là vì đi nam thiên môn tìm thiên lý nhãn thuận phong nhị chứng thực đi. Mà lúc này, Ngọc Đế Cảo có hưng thú nhìn chư Bát giới, không thể tưởng được đường đường tịnh đàn sứ giả. Thế nhưng đồ nhà mình đạo chẳng, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta sai người đem ngươi bắt được, đưa đến Linh Sơn giao cho như lai xử lý. Ta nếu tới, tự nhiên cũng đã làm tốt nhất hư tính toán. Chư Bát giới buông tay, hai mắt tinh quang trận lóe, bất quá hiện giờ, thiên điệu đại biến, hiện giờ thiên đỉnh Linh Sơn quan hệ. Ha ha không đề cập tới cũng thế. nói xong, chưa bắt rơi thế nhưng làm cho thiên đình chúng tiên mặt nhắm mắt dưỡng thần lên, tựa hồ là đang đợi Thái Bạch Kim Tinh trở về. không bao lâu, Thái Bạch Kim Tinh liền vô cùng lo lắng đi vòng eo, tiến đến Ngọc Đế trước mặt nói nhỏ vài tiếng. đang nghe Thái Bạch Kim Tinh nói lúc sau, Ngọc Đế lúc này mới vỗ tay cười to. trong lòng không mau cũng trong nháy mắt này đảo qua mà quang. mới vừa rồi Thái Bạch Kim Tinh đã tìm được Thiên Lý nhãn chứng thực, Thiên Đồng ở tới khi, xác thật đã phá hủy Phật môn đạo tràng hơn nữa giết chết đạo chàng trong vòng sở hưu Phật Đà. Ngọc Đế không thể tưởng được, chính mình vừa mới bị như lai trêu chọc một phen, nhanh như vậy liền hung hăng ra một ngụm ác khí. Mà làm chính mình ra khẩu khí này, thình linh chính là trước mắt chư bát giới. Tâm tình sung sướng dưới, Ngọc Đế đang xem chư bát giới khi, thế nhưng phát giác hắn thuận mắt rất nhiều. Thiên đồng tới đây, là vì chuyện gì? Chỉ sợ không chỉ là tới cho chúng ta biết một tiếng, ngươi đã phản bội ra Linh Sơn đi. Ngọc Đế đạm cười mở miệng nói Chương 806 Thiên Đồng Nguyên xoáy trước. Chương 1. Nhìn đến Ngọc Đế đã đi vào chính đề, trư bát giới cũng không làm ra vẻ, lập tức thu hồi phía trước thái độ, mặt lộ vẻ thành khẩn nói, ta tưởng một lần nữa đảm nhiệm Thiên Đồng trước, hy vọng Ngọc Đế ân chuẩn. ân Quan phục nguyên trước. Ngọc Đế đôi mắt hơi hơi nhíu lại, tựa hồ như là sớm có đoán trước giống nhau, cũng không kinh ngạc. Chẳng qua ở trong mắt hắn, lại tinh quang liền lõe, tựa hồ là ở suy xét. trư bát giới cũng không nóng nảy làng lặng đứng Chờ đợi Ngọc Đế hồi đáp. qua thật lâu sau. Hảo. Từ giờ trở đi, ngươi liền quan phục nguyên chức, tiếp tục làm thiên đồng nguyên xoáy đi. Ngọc Đế châm trước thật lâu sau, vẫn là đáp ứng rồi chư bát giới thỉnh cầu. Từ chư bát giới bị biếm vào suốt sinh đạo lúc sau, không biết vì sao, thiên hà thủy quân chiến lược giảm đi, không còn nữa ngày xưa chi thần dũng. Hiện giờ chư bát giới hủy hoại Phật môn đạo tràng, sát Phật đà đoạt xá lợi. Ở Ngọc Đế xem ra. Nay chỉ là chư bát giới tưởng trở về thiên đình đầu danh chẳng thôi. Hiện giờ thiên đình cùng Linh Sơn quan hệ, đã thế như nước với lửa, nếu đã xác định chư bát giới phản bội ra Linh Sơn, làm hắn quan phục nguyên chức có lẽ cũng có thể trọng trấn thiên hà thủy quân ngày xưa khí thế. Tạ Ngọc Đế, chư bát giới không người, thanh âm len ken hữu lực. Nhưng cho dù là Ngọc Đế cũng không có chú ý tới. Ở chư bát giới tối đầu nháy mắt, hắn khỏe miệng tươi cười thế nhưng trở nên vô cùng âm trầm. Cùng lúc đó hiện thế. Quỷ Đầu Sơn. Toàn bộ Quỷ Đầu Sơn trên dưới đã là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Các đại nơi dưỡng Thi Cương Thi đã toàn bộ hội tụ, Thất Tinh Luyện Thần đại trận cũng ở mẫu khải chờ bảy đại hộ sơn trận tướng thúc dục hạ toàn lực vận chuyển. Hiện thế đạo môn người trong, cùng với đặc năng cục thành viên, cũng đều sôi nổi trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ở Quỷ Đầu Sơn hạ là một cái thật lớn truyền tống môn. Từ truyền tống môn chỗ mơ hồ có thể nhìn đến Đông thắng thần châu tình huống. Ở cuối cùng một người Cương tổ doanh câu thoát vây lúc sau, Tam đại cương tổ ở nhậm phong dẫn rất hạ, về tới hiện thế bên trong, sở dĩ buộc phát ra tận trời thi khí khiếp sợ tam giới, đúng là bởi vì tứ đại cương tổ đồng lòng hợp lực, sử dụng thần thông thủ đoạn đem cận tổn truyền tống môn di động tới rồi quỷ đầu sơn hạ. Dù cho tôn ngộ không bên kia thất thủ, thiên đình cùng linh sơn người một khi thông qua truyền tống môn, cũng sẽ ở trước tiên tao ngộ quỷ đầu sơn đón đầu thống kích. đương nhiên, di động truyền tống thông đạo cũng là có đại giới. Dù cho là tứ đại cương tổ đồng thời ra tay cũng bị trình độ nhất định phản phệ. Giờ phút này bao gồm Nhậm Phong ở bên trong, Tứ đại cương tổ đang ở luyện thần động thiên bên trong nhắm mắt phản tây mà ngồi. Đen nhánh như mực thi khí qua lại phun ra nuốt vào, bằng mau tốc độ khôi phục thương thế. Nhưng mà đúng lúc này, Phong Linh Nhi thân ảnh ẩn ẩn xuất hiện ở cửa động. Nhìn đến Nhậm Phong chậm rãi mở to đôi mắt, Phong Linh Nhi lúc này mới đi đến. "Sư phụ, đại thánh bên kia truyền đến tin tức." Phong Linh Nhi thấu tiến lên, quan tâm nhìn Nhậm Phong liếc mắt một cái. Ngày đó di động truyền tống môn khi, nàng cũng ở đây. Nhìn đến Nhậm Phong cùng Tam Đại Cương Tổ lấy hộp máu vì đại giới, Ngạnh Sinh Sinh di động truyền tống môn lúc sau, Phong Linh Nhi chấn động rất nhiều, trong lòng cũng không khỏi lo lắng lên. Liên tiếp hiện thế truyền tống thông đạo, có thể nói là thiên địa một bộ phận. Vô luận là thông đạo vững chắc trình độ vẫn là lớn nhỏ, đều hơn xa đã từng Tam Đại Cương Tổ sáng lập đơn sơ thông đạo có thể so. Nhưng dù cho như thế, Nhậm Phong đám người thế nhưng có thể ngạnh sinh sinh đem này di động đủ để chứng minh Nhậm Phong cùng Tam Đại Cương Tổ thực lực ra sao này khủng bố. Chẳng qua ở nhìn đến Nhậm Phong khệ miệng máu tươi sau, Phong Linh Nhi tâm tức khắc gắt gao nhắc lên. Nàng là mọi người chung sớm nhất đi theo Nhậm Phong, còn chưa bao giờ gặp qua Nhậm Phong bị thương. Nhưng nhìn đến Nhậm Phong ở di động truyền tống môn lọt vào phản vệ lúc sau, Phong Linh Nhi trong lòng cũng chỉ dư lại nồng đậm lo lắng. Sư phụ, thương thế của ngươi? Phong Linh Nhi bước nhanh tiến lên, quan tâm hỏi. Không đáng ngại. Nhậm Phong nhẹ nhàng vung tay lên, Nói quan trọng sự. Nhìn đến Nhậm Phong như thế, Phong Linh Nhi chỉ có thể đem lo lắng nói ngạnh sinh sinh nuốt trở về bụng. Sư phụ, thiên đình tiên phong quân đoàn đã bị Đại Thánh đánh đuổi. Phong Linh Nhi vội vàng đem Đông Thắng Thần Châu truyền đến tin tức hội báo. Nhậm Phong nhẹ nhàng gật đầu vẫn chưa đáp lại, chỉ là quay đầu lại nhìn vẫn như cũ ở điều tức Tam Đại Cương Tổ liếc mắt một cái. Hắn trong lòng, có rất nhiều nghi hoặc. Tam Đại Cương Tổ tựa hồ đã sớm biết chính mình sẽ xuất hiện, hơn nữa đưa bọn họ phong ấn tiếp xúc Từ hồ tộc bí cảnh trung tướng thần hư ảnh, còn có tam đại cương tổ lưu lại giống như truyền thống thông đạo chờ thủ đoạn, liền đủ để chứng minh. Nhậm phong vốn dĩ muốn dò hỏi. Nhưng là bởi vì sự tình quá nhiều, vẫn luôn chưa kịp. Mà hiện giờ, tuy rằng tam đại cương tổ còn ở khôi phục trên người thương thế, nhưng là xem ra đã ly thức tỉnh không xa. Nhậm phong tin tưởng, chính mình trong lòng nghi ngờ cũng thực mau liền sẽ trồi lên mặt nước. Chương 807 Nhậm phong trong lòng nghi vấn. Chương 2 đang lúc nhậm phong trong lòng âm thầm suy tư thời điểm sư phụ ngài thoạt nhìn cũng không phải thật cao hứng phong linh nhi ở một bên thật cẩn thận nói nhậm phong tức khắc phục hồi tinh thần lại khẽ cười một tiếng đại thánh đầu chạm báo cáo thắng lợi ta tự nhiên cao hứng chẳng qua hắn đánh đuổi gần là tiên quân thôi tin tưởng không dùng được bao lâu thiên đình tinh nhuệ lực lượng liền sẽ đại quân tiếp cận lập tức phái người đi trước đông thắng thần châu nói cho bọn họ ngàn vạn không thể bởi vì một hồi tiểu thắng liền thả lỏng cảnh giác Nhậm Phong đối với Phong Linh Nhi dặn dò nói: "Tôn Ngộ Không sở xuất lĩnh, có thể nói là trước mắt Nhậm Phong trong tay tinh nhuệ nhất lực lượng. Không chỉ có có 6 vị đại thánh sở xuất lĩnh mấy chục vạn yêu tộc đại quân, Ngao Nhược Bang cùng Tiểu Bạch Long sở xuất lĩnh long tộc trợ trận, ngay cả địa phủ cũng phái ra Ngũ Phương Quỷ Đế cùng 10 vạn quỷ binh tham chiến. Nếu vứt bỏ tứ đại cương tổ không tính nói, hiện thế lưu thủ lực lượng xa xa không kịp. Một khi nào tới quốc thất thủ, Linh Sơn cùng Thiên Đình đại quân tất nhiên tiến quân thần tốc." Là Sư phụ, đệ tử này liền đi." Nhìn đến nhậm phong trong mắt ngưng trọng, Phong Linh Nhi thật mạnh gật đầu rời đi. Nhậm Phong nhìn ngoài động từng đạo tinh thần phấn chấn, chiến ý chào dâng thân ảnh, không khỏi thở dài một tiếng. "Ai, trung quy vẫn là quá mức hấp tấp chút." Tuy rằng trong khoảng thời gian này, nhậm phong trên diện rộng tăng lên Quỷ Đầu Sơn, đặc năng cục, đạo môn người trong thực lực. Nhưng là thời gian vẫn là quá hấp tấp. Liên tính Quỷ Đầu Sơn trên dưới toàn bộ đều mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Nhưng cùng thiên đình lình sơn tranh lệnh vẫn là quá mức thật lớn. Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, liền tính ở như thế nào trên dưới một lòng, cũng đều là phi công. Hiện giờ hắn cùng tướng thần đám người vết thương cũ chưa lành. Một khi ngạo tới thất thủ, nếu bọn họ bốn người không ra tay nói, chỉ bằng chút thực lực ấy, dù cho có thất tinh luyện thần trận pháp che chở, chỉ sợ không dùng được một giờ, quỷ đầu sơn trên dưới liền sẽ bị tàn sát hầu như không còn. Xem ra, đến ngắm lại biện pháp. Nhậm phong nhẹ giọng nhỉ non nói. Tuy rằng hiện giờ tôn ngộ không đã ăn vào hỗn độn ma vượn tinh huyết, một thân thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Nhưng không biết vì sao. Trước sau có một tia nhàn nhạt bất an quấn quanh ở nhậm phong trong lòng, thật lâu vứt đi không được. Nhưng mà đúng lúc này. Tứ đệ, ngươi suy nghĩ cái gì đâu. Bên người, đột nhiên truyền đến tướng thần ôn hòa thanh em. Không biết khi nào, tướng thần thế nhưng đã thức tỉnh lại đây, đi đến nhậm phong bên người ngồi trên mặt đất. Thương thế của ngươi. Nhậm phong cảm thụ được tướng thần trên người hơi thở trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc. giờ phút này hậu khanh cùng doanh câu còn ở nhắm mắt chữa thương, nhưng là tướng thần thương tựa hồ đã khỏi hẳn giống nhau, khí thế cũng khôi phục như thường. nhậm phong tuy rằng cũng đã hảo bảy tám thành, nhưng là nhìn đến tướng thần đã tất cả khôi phục, trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có chút kinh ngạc. tứ đệ không cần tự coi nhẹ mình. tướng thần tựa hồ nhìn ra nhậm phong trong lòng suy nghĩ, ôn hòa cười nói: ta bản thân liền không có linh hồn, cho nên đã chịu phản phệ muốn so các ngươi tiểu rất nhiều khôi phục lên tự nhiên cũng liền mau một ít. Nhậm Phong lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Tướng thần làm hút máu cương thi chi tổ, cũng không linh hồn. Tuy rằng bởi vì không có linh hồn, một ít tinh diệu thần thông thủ đoạn không thể thi triển. Nhưng là chỉ luận về khởi khôi phục lực, liền tính là Nhậm Phong cũng không khỏi vì này thán phục. Đúng rồi, trong lòng ta vẫn luôn có cái vấn đề. Nhậm Phong nhìn Tướng thần, chậm rãi mở miệng. Phía trước bởi vì Tam đại cương tổ đều ở chữa thương, Nhậm Phong không đành lòng xuất khẩu cái rầy. Tuy rằng cùng tướng thần đám người nhận thức không mấy ngày, nhưng là nhậm phong lại có thể cảm giác được, vô luận là tướng thần vẫn là hậu khanh cùng doanh câu, đều phi thường quan tâm chính mình, đem hắn trở thành chân chính huynh đệ. Cái này tứ đệ xưng hô, tuyệt đối không phải ngoài miệng nói nói đơn giản như vậy. Nhậm phong tuy rằng mặt ngoài chưa nói cái gì, nhưng là trong lòng đối với ba người ân tình sắc thật chặt chẽ nhớ xuống dưới. Hiện tại nếu tướng thần đã thức tỉnh, nhậm phong đơn giản đem bồi dối đã lâu vấn đề hỏi ra tới. Chương là là địch là bạn. Thần bí cường giả. Chương 3. Lúc ấy, các ngươi theo như lời cái kia kẻ thần bí là ai? Hắn vì cái gì biết ta sẽ xuất hiện? Còn có, vì sao các ngươi biết, ta không phải đến từ thế giới này? Nhậm Phong đốn lửa, tổ chức một chút ngôn ngữ, chậm rãi mở miệng. Lúc trước, tướng thần ở lần đầu tiên nhìn thấy Nhậm Phong thời điểm, chính là xưng Hô Nhậm Phong vì đến từ dị thế giới cương tổ. Ở lúc ấy nghe được tướng thần như thế xưng Hô chính mình, Nhậm Phong trong lòng có thể nói là nhấc lên sóng to gió lớn. Rồi sau đó Nhậm Phong lại nghe xong khanh lời nói mới biết được. Tướng thần đám người sở dĩ biết hắn chi tiết, là bởi vì có cái kẻ thần bí báo cho. Chính là, cái này kẻ thần bí lại là ai? Mọi việc như thế vấn đề, vẫn luôn bồi rối Nhậm Phong thật lâu. Hiện giờ đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra tới, Nhậm Phong trong lòng thế nhưng đã không có nửa điểm thấp hỏng, ngược lại cảm giác vô cùng nhẹ nhàng. Bởi vì Nhậm Phong biết, lấy tứ đại cương tổ chi gian cảm tình, tướng thần tuyệt đối không có khả năng lừa gạt chính mình. Tất nhiên sẽ đúng sự thật bẩm báo. Quả nhiên. Ở nghe được nhầm phong vấn đề lúc sau. Tướng thần sắc mặt hơi hơi cứng đở, ánh mắt trở nên có chút phức tạp lên. Cụ thể tình huống, ta cũng không phải rất rõ ràng. Tướng thần ánh mắt hiện ra hồi ước thân sắc, chẳng qua, người kia thực lực, chỉ sợ muốn xa ở ta chờ phía trên. Nhầm phong hơi hơi sừng sốt, xa ở ta chờ phía trên. Chẳng lẽ là nào đó thánh nhân? Hiện giờ, tứ đại cương tổ tùy tiện lôi ra tới một cái đều là thật đánh thật chuẩn thánh cao thủ cấp bậc thậm chí lấy nhậm phong cùng tướng thần hiện giờ thực lực đã xem như chuẩn thánh bên trong xếp hạng tương đối dựa trước tồn tại có thể so sánh bọn họ cường chỉ sợ trừ bỏ thánh nhân ở ngoài chính là kia thần long thấy đầu không thấy đuôi hồng quân lão tổ nhưng mà không tuyệt đối không phải thánh nhân tướng thần lại vẻ mặt kiên định lắc đầu khi sâu một hơi nói tứ đệ ngươi hẳn là biết liền tính là thánh nhân muốn diệt sát ta trở, cũng đến yêu cầu trả giá phi thường đại đại giới đi. Nhậm Phong nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Tuy rằng chuẩn thánh so với thánh nhân, còn có nhất định trinh lệch, Nhưng là một cái thánh nhân, muốn nhắm ngay thánh ra tay, có thể làm cũng chỉ có phong ấn. Muốn đem chuẩn thánh diệt sát, sở trả giá đại giới, liền tính là thánh nhân, cũng là khó có thể thừa nhận. Nói như vậy, cái kia kẻ thần bí thực lực sâu không lường được. Nhâm Phong truy vừa nói, trong lòng cũng là càng thêm tò mò lên. Tướng thần gật gật đầu, sắc mặt cũng càng thêm nghiêm trọng, ta thậm chí có một loại cảm giác. Liên tính chúng ta bốn huynh đệ liên thủ, lấy chúng ta hiện tại thực lực, đối phương muốn diệt sát chúng ta, phỏng trừng cũng chính là động động ngón tay sự tình. Cái gì? Lần này, đến viên nhậm phong kinh ngạc. Động động ngón tay, diệt sát bốn cái chuẩn thánh cấp bậc cao thủ. Này quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Đừng nói là thánh nhân, liên tính là hồng quân đích thân tới, cũng tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy là có thể làm được. Nếu là người khác nói lời này, nhậm phong khả năng sẽ cười bỏ qua. Chính là hiện tại nói chuyện. Là thực lực còn muốn ẩn ẩn ở nhậm phong phía trên tướng thần. Có thể làm tướng thần có như vậy đánh giá, hiện nhiên cái kia kẻ thần bí thực lực, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Nhậm phong trong lòng thậm chí ẩn ẩn có một loại cảm giác. Tướng thần theo như lời cái kia kẻ thần bí, rất có khả năng cùng vẫn luôn cùng chính mình bảo trì liên hệ cái kia thần bí tiền bối giống nhau, cũng không phải thế giới này người. Chính là, như thế cường giả, vì sao lại muốn xen vào chính mình sự đâu. Nghĩ đến đây nhậm phong trong lòng càng tò mò, Truy vẫn nói. Khi lúc ấy các ngươi là ở nơi nào đụng tới hắn. Chúng ta căn bản không có gặp qua hắn. Tướng thần nói nơi này, cảm khái nói, hắn cùng chúng ta giao lưu, gần là mấy cái cảnh trong mơ thôi. Cảnh trong mơ. nhậm phong hơi hơi sửng sốt. Không tồi. Này cũng đúng là hắn cao minh chỗ. Tướng thần nhẹ giọng nói. nhậm phong như mày, nếu chỉ là đơn thuần đi vào giấc mộng nói, lấy chúng ta hiện tại thực lực, cũng thực dễ dàng làm được đi. Tướng thần nghe vậy, cười khổ một tiếng vẫn chưa đáp lại. Cùng lúc đó. Nhậm Phong tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, đột nhiên đứng lên, trong mắt mang theo nồng đậm chấn động chi sắc. Chương 809 Tam Đại Thần Giới Can Nguyên Chương 4 Tứ đệ, hiện tại ngươi hẳn là biết, hắn cao Minh chỗ đi. Nhìn nhậm Phong như thế chấn động, tướng thần đạm đạm cười, tựa hồ sớm đã dự đoán được giống nhau. Nhậm Phong nhẹ nhàng gật gật đầu. Hắn đột nhiên nhớ tới. Tướng thần, là không có linh hồn. Không có linh hồn, làm sao tới cảnh trong mơ vừa nói. Chính là cái kia kẻ thân bí thế nhưng có thể ở không có linh hồn tướng thần trong đầu đi vào giấc mộng. Như thế thủ đoạn, chỉ sợ cũng là Hồng Quân lão tổ đích thân tới, cũng quyết định vô pháp làm được. Chính là, cái này kẻ thần bí lại làm được. Như thế thủ đoạn, thậm chí đã không thể dùng thần thông thủ đoạn tới hình dung. Nghĩ đến đây, dù cho luôn luôn hỉ nộ không hiện ra sắc nhậm phong, cũng không khỏi kinh ngạc nói không ra lời. Tướng thần tựa hồ sớm đã dự đoán được nhậm phong như thế biểu tình, lo chính mình nói, ở đi vào giấc mộng là lúc Ta có thể dễ dàng nhìn đến hắn diện mạo. Nhưng kỳ quái chính là, mỗi lần thức tỉnh lúc sau, lại như thế nào cũng nhớ không nổi bộ dáng của hắn. Mới đầu ta cho rằng đây là bởi vì ta khuyết thiếu linh hồn duyên cớ, nhưng là sau lại dò hỏi nhị đệ cùng tam đệ, phát hiện bọn họ cũng đồng dạng như thế. Ta hoài nghi, cái này kẻ thần bí tựa hồ có cái gì băn khoăn, cũng không muốn cho chúng ta nhớ rõ bộ dáng của hắn. Chúng ta ở nhậm ra chấn, vướt đi giáo đường, các đại thế giới lưu lại truyền thống thông đạo. Ở hồ tộc bí cảnh lưu lại hình ảnh, cũng là nghe theo hắn an bài. Không bao lâu, tướng thần đã đem chính mình biết nói sự tình toàn bộ nói cho Nhậm Phong. Nhưng mà Nhậm Phong trong lòng, lại là càng thêm tò mò. Trước kia hắn vẫn luôn cho rằng, chính mình đi vào thế giới này, chỉ là cơ duyên xảo hợp. Nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ xa xa không có đơn giản như vậy. Nói như vậy, luyện hóa tam đại thần giới căn nguyên trung tâm, cũng là người kia sở sai xử đi. Không đổi Tướng thần thật mạnh gật đầu. Nhìn con ở chữa thương hậu khanh doanh câu liếc mắt một cái, vốn dĩ tính toán chờ bọn họ thức tỉnh lúc sau ở nói cho ngươi, nhưng là nếu ngươi hiện tại hỏi, ta đây liền đem căn nguyên giao cho ngươi đi. Nói tới đây, Tướng thần mở ra tay trái, rễ ở thần giới căn nguyên hiện lên. Lúc ấy đi trước rẻ ở thần giới chỉ có Tướng thần lẻ loi một mình, chờ Tướng thần giải phong doanh câu trở về sau, tứ đại cương tổ liền vẫn luôn ở vì sắp phát sinh đại chiến làm chuẩn bị, cho nên rẻ ở thần giới căn nguyên vẫn luôn ở Tướng thần trong tay. Hiện giờ nếu nhậm hỏi Tướng thần cũng liền thuận thế đem căn nguyên đem ra. Kế tiếp, như thế nào làm? Nhậm Phong đôi tay vừa lật, thiên sứ thần giới cùng ổ đỉnh thần giới thế giới căn nguyên một tả một hữu hiện lên nơi tay. Kế tiếp, ta liền không rõ ràng lắm. Tướng thần khẽ lắc đầu, tiêu kẻ thần bí lúc trước chỉ là công đạo, làm ta chờ đem tam đại thần giới căn nguyên giao cho ngươi, hắn nói chờ ngươi đồng thời tiếp xúc tam đại thần giới căn nguyên lúc sau, tự nhiên sẽ biết được. Nhậm Phong nghe vậy, nhìn tướng thần đưa qua thế giới căn nguyên, thật sâu hít vào một hơi. Cái này kẻ thần bí mục đích, đến tuột cùng là cái gì? Tam đại thần giới căn nguyên dung hợp, hậu quả còn không biết. Liên tính là Nhậm Phong cũng không biết, dung hợp lúc sau đến tuột cùng sẽ phát sinh cái gì? Vô luận là người, tiên, Phật, ma, chỉ cần là có ý thức tồn tại, đối với không biết đổ vẩn, Tổng hội ôm có một tia sợ hãi. Dù cho cương thi, một khi ra đời linh trí, cũng đồng dạng không thể ngoại lệ. Nhìn kia một đoàn tinh thuần thế giới căn nguyên. Trong ngáy mắt này, Nhậm Phong trong lòng thế nhưng có chút chần Nhưng mà, đang lúc nhậm phòng do dự khi, tứ đệ, tiếp được đi. Tuy rằng trước mắt không rõ ràng lắm kia kẻ thần bí mục đích, nhưng là ta cảm giác, hắn cũng không ác ý. Điểm này, đại ca ta còn là có thể bảo đảm. Húng hồ, chúng ta cương thi nhất tộc, từ trước đến nay đều là làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng tu hành. Liên cung này thiên hạ là địch, đều chưa từng sợ hãi, hiện tại lại có cái gì sợ quá. Mặc kệ đối mặt cái gì khó khăn, chúng ta cũng đều sẽ cùng người kể vai chiến đấu nhìn đến nhiệm phong trần chờ tướng thần mở miệng chấn an nói thanh âm tuy rằng không lớn nhưng lại len ken hữu lực mà lúc này hậu khanh cùng doanh câu cũng đã nghe được hai người nói chuyện với nhau rời khỏi chữa thương trạng thái tuy rằng chưa nói cái gì nhưng là gần là một ánh mắt bốn người liền lấy trong lòng hiểu rõ mà không nói ra nhìn đến tướng thần đám người chân thành ánh mắt nhậm phong cười trên mặt trần chờ chi sắc đốn đi vốn dĩ hắn kiếp trước cũng đã độ tử kết quả lại ngoài ý muốn xuyên qua đến thế giới này Lúc này mới có một phen người thường hết cả đời này đều không thể trải qua kỳ diệu lưu trình. Tuy rằng không biết, dung hợp tam đại căn nguyên hậu quả như thế nào. Nhưng dù cho như thế, lại có gì phương? Nghĩ đến đây, Nhậm Phong không ở do dự, duỗi tay đem thế giới căn nguyên tiếp nhận. Nhưng mà, chính chờ Nhậm Phong đầu ngón tay đụng chạm đến tướng thần trong tay thế giới căn nguyên là lúc, hệ thống đã lâu thanh âm, lại chợt ở Nhậm Phong trong đầu vang lên. Chương 810 hệ thống, cuối cùng nhiệm vụ. Chương 5. Đinh Kiểm tra đo lường đến ký chủ dung hợp thế giới căn nguyên, thỉnh ký chủ làm ra như sau lựa chọn. Hệ thống đã lâu thanh âm ở nhậm phong trong đầu vang lên. Cùng lúc đó, hai xuyến văn tử cũng cùng nhau hiện lên ở nhậm phong trong ốc bên trong. Lựa chọn một, ký chủ đem thế giới căn nguyên cùng bổn hệ thống dung hợp đến thân thể. Lựa chọn nhị, ký chủ đem thế giới căn nguyên dung hợp đến thân thể, giữ lại bổn hệ thống. Nhìn trong đầu hiện ra hai cái lựa chọn, nhậm phong trong lòng không khỏi sửng sốt. Lựa chọn này hai cái lựa chọn phân biệt có cái gì hậu quả Nhậm phong trong đầu do hỏi đinh nếu ký chủ lựa chọn vừa thế giới căn nguyên cùng buồn hệ thống dung hợp đến thân thể nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành đến 90 không hơn nữa hệ thống sẽ tuyên bố cuối cùng nhiệm vụ cùng lúc đó cùng buồn hệ thống tương quan hết thể đều đem vô pháp sử dụng một khi ký chủ hoàn thành cuối cùng nhiệm vụ có thể áp đảo thiên đạo phía trên tìm kiếm càng rộng lớn thế giới đinh nếu ký chủ giữ lại buồn hệ thống nhiệm vụ chủ tuyến quét sạch Ký chủ thực lực đem áp đảo tam đại cương tổ phía trên, trở thành cương thi nhất tộc duy nhất vương giả, hệ thống nhiệm vụ cưỡng chế hoàn thành. Từ đây không hề tuyên bố nhiệm vụ, tín ngưỡng thương thành vẫn như cũ có thể bình thường sử dụng. Chẳng qua ký chủ tu vi sẽ dừng bước với cương thi một đạo vô vô pháp tiến thêm, chỉ có thể ngốc tại hồng quân thiên đạo sở thống lĩnh một phương thế giới. Nghe xong hệ thống thanh âm, Nhậm Phong tức khắc hiểu được. Bất quá giờ phút này, không biết vì sao. Nhậm Phong đột nhiên phát hiện. Hệ thống thanh âm tựa hồ ngữ điệu không ở giống như trước như vậy đông cứng, tựa hồ như là có chính mình ý thức giống nhau. Đốn một lát, Nhậm Phong thình lình đột nhiên mở miệng, ngươi cùng kia kẻ thần bí đến tuột cùng là cái gì quan hệ? Nhưng mà đối mặt Nhậm Phong vấn đề, hệ thống lại không có nửa điểm hồi phục. Nhìn đến hệ thống giống như tĩnh mịch trầm mặc, Nhậm Phong trong đầu khép cười một tiếng, đều đã tới rồi hiện tại, cũng liền không có tiếp tục giấu giếm đi xuống tất yếu đi. Lúc này đây, trầm mặc hệ thống rốt cuộc có đáp lại. Đinh! Ở ký chủ hoàn thành cuối cùng nhiệm vụ phía trước, buồn hệ thống chịu hạn vô pháp báo cho. Thỉnh ký chủ ở 30 giây nổi làm ra lựa chọn, nếu siêu khi buồn hệ thống đem cam chịu cùng ký chủ dung hợp. Nhậm Phong nghe vậy khép cười một tiếng. Sương tại quyết định dung hợp thế giới căn nguyên khi, Nhậm Phong trong lòng liền đã có đáp án. Nếu sống lại một đời, tự nhiên muốn kiến thức kiến thức càng rộng lớn thế giới. Nếu chỉ khuất cư với thế giới này, cậu thả châm luân, kia cũng liền không ở là ta. Liền tính ta tưởng an ổn, chỉ sợ những người đó cũng sẽ không làm ta an ổn đi. Nói tới đây, Nhậm Phong chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía ngoài động không chung. Ngọc Đế, như lai đám người bóng dáng, ở hắn trong đầu chợt lóe mà qua. Dù cho trở thành cương thi một mạch chân chính trí tôn, cùng những cái đó thánh nhân địa vị ngang nhau, lại nên như thế nào? Ở thánh nhân phía trên, vẫn như cũ có thiên đạo tồn tại. Nếu cả đời vô pháp háp đảo thiên đạo, kia chẳng phải là muốn nhiều lần bị quản chế với người. Đại trưởng phu sinh với thiên địa chi gian, há có thể buồn bực lâu cư người hạ. Nghĩ đến đây, Nhậm Phong không ở do dự, thật sâu hít vào một hơi. Ta tuyển cái thứ nhất lựa chọn. Đinh, ký chủ làm ra lựa chọn, thỉnh sau đó. Hệ thống thanh âm yên lặng đi xuống. Chậm, Nhậm Phong trong đầu nào đó góc, Chật nở rộ ra một đạo quan mang. Cùng lúc đó, một cổ mạc danh ký ức cũng giống như thể hồ quán đỉnh giống nhau, điên cuồng dũng mãnh vào Nhậm Phong trong óc bên trong. Đột nhiên xuất hiện ra thật lớn tin tức lượng. Nhậm phong đầu tiên là đầu một ngốc, không bao lâu, trong mắt hắn tức khắc hiện lên một mặt hiểu ra thần thái. Quả nhiên, ta lựa chọn là không sai. Nhậm phong đạm cười ngôn ngữ một tiếng, nhìn thoáng qua bên cạnh tam đại cương tổ. Dung hợp tam đại thế giới can nguyên, còn cần tam đại cương tổ trợ rút. Mà này, mới là nhất mấu chốt một bước. Chương 812 thì câu người dơm. Chương 2. Chẳng lẽ liền không có cái gì hảo biện pháp sao? Nhầm phong trong mày, đại náo bay nhanh vận chuyển. Nghĩ đến lập tức nghiêm túc thế cục. Nhậm Phong hận không thể đem chính mình chém thành hai nửa, một nửa dung hợp thế giới căn nguyên, một nửa kia tắc đi trước chiến trường, đối kháng những cái đó tiên Phật. Nhưng mà đúng lúc này, ân, chém thành hai nửa. Nhậm Phong trong mắt tinh quang trật lóe, tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhìn về phía chính mình đôi tay. Giờ phút này, tam đại thần giới căn nguyên, đã phân phát đến tam đại cương tổ trong tay. Ở nhậm Phong trong tay, còn lại là phủng một cái bóng lưỡng quang đoàn. Chính quang đoàn, đúng là nhậm Phong trong óc bên trong hệ thống. Giờ phút này, Tam Đại Cương Tổ nhìn Nhậm Phong trong tay, trong ánh mắt hiện ra khó có thể tin thần sắc. Bọn họ cũng không biết, này quang đoàn là như thế nào tới. Nhưng là bọn họ lại có thể nhận thấy được. nay quang đoàn bên trong, tựa hồ ẩn chứa nào đó huyền diệu đạo lý, so với bọn họ ba người trong tay thế giới căn nguyên đều do hữu quá chi. Nhậm Phong cũng không có chú ý tới ba người ánh mắt, chỉ là nhìn trong tay quang đoàn. Ở lựa chọn dung hợp lúc sau, Nhậm Phong mới có điều động hệ thống năng lực. Đây cũng là hắn lần đầu tiên nhìn đến hệ thống chân dung. Hệ thống, hiện tại còn không có bắt đầu dung hợp, tín ngưỡng thương thành còn có thể sử dụng đi." Nhậm Phong trong lòng mặc niệm nói. "Đinh, có thể sử dụng." Nhậm Phong trong tay, quang đoàn hơi hơi lóe hai hạ, hệ thống thanh âm liền ở hắn trong đầu vang lên. Kia liền hảo." Nhậm Phong hơi hơi gật gật đầu, tâm niệm vừa động. Phía trước, hắn tín ngưỡng chi lực chỉ còn lại có mấy trăm vạn. Chẳng qua trải qua trong khoảng thời gian này, mọi người nỗ lực ở hơn nữa bởi vì thiên địa cấm chế hỏng mất, nhậm phong mở ra yêu giới làm thăng long đế quốc các con dân trốn vào yêu giới tị nạn. những cái đó dân chúng ở biết là nhậm phong ra tay đưa bọn họ cứu thời điểm, sôi nổi cảm động đến rơi nước mắt. mà nhậm phong danh vọng giá trị cũng đạt tới xưa nay chưa từng có độ cao. tuy rằng trốn vào yêu giới bên trong, đại bộ phận đều là phàm nhân, nhưng là thắng ở lượng nhiều, tín ngưỡng chi lực, càng là trực tiếp lẻn đến mấy ngàn vạn. chính là hiện giờ, nhậm phong thần sắc khó khăn lắm vừa động. Mấy ngàn vạn tín ngưỡng chi lực liền giống như vỡ đê hồng thủy giống nhau thẳng tắp họ phơ lìn, chỉ chốc lát liền dư lại không đến 10 vạn. Tiêu phí như thế rộng lượng tín ngưỡng chi lực đồng thời. Một con thường thường vô kỳ người bù nhìn cũng xuất hiện ở nhậm phong trước người. Nhậm phong đem người bù nhìn nhặt lên, phùng ở trong tay thưởng thức. Tuy nói là người bù nhìn, nhưng là thoạt nhìn càng như là dùng thịt linh chi sở chế, vô luận là thân thể vẫn là tứ chi sở lên đều phi thường có co giãn. Ở nhậm phong nâng lên người dơm trong ngay mắt Về người rơm tin tức cũng hiện lên ở Nhậm Phong trong đầu. Thì câu người dơm, dị thế giới cho bảo, thiên địa sở sinh, một khi xuất hiện tất nhiên khiến cho tinh phong huyết vũ, nhưng dùng cho phục chế thân thể, cất chứa linh hồn, thì cô hủ bại sau, thân thể tự hành tán loạn, hủ bại thời gian cùng thân thể thực lực tương quan. Nhìn đến thì cô người dơm tóm tắt lúc sau, Nhậm Phong vừa lòng gật gật đầu. Đổi một cái thường thường vô kỳ người dơm, cơ hội dùng Nhậm Phong sở hữu tín ngưỡng chi lực, đủ để chứng minh thấy được trong đó bất phàm. Tuy rằng thi cô theo thời gian trôi qua mà hủ bại, nhưng là lấy nhậm phong phòng trường, chỉ cần chính mình đem thực lực áp chế ở Đại La đỉnh, dùng mấy trăm năm không thành vấn đề. Cho đến lúc này, chính mình chân thân sớm đã dung hợp thế giới căn nguyên, mà hệ thống cũng đã cùng chính mình hòa hợp nhất thể. Liên tính đến lúc đó xuất hiện tín đồ đại quy mô tử vong, tín ngưỡng chi lực đảo khấu tình huống, đối với khi đó nhậm phong cũng sẽ không có chút nào ảnh hưởng. Nhậm phong phủ người dơm, chậm rãi nâng lên chi gian, một giọt tinh huyết từ đầu ngón tay mương kết. Trầm rãi nhỏ giọt ở người dơm thượng Chỉ là trước mắt công phu Tinh huyết đã bị người dơm hấp thu Cùng lúc đó, nguyên bản không có bộ mặt người dơm Cũng dần dần biến hóa lên Không chỉ có thân hình lấy cực nhanh tốc độ bạo trướng Ngay cả trên mặt cũng dần dần hiện ra ngũ quan chợt vừa thấy cùng nhậm phong quả thực giống nhau như lúc Tứ đệ, này chẳng lẽ là phân thân Tướng thần nhìn thoáng qua thi câu người dơm sở diễn biến nhậm phong Trong ánh mắt ẩn ẩn hiện lên một mặt hâm mộ Chương 813 4 đạo ánh sao. Chương 3, Đối với phân thân phương pháp, hắn tự nhiên biết, chỉ cần hướng phân thân bên trong rót vào một mặt ý thức, phân thân biến nhưng đơn độc hành động. Phân thân phương pháp, ở tu giới thực thường thấy, liền tính là những cái đó kim đan nguyên anh kỳ tu sĩ, cũng có cách phân thân. Chẳng qua phân thân thực lực có mạnh có yếu thôi. Chính là đối với không có linh hồn tướng thần mà nói, liền tính ngưng tụ ra phân thân, muốn khống chế, cũng vô pháp làm được. Ngay cả lúc trước ở hồ tộc bí cảnh ánh giống, đều là dựa vào vị kia kẻ thần bí đi vào giấc mộng hỗ trợ Cảm nhận được phân thân trên người Sở bùng nổ khí thế, Tướng Thần kinh ngạc cảm thán: "Tứ Đệ, ngươi này phân thân thực lực, chỉ sợ cũng tính so với Đại La Kim Tiên đỉnh cường giả, còn mạnh hơn thượng một tia." Hậu Khanh cùng Doanh Câu cũng tán đồng gật đầu, tự đáy lòng nói: "Thế gian phân thân phương pháp, tối cao đẳng đường thuộc Phật môn phân thân pháp tướng, nhưng cho dù đem phân thân pháp tướng luyện chế đại thành, ngưng tụ ra phân thân thực lực cũng xa xa không bằng chân thân, không thể tưởng được Tứ Đệ ngươi này phân thân, lại là có như vậy khủng bố tu vi, liền tính không bằng chuẩn thánh." cũng tuyệt đối vượt qua giống nhau đại la đỉnh cường giả. ngay ba người tán thưởng, Nhậm Phong cười khe xua xua tay. Cảm thụ được phân thân trên người khí thế, liền tính là Nhậm Phong cũng hơi hơi cảm thấy một tia ngoài ý muốn. Này thi câu người dơm thật sự không phải phan vật. Liền tính là cương thi nhất tộc đặc tính, đều có thể toàn bộ giữ lại. Nhậm Phong vừa lòng gật gật đầu. Nếu không phải bởi vì thi câu người dơm hủ bại thời gian đoạn, này phân thân hoàn toàn có thể coi như cương tổ chân thân tới sử dụng nhưng mà đang lúc nhậm phong chuẩn bị phân ra một bộ phận ý thức, khống chế thi câu người dơm phân thân thời điểm tứ đệ, ngươi không phải là muốn phân ra tâm thần, khống chế này phân thân đi trước chiến trường đi, nên ẩn lược hiện lo lắng thanh em vang lên, nhìn đến nhậm phong gật đầu, nên ẩn không khỏi khuyên, vừa rồi nghe ngươi nói, dung hợp căn nguyên quá trình hung hiểm vô cùng, không thể có một chút ít lơi lỏng, hiện giờ ngươi phân ra một bộ phận ý thức, một khi phân tâm nói, kia hậu quả hậu khanh cùng doanh câu nghe vậy, cũng là thần sắc đồng thời chấn động quan tâm nhìn về phía nhậm phong yên tâm đi nhậm phong cười khẽ vây vây tay dung hợp tam đại căn nguyên là nhậm phong thân thể đều không phải là linh hồn hơn nữa dung hợp căn nguyên mẫu chốt nhất cũng không phải nhậm phong chính mình tướng thần ba người ở dung hợp là lúc hình thành tam giác chi thế cần thiết muốn bảo trì tam đại căn nguyên cân bằng nhậm phong nhiệm vụ còn lại là muốn nhẹ nhàng rất nhiều chỉ cần bảo vệ hệ thống trung tâm chờ tam đại căn nguyên dung nhập thân thể trong vòng sau cùng nhau như thế nào hệ thống trung tâm là được mà giờ phút này, Nhậm Phong cũng hiểu được, nay hệ thống trung tâm sở đại biểu rất có khả năng chính là mặt khác một loại nói, chỉ cần Tam Đại Cương Tổ có thể duy trì cân bằng, dư lại sự tỉnh, chỉ cần làm từng bước thao tác có thể, không dùng được bao lớn tâm thần. Nhậm Phong cùng Tam Đại Cương Tổ thuyết minh nguyên do, nhìn đến Nhậm Phong bộ dáng không giống ở nói dối, Tam Đại Cương Tổ lúc này mới yên tâm xuống dưới. Chúng ta đây bắt đầu đi. Tướng thần ba người nhìn nhau, hình thành Tam giác chi thế, đem Nhậm Phong vây quanh ở trung gian. Cùng lúc đó, ba người sôi nổi dơ tay, đem trong tay thế giới căn nguyên chậm rãi đẩy hướng nhậm phong thân thể. Nhưng mà không đến một lát, tam đại cương tổ trong mắt, liền lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Bọn họ phát hiện, nguyên bản ở trong tay khinh phiêu phiêu căn nguyên, giờ phút này thế nhưng biến vô cùng chậm trọng. Liên tính là lực lượng lớn nhất tướng thần, ở nỗ lực nửa ngày lúc sau, cũng chỉ là khó khăn lắm làm căn nguyên di động chút xíu chi cự. Tam đại cương tổ là cái gì thực lực? Tùy tiện lôi ra tới một cái. Chỉ cần là dựa vào đơn thuần lực lượng cơ thể đều có thể trích tinh bắt nguyệt, rời non lớp biển. Chính là giờ phút này. Ba người lại hoảng sợ phát hiện, bọn họ hiện tại giống như đã biến thành một cái hèn bọn phàm nhân. Mà ở trong tay bọn họ căn nguyên, tác giống như một tòa nguy nga núi lớn giống nhau. Một phạm nhân, muốn thúc đẩy một tòa núi lớn, quả thực so lên trời còn khó. Bất quá cũng may Nhậm Phong có thể nhận thấy được. Tuy rằng thế giới căn nguyên tựa Hồ Văn Ti chưa động, nhưng là thông qua trong tay hệ thống căn nguyên. Nhậm Phong vẫn như cũ có thể phát hiện Tam Đại Căn Nguyên đang ở hướng về chính mình chân thân chậm rãi tiếp cận. Sau một lát, Nhậm Phong một bộ phận ý thức đã buông xuống đến thi cô phân thân thượng, nhìn chính mình chân thân nhắm mắt, và an tâm dung hợp. Nhậm Phong đạm cười, ba vị ca ca, làm ơn. Nhìn toàn lực thúc giục Tam Đại Cương Tổ, Nhậm Phong lại lần nữa dặn dò một câu, theo sau xoay người đi nhanh rời đi luyện thần động tiên. Nhưng mà vô luận là Nhậm Phong vẫn là Tam Đại Cương Tổ đều không có phát giác. ở Nhậm Phong rời đi hết sức. Chỉ thấy bốn đạo ánh sao lấy mắt thường khó tìm tốc độ từ tứ đại căn nguyên bên trong xuất hiện, hoàn toàn đi vào nhậm phong phân thân giữa lưng bên trong. chương 814 một mình đi trước hoa quả sơn. chương 4. Giờ phút này, quỷ đầu sân thượng. Phong Linh Nhi tiếp nhậm phong mệnh lệnh, đang muốn thông qua chuyển tống thông đạo đi trước đông thắng thần châu. Nhưng mà, đang lúc nàng chuẩn bị rời đi thời điểm. Linh Nhi, vẫn là ta tự mình đi một chuyến đi. Phong Linh Nhi phía sau, một đạo ôn hòa thanh âm vang lên. Nhìn đến là Nhậm Phong từ luyện thần động thiên trung đi tới, Phong Linh Nhi một đôi mắt tím bên trong tức khắc hiện lên một mặt vui mừng, bất quá sau một lát lại nổi lên một tia lo lắng. Sư phụ, ngài thương! Không quan trọng! Nhậm Phong hơi hơi khoát tay. Cùng lúc đó, ở nhìn đến Nhậm Phong xuất hiện lúc sau. Quỷ đầu sơn một chúng cũ bộ, cũng đều sôi nổi rung qua tới. Tô Thiền Vân, Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh, Phong Linh Nhi, Lâm Đồng Đồng chờ chúng nữ ở phía trước. Ở các nàng lúc sau, là mộ Khải. Kim Giáp chờ một chúng Nguyên lão, xuất lĩnh cương thi nhất tộc thì Vương thi đem nhóm. Đi ở cuối cùng, còn lại là Tiền Bảo Quốc, đặc năng cục tứ đại thiên vương đám người. Nhậm Phong ánh mắt chậm rãi ở mọi người trên người đảo qua, đã từng từng màn không cấm nổi lên trong lòng. "Tiểu Vân." Nhậm Phong nhàn nhạt mở miệng, "Quỷ Đầu Sơn phòng ngự, liền giao cho ngươi." Tô Thiển Vân nghe vậy, đôi mắt đẹp bên trong hiện ra nghi hoặc chi sắc. Hiện giờ đại chiến sắp tới, chính là nghe Nhậm Phong khẩu khí, tựa hồ là phải rời khỏi Quỷ Đầu Sơn bất quá sau một lát, tô thiển vân trong lòng cũng liền minh bạch lại đây. quỷ đầu sơn một chúng cao tầng bên trong, thân là hồ tộc thánh nữ tô thiển vân nhất thông tuệ, ngày thường quỷ đầu sơn hết thảy lớn nhỏ sự vụ cũng đều là từ tô thiển vân quản lý. gần là suy tư một lát, nàng cũng đã đã biết nhậm phong ý đồ. chủ nhân, ngươi chính là lo lắng ngạo tới quốc chiến sự. tô thiển vân chớp hai cái đôi mắt đẹp, do hỏi, không tồi. nhậm phong nhẹ nhàng gật đầu, tuy rằng ngạo tới quốc cùng thiên đình đầu chạm báo cáo thắng lợi. Nhưng này chỉ là thiên đình khai vị đồ ăn thôi, thiên đình chân chính nội tình, tuyệt đối không chỉ như vậy. Tô Thiển Vân vừa nghe, tức khắc minh bạch lại đây. Xem ra, nhậm phong lần này, là muốn đi trước não tới quốc, tham gia cùng thiên đình quyết chiến. Tựa hầu nghĩ tới cái gì, Tô Thiển Vân phương tâm mềm nút, chạy qua từng trận dòng nước ấm. Lấy nàng thông thuệ, lại có thể nào không rõ nhậm phong ý đồ. Hiện giờ bởi vì thiên địa cầm chế hỏng mất duyên cớ, tam giới thông đạo tận hủy. Chỉ có tứ đại bộ châu. Nạo tới Quốc thông đạo thượng tồn, mà nhậm phong này cử, đơn giản là muốn đem thiên đình, linh sơn đại quân trực tiếp lan ở nạo tới quốc, tận lực tránh cho quỷ đầu sơn thương vong thôi. Ở nghe được nhậm phong muốn lẻ loi một mình đi trước nạo tới quốc lúc sau, mấy đại hộ sơn trận tướng cũng đều kích động lên, sôi nổi ồn ào muốn cùng nhậm phong cùng đi trước. Chủ nhân, Mậu Khải có thể có hôm nay thành cửu toàn bằng chủ nhân tài bồi. Ngày xưa Mậu Khải đi theo chủ nhân nam Trinh bắc chiến, lần này đi trước nạo tới quốc tự nhiên cũng ít không được Mậu Khải một phần. Khẩn cầu chủ nhân dẫn dắt Mậu Khải tham chiến, dù cho chết trận cũng không tiếc. Nói xong, Mậu Khải tiến lên một bước quỳ rạp xuống đất, tước chừng mấy trượng cao thân hình rũ xuống, mỗi một bó cảnh đều tận khả năng rán mà phủ phủ. Cương tổ, không có ngài tài bồi, cũng liền không có hôm nay cương thi nhất tộc. Kim Giáp xa dẫn dắt cương thi quân đoàn cùng chủ nhân cùng chinh chiến thiên đình. Kim Giáp tiến lên, mang theo phía sau liêm pha chờ thi đem đồng thời quỳ xuống. Thanh âm tuy rằng nhẹ nhàng như cũ, nhưng lại len ken hữu lực. Chỉ là nháy mắt, quỷ đầu sơn nguyên ban nhân mã cũng đã quỳ xuống một mảnh sôi nổi thình chiến. Nhìn chiến ý chào dâng một chúng cũ bộ, Nhậm Phong đạm cười một tiếng, hơi hơi xua tay. Lần này ngạo tới hành trình, chỉ một mình ta đi trước. Nhậm Phong thanh âm tuy rằng bình đạm, nhưng lại không dung cự tuyệt. Vì phòng ngừa phát sinh biến cố, quỷ đầu sơn còn cần có người đóng giữ. Liên tính đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn, cũng có thể bằng vào thất tinh luyện thần trận pháp kéo dài. Nhìn đến nhậm phong cự tuyệt, mọi người tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng không thể nề hạ. Đối với bọn họ tới nói, nhậm phong mệnh lệnh, không dùng vi phạm. chương 815 đến ngạo tới. chương 5. Cùng lúc đó, ngạo tới quốc. Hòa quả sơn hạ. Nguyên bản màu cọ nâu bùn đất, đã bị máu tươi dễ chịu. Tiểu yêu, thiên binh, phần còn lại của chân tay đã bị cụt, cụt tay, trên mặt đất hốn độn một mảnh. Một chúng thân thủ nhanh nhẹn tiểu yêu đang ở trên mặt đất qua lại xuyên qua, quét tước chiến trường. Mà ở cách đó không xa hoa quả sơn thủy liêm động chung, lại là đã ngồi đầy người tứ hải long vương ngũ vương quỷ đế sáu vị đại thánh đã ngao nhục bằng tiểu bạch long cùng với một chúng thực lực cực cường đại yêu nhóm cũng đều thế nhưng có mặt ha ha thông khoái huynh đệ y liêm lão ngưu xem ta không bằng trực tiếp sát thượng thiên đỉnh đoạt kiêm ngọc đế lão nhân bảo tọa lưu ma vương phóng sinh cười to nói mới vừa cùng thiên đỉnh tiên phong quân một trận chiến lưu ma vương gương cho binh sĩ chém giết thiên binh vô số. Tuy rằng đã qua đi mấy cái canh giờ, nhưng là trong tay phân nĩa thượng máu tươi vẫn như cũ còn chưa khô cạn. Lời này vừa nói ra, còn lại 5 vị đại thánh tức khắc sôi nổi hưởng ứng. Ta xem đại ca nói không tồi, chúng ta trực tiếp đánh thượng thiên đình, làm tiên ngọc đế cũng biết, ta yêu tộc lợi hại. Cùng với giống ngày xưa giống nhau vâng vâng dạ dạ, chi bằng sát ra cái tự mình, ta bằng ma vương nguyện cùng các vị huynh đệ cùng đi. Ta giao ma vương cùng đi. Ta ngu nhung vương cùng đi nhìn đến chính mình sáu vị huynh đệ chiến ý chào dâng tôn ngộ không chỉ là thưởng thức một viên đào tiên hỏa nhãn kim tinh bên trong kim quang liền lóe tựa hồ là ở suy tư cái gì tiểu bạch long nhìn đến tôn ngộ không như thế mở miệng do hỏi đại sư huynh ngươi chẳng lẽ còn có cái gì băn khoăn không thành tôn ngộ không nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu hắn có gì nếm không nghĩ sát thượng thiên đỉnh san bằng linh sơn chính là hiện giờ tôn ngộ không sớm đã không hề giống năm đó giống nhau làm chuyện gì đều có thể làm theo bản tính Hắn sở dĩ băn khoăn, không vì cái gì khác. Đúng là vì chính mình đối nhậm phong hứa hẹn. Nhậm phong đối hắn ân tình, quả thực có thể nói là giống như tái tạo. Nếu không phải kia một dọn hốn độn ma vượn tinh huyết, chỉ sợ hiện tại tôn ngộ không, ở trước mắt này nhóm người chung, thực lực nhiều nhất cũng chỉ có thể bài đến trung thượng. Hiện giờ dung hợp hốn độn ma vượn tinh huyết, tôn ngộ không thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Mà hết thể này, ít nhiều nhậm phong. Cho nên, liền tính hiện tại ngọc đế thoái vị nhường hiền chỉ tên nói họ muốn đem bảo tọa truyền cho tôn ngộ không, tôn ngộ không cũng tất nhiên sẽ không rời đi truyền tống thông đạo nửa bước. tử thủ truyền tống thông đạo là nhậm phong công đạo, đồng dạng cũng là tôn ngộ không đối nhậm phong hứa hẹn. nghĩ đến đây, bọn hài nhi, tôn ngộ không đem trong tay linh quả một ném, quát to, ngoài cửa mấy chỉ ăn mặc chiến giáp hầu yêu tới rồi. thiên đình linh sơn thủ đoạn đông đảo, thông chi mọi người chặt chẽ gác các sân ải, cần thiết canh phòng nghiêm ngặt, để tránh thiên sấn hư mà nhập. Tôn ngộ không đối với mấy chỉ hầu yêu phân phó nói. Là, đại thánh. Hầu yêu nghe vậy, tức khắc lĩnh mệnh mà đi. Nhưng mà, liền ở hầu yêu nhóm rời đi trong nháy mắt. Làm không tuổi Xem ra, là ta nhiều lo lắng. Một đạo nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Ai? Người nào? Chúng yêu nhóm tức khắc mặt lộ vẻ vẻ cảnh giác. Như ma vương càng là dẫn theo phân nghĩa trực tiếp đứng lên, yêu khí bồng bột mà ra, trực tiếp làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Chỉ nghe này thanh, không thấy một thân. Đang ngồi, toàn bộ đều là yêu, quỷ hai tộc tinh Huệ thực lực mạnh mẽ. Ở bọn họ trước mặt có thể có như vậy thủ đoạn, thực lực tất nhiên muốn so với bọn hắn cường ra không ít. Sáu vị đại thánh, đông hải long tộc, cùng với ngũ phương quỷ đế đều mặt lộ vẻ vẻ cảnh giác. Nhưng mà, ở nghe được này bình đạm thanh êm lúc sau. Ngao nhược băng cùng tôn ngộ không trên mặt, cũng lộ ra vui mừng. Đại gia thu hồi bình khí đi. Là chính chúng ta người tới. Tôn ngộ không cười mở miệng nói. Người một nhà. Ngưu Ma Vương gãi gãi chính mình Sừng Châu, vẻ mặt mơ hổ nhìn quanh bốn phía. Bọn họ liên quân chung, cao thủ số một số hai đều đã toàn bộ ở chỗ này. Ngưu Ma Vương còn trước nay chưa thấy qua, thực lực so với bọn hắn còn mạnh hơn người một nhà. Cùng lúc đó, quảng lực Bồ Tát Tiểu Bạch Long cũng chú ý tới ngao nhược băng trên mặt dị trạng. Quá cô cô, ngại nhưng nhận thức người tới. Tiểu Bạch Long nghi hoặc hỏi. Giờ phút này Tiểu Bạch Long cùng ngao nhược băng đều đã hóa thành hình người. Nhưng là Ngao Nhược Băng là Kim Long xuất thân, tự nhiên muốn so Bạch Long cao quý không ít. Hơn nữa Ngao Nhược Băng ở thật lâu trước kia đã bị Long tộc tiền bối đưa đến hiện thế. Nếu muốn luận từ bài bối nói, Ngao Nhược Băng thậm chí so tiểu Bạch Long hắn cha Đông Hải Long Vương đều phải cao hơn vài cái bối phận. Ngao Nhược Băng còn chưa đáp lại. Ngoài cửa một đạo màu đen lưu quang xẹt qua, một cổ lạnh băng thi khí chợt đem toàn bộ thủy liêm động thổi quét. Sau một lát, lưu quang rút đi. Nhậm Phong thân ảnh cũng đã xuất hiện ở trong động. Cười như không cười nhìn Tôn Ngộ không. Ta còn lo lắng ngươi sẽ bởi vì trận này tiểu thắng mà thả lỏng cảnh giác. Hiện giờ xem ra, là ta nhiều lo lắng. Nhậm Phong đạm cười nói. chương 816 trăm vạn thiên binh tiến đến, đại trương. Hắc hắc. Nghe được Nhậm Phong nói, Tôn Ngộ không vui cười một tiếng, tiền bối công đạo sự tình, ta lại làm sao dám quên. Nói xong, cũng không đợi Nhậm Phong mở miệng. Tôn Ngộ không trực tiếp đứng lên, đem chính mình vị trí làm ra tới, ý bảo Nhậm Phong ngồi xuống. Thấy như vậy một màn, sáu gã đại thánh nhãn hạt châu hảo huyền không chừng ra tới, đặc biệt là Ngưu Ma Vương. Ở nhìn đến tôn ngộ không đối người tới như thế cung kính lúc sau, càng là cảm thấy chính mình đầu ngọng ong, ong. Hai chỉ trong mắt, cũng hảo huyền không có chừng mắt nhìn ra tới. Lỗ mũi châu càng là chừng đến lưu viên, phun ra lưỡng đạo ngưng như thực chất bạch khí. Vị tiền bối này là, dù cho là luôn luôn lỗ mạng như Ma Vương, ở nhìn đến tôn ngộ không thái độ lúc sau, cũng đem trong lòng kia phân lỗ mạng thu liêm lên. Thật cẩn thận do hỏi. Đối với tôn ngộ không thực lực, hắn lại rõ ràng bất quá. Từ tôn ngộ không phản loạn Linh Sơn lúc sau, không còn có một tia phật tính. Tính cách, cũng từ ở Linh Sơn sụp mi thuận mắt hồi phục tới rồi đã từng tiêu sái không kèm chế được bộ dáng. Hơn nữa không biết vì cái gì nguyên nhân, thực lực đại tiến. Trước kia tôn ngộ không, cùng như ma vương đối thượng, nhiều nhất thượng trăm hiệp liền sẽ rơi vào hạ phong. Chính là, từ tôn ngộ không rời đi Linh Sơn, đưa bọn họ triệu tập lúc sau. Ngưu Ma Vương ở một lần ngẫu nhiên luận bàn trung Hoàng sợ phát hiện. Trước kia nhiều nhất cùng chính mình khai tôn ngộ không, thực lực thế nhưng tiến bộ vượt bậc. Dù cho Ngưu Ma Vương dùng hết toàn lực, ở hiện giờ tôn ngộ không trước mặt, lại cũng chỉ có thể đau khổ kiên trì mấy chiêu liền bị thua. Hơn nữa Ngưu Ma Vương tuy rằng lỗ mãng, nhưng cũng xem như tu luyện vô tận năm tháng đại yêu, trong lòng tự nhiên rõ ràng. nay vẫn là tôn ngộ không đối hắn lưu thủ duyên cớ, nếu toàn lực ra tay nói. Ngưu Ma Vương tin tưởng. Lấy hiện tại tôn ngộ không thực lực, tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay, liền lấy chính mình tánh mạng. Chính là hiện tại. Tôn ngộ không thế nhưng đối người tới như thế khách khí. nay người tới, rốt cuộc là ai? Như thế cường giả, vì cái gì chưa từng có nghe qua. Ngưu ma vương tức khắc cảm thấy đầu ho ong nhìn vẻ mặt đạm cười nhầm phong, không khỏi liền hô hấp đều dồn dập vài phần. Không chỉ là ngưu ma vương. Ở nhìn đến tôn ngộ không như thế khiêm tốn lúc sau, mặt khác năm vị đại thánh cũng đều khiếp sợ nhìn Nhậm Phong thân ảnh trong lòng đối với Nhậm Phong thân phận cũng càng thêm tò mò lên nhưng mà giờ phút này ngũ vương quỷ đế bên trong cầm đầu trung ương quỷ đế Chu Khất kê khang hai người nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia hiểu ra sau một lát Chu Khất dẫn đầu đứng lên đối Nhậm Phong không người thi lễ nếu tại hạ không đoán sai ngươi hẳn là chính là Nhậm Phong tiền bối đi Chu Khất bay tới Nhậm Phong trước người đối với Nhậm Phong không người nói không tuổi ta chính là Nhậm Phong Nhậm Phong nói chuyện, cũng không chối tử, ngồi ở tôn ngộ không ban đầu nơi vị trí, Hào Phóng thừa nhận. Lời vừa nói ra, càng là trực tiếp khiến cho hiên nhiên. Cái gì? Hắn chính là Nhậm Phong tiên bối. Nguyên lai vị này chính là quá cô cô thường thường treo ở bên miệng Nhậm Phong tiên bối. Ở Tứ Hải Long Vương phía sau, một chúng tinh nhuệ long tử long nữ nhóm khe khẽ nói nhỏ, nhìn về phía Nhậm Phong trong ánh mắt, càng là hiện ra không chút nào che giấu sùng bái. Lúc trước Tứ Hải Long Vương chịu ngọc đế xối rủ. Cho rằng Kim Long Ngao Nhược băng thân chết, cùng nhau đi trước hiện thế tìm Nhậm Phong báo thủ. Ở nhìn đến Nhậm Phong bên người Ngao Nhược băng lúc sau, bọn họ mới hiểu được lại đây. Bọn họ đã bị Ngọc Đế trở thành phá hôi. Long tộc luôn luôn bị thiên đình áp chế, đối với Ngọc Đế cũng oán hận chất chứa đã lâu, chẳng qua ngày thường đều là giận mà không dám nói gì thôi. Ở nhìn đến Ngao Nhược băng còn sống, hơn nữa đã cùng quỷ đầu Sơn kết minh lúc sau, tứ Hải Long Vương lập tức quyết định cùng quỷ đầu Sơn kết minh. Lúc sau. Tứ Hải Long Vương trở về Tứ Hải. Nhậm Phong đại danh, cũng liền ở Long Tộc bên trong truyền khai. Sở hữu Long Tử Long Tôn nhóm đều biết, ở hiện thế bên trong có một cái thần bí cơ giả, là bọn họ Long Tộc kiên định bất di minh hiếu. Hiện giờ càng là nhìn đến Nhậm Phong chân dung. Long Tộc từ trước đến nay cao ngạo, nay đó Long Tộc con cháu càng là lấy chính mình thân là Long Tộc vì vinh. Chính là hiện tại ở nhìn đến Nhậm Phong lúc sau. Chỉ cần là Nhậm Phong bất phàm khí độ, khiến cho này đó Long Tộc con cháu xấu hổ hành thẹn thẩm than không bằng. Cùng lúc đó, ở chứng thực chu khất suy đoán lúc sau. Còn lại quỷ đế không dám chậm trễ, toàn bộ tiến lên thi lễ. Gặp qua nhậm phong tiền bối. Đường đường ngũ phương quỷ đế, thế nhưng đồng thời không người thi lễ. Liên tính là ngọc đế đích thân tới địa phủ, cũng tuyệt đối vô này thù vinh. Thấy như vậy một màn, những cái đó không rõ chân tướng yêu tộc đại thánh nhóm trong lòng càng là kinh ngạc vạn phần. Ta quỷ đầu sơn cùng địa phủ sớm đã kết minh, lẫn nhau chi gian đối xử chân thành. Quỷ đế cần gì hành này lại lễ? Nhìn đến ngũ phương quỷ đế như thế, nhậm phong đang chuẩn bị đứng lên. Nhưng mà, chú Khắc chờ quỷ đế lại nhìn nhau, cố chấp lắc đầu. Nhậm phong tiền bối, ngài đối địa phủ dân tình sâu nặng. Trời đầy mây tử sớm có điều nôn, nhậm phong tiền bối đích thân tới, liền giống như trời đầy mây tử đích thân tới. Sở hưu âm quan cần thiết lấy ra đối đại trời đầy mây tử lễ tiết đối đại nhậm phong tiền bối. Ta trở lại không dám chậm trễ. Nhậm Phong nhìn đến ngũ phương quỷ đế trên mặt tất cả đều thành khẩn chi sắc, bất đắc dĩ cũng chỉ có thể vững chắc bị này thi lễ. Lúc trước thiên địa cấm chế hỏng mất, đạo thứ nhất đó là quỷ môn quan cấm chế, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, toàn bộ địa phủ đại loạn. Dương gian càng là âm dương điên đảo, vô số lệ quỷ lao ra quỷ môn quan làm hại nhân gian. Một khi cứ thế mãi, không chỉ là âm dương điên đảo, thậm chí liền ngũ hành đều sẽ đại loạn, toàn bộ tam giới có lẽ đều phải thừa nhận tai họa ngập đầu. Đang lúc trời đầy mây tử sức đầu mẹ chán thời điểm. Nếu không phải nhậm phong phái tinh hồng dị bảo đi trước đem quỷ môn quan cấm chế chữa chị nói. Chỉ sợ cho tới bây giờ, địa phủ vẫn như cũ loạn thành một đoàn. Trời đầy mây tử thân cư địa vị cao, bị nhậm phong như thế đại ân tình, tất nhiên sẽ không quên. Chẳng sợ chính là cùng thiên đình là địch, vì hoàn lại nhậm phong hôm nay đại ân tình, trời đầy mây tử cũng là kiên định bất di cùng nhậm phong đứng ở cùng trận tuyến. Nhưng mà, so với long tộc cùng quỷ đế sáu vị đại thánh sở thống linh yêu tộc lại vẫn như cũ còn không biết nhậm phong thân phận, bọn họ cũng chưa từng có nghe qua nhậm phong danh hảo. bất quá liền tính như thế. ở nhìn đến tôn ngộ không, long tộc, ngũ vương quỷ đế đối nhậm phong đều như thế cung kính lúc sau, ngày thường từ trước đến nay làm theo ý mình sáu vị đại thánh cũng không dám chậm trễ, vội vàng đứng dậy thi lễ. yêu tộc sáu thánh gặp qua tiền bối, Như ma vương đem trong tay phân niệm một ném, văn chiếu chiếu ôm quyền thi lễ, thế nhưng có một loại nói không nên lời buồn cười. Chờ bài kiến qua đi. Ngư Ma Vương mới nhìn về phía Tôn Ngộ không? Thất đệ, vị tiền bối này đến tột cùng là. Tôn Ngộ không nghe vậy, trong mắt hiện lên một mặt cảm kích. Đại ca, vị này chính là hiện thế vị kia tiền bối đại năng. Thực lực của ta, nghĩ đến các ngươi hẳn là biết đi. Nghe xong Tôn Ngộ không nói, Ngư Ma Vương đám người đồng thời gật gật đầu. Bọn họ tuy rằng không biết Tôn Ngộ không thực lực vì cái gì như là làm hỏa tiễn giống nhau cọ cọ dâng lên, nhưng là hiện giờ Tôn Ngộ không thực lực lại là bọn họ rõ như ban ngày mới vừa rồi cùng thiên đình một trận chiến thậm chí liền định hải thần châm cũng chưa dùng chỉ là nhẹ nhàng giật giật ngón tay liền diệt sắt ban ngày binh ngay cả cự linh thần đều hụt máu bay ngược mấy trăm trượng thân hồn toàn bộ bị hao tổn như thế chiến quả liền tính là sáu vị đại thánh hợp lực xuất kích đều không nhất định có thể làm được đại ca tiền bối thực lực ta cũng không rõ ràng lắm tôn ngộ không nhìn vẫn như cũ nghiêm túc nghe như ma vương vô vô như ma vương bà vai nếu không có nhận phong tiền bối Cũng liền không có hiện tại ta, thực lực của ta có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên nhiều như vậy, có thể nói là toàn bái nhậm phong tiền bối ban tặng T. Dù cho vài tên yêu tộc đại thánh trong lòng vẫn như cũ có chuẩn bị, nhưng là nghe được lời này lúc sau, vẫn là cầm lòng không đậu đến hút một ngụm khí lạnh. Chỉ là tùy ý dịu dắt, là có thể làm tôn ngộ không mạnh mẽ đến như thế nông nỗi. Kia chẳng phải là nói. Nhậm phong thực lực, muốn xa ở tôn ngộ không phía trên. Nghĩ đến đây. Chúng đại thánh nhãn trung khâm phục chi sắc càng hơn. Yêu tộc từ trước đến nay làm theo ý mình, sở thờ phụng cũng chỉ có thực lực hai chữ. Hiện giờ nhìn đến thực lực sâu không lường được nhậm phong, hơn nữa nhậm phong đối tôn ngộ không lại có dịu dắt tri ân làm yêu tộc thực lực tăng nhiều. Trong lòng tự nhiên ở kính nể đồng thời có mang theo một tia cảm kích. Hàn Huyên qua đi đi vào chính đề. Ở nhậm phong ý bảo hạ, tôn ngộ không đem liên quân an bài gắt gao có điều, lấy ứng đối sắp tới Phạm Thiên Đình đại quân. Tứ Hải Long Vương, Ngũ Vương Quỷ Đế, Sáu vị yêu thánh cũng các tư này trước. Không lớn một lát sau, từng điều soái lệnh từ Thủy Liêm động trung truyền ra, chúng đại năng toàn lãnh soái lệnh từ người về trận. Nhìn đến Tôn Ngộ không xử lý như thế gọn gàng ngăn nắp, Nhậm Phong trong lòng vừa lòng đồng thời, cũng chưa từng có nhiều can thiệp. Thật mau, Tiểu Bạch Long lãnh cuối cùng một đạo soái lệnh rời đi, mang theo Long tộc phóng lên cao, tuần tra chu thiên là lúc. Nguyên bản cợt nhà Tôn Ngộ không sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Nhậm Phong tiền bối, thân thể của ngươi, đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Nói chuyện đồng thời, Hỏa Nhãn Kim Tinh bên trong tinh quang liền loé, không chớp mắt nhìn chằm chằm Nhậm Phong. Tuy rằng Hỗn Độn Ma Vượng Tinh Huyết chưa dung hợp, nhưng là lúc này Ngộ Không sớm đã xưa đâu bằng nay. Tuy rằng thực lực của hắn so với Nhậm Phong còn có rất lớn chênh lệch, nhưng là giờ phút này, Tôn Ngộ Không lại có thể liếc mắt một cái nhìn ra. Trước mắt Nhậm Phong, tuy rằng thực lực vẫn như cũ sâu không lường được, nhưng là so với trước kia Nhậm Phong, thực lực lại là kém không ngừng một chút. Nhìn đến Tôn Ngộ Không trong mắt mang theo ẩn ẩn lo lắng, Nhậm Phong đạm cười vây vây tay. Nay chỉ là ta dùng trí bảo luyện chế phân thân thôi. Nhậm Phong lập tức đem chân thân dung hợp căn nguyên sự tình đại khái nói một lần. Thì ra là thế. Tôn Ngộ không tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá cùng lúc đó, trong mắt hắn cũng vẫn như cũ mang theo nồng đậm kinh ngạc. Hắn thật lâu trước kia liền học được Địa Sát phương pháp, trong đó tự nhiên cũng bao gồm phân thân chi thuật. Nhìn đến trước mắt Nhậm Phong gần chỉ là một khối phân thân, nhưng thực lực lại còn cao hơn mình, trong lòng tự nhiên lần cảm kinh dị. Nhưng mà, ở kinh ngạc với Nhậm Phong thực lực đồng thời, Tôn Ngộ không cũng ý thức được chiến sự nghiêm trọng tính. Tuy rằng hắn cũng không hiểu biết thế giới căn nguyên, nhưng là cũng từ Nhậm Phong nói xuôi thai minh bạch. Chỉ sợ ít nhất trong vòng trăm năm, vô luận là Nhậm Phong chân thân, vẫn là thực lực sâu không lường được Tam Đại Cương Tổ đều không thể ra tay. Tuy rằng Nhậm Phong phái ra phân thân trợ chiến, chính là Tam Đại Cương Tổ toàn lực thúc dục thế giới căn nguyên vô pháp bức ra, đỉnh chiến lực trực tiếp coi lại hơn phân nửa. Xem ra kế tiếp muốn lâm vào khổ chiến, biết sự tình nghiêm trọng tính lúc sau, liền tính là luôn luôn tiêu sái không kềm chế được tôn lộ không, cũng không khỏi than nhẹ một tiếng, nhìn thủy liêm động ngoại lai hồi tuần tra chúng yêu, mày cũng dần dần chói chặt lên. Cùng lúc đó, thiên đình lang tiêu bảo điện khởi bẩm ngọc đế, thiên bồng nguyên xoáy đã trở lại thiên hà, một người thiên binh bước nhanh tiến vào, quỳ dạp xuống đất bẩm báo nói, thực hảo. ngọc đế tức khắc vỗ tay cười to, lập tức ban bố mấy đạo đế lệnh. Tuyên nhị lang chân quân tốc tốc thượng điện. Tuyên tháp tháp lý thiên vương lập tức tập kết trăm vạn thiên binh ở nam thiên môn đợi mệnh. Tuyên tứ đại thiên vương hai mươi tám tinh tú về thiên la địa vong cùng lý thiên vương hiệp. Tuyên thiên bồng nguyên soái tập kết tám mươi vạn thiên hà thủy quân ở nam thiên môn tập kết. Từng đạo đế lệnh rơi xuống, ngày đó binh tiểu giáo vội vàng tiếp nhận lính mệnh mà đi. San sát tả hữu thiên đình chúng tiên trên mặt cũng mang theo thật mạnh ngưng trọng. Mới vừa rồi ngọc đế sở lệnh tất cả đều thiên đỉnh tinh luyện. Nay chiến, thế tất san bằng ngạo tới, hoàn toàn đả thông truyền tống thông đạo. Thực mau tháp tháp ly thiên vương, tứ đại thiên vương, 28 tinh tú toàn suất chúng tập kết cùng nam thiên môn. Sắc bén quân tiên phong dường như một phen lợi kiếm, phản phất muốn đâm thủng 33 trọng thiên Dù cho đang ở lăng tiêu điện, ngọc đế cũng có thể cảm thấy mãnh liệt túc sát chi khí. Báo. Thiên binh tiểu giáo cấp báo mà nhập. Kéo dài thiên vương, tứ đại thiên vương, nhị thập bắt tú, trăm vạn thiên binh đã là tập kết xong chỉ là thiên đồng nguyên xoáy cùng nhị lang chân quân bọn họ nói nơi này tia tiểu giáo muốn nói lại thôi trong mắt dư quang trộm nhìn thoáng qua ngọc đế ân bọn họ hai người như thế nào ngọc đế trường mi một trọn nhìn về phía kia tiểu giáo khởi bẩm ngọc đế thiên đồng nguyên xoáy hắn nói hắn vừa mới tiếp nhận thiên hà thủy quân hiện giờ thiên hà thủy quân sĩ khí đê mê cần thao luyện mấy tháng mới có thể khôi phục luyện khí mà nhị lang chân quân cũng quyết định lưu tại thiên hà hiệp trợ thiên đồng nguyên xoáy thao luyện thiên hà thủy quân Tiểu giáo nhỏ giọng nhược lực nói, không sao. Ngọc đế nhàn nhạt khoát tay, thiên hà thủy quân sĩ khí đê mê, này đã là thiên đình mỗi người đều biết sự tình, chư bát giới lời nói, ngọc đế tự nhiên có thể lý giải. Nhưng là đường đường nhị lang chân quân, thế nhưng lấy hiệp trợ thao luyện thiên hà thủy quân vị từ tranh chiến, này là thật làm ngọc đế trong lòng bất mãn, lập tức tuyên nhị lang thần, làm hắn buông trong tay hết thể sự vật, tốc tới lăng tiêu bảo điện. Ngọc đế ngữ khí rất là bất mãn nói. Tiểu giáo không dám chậm trễ, vội vàng lĩnh mệnh mà đi. Nhưng mà không bao lâu lại lại lần nữa đi vòng bèo. Khởi bẩm Ngọc Đế, nhị lang chân quân hắn nói. Tiểu giáo hung hăng mà nuốt nước bọt, nhược nhương nói, hắn nói, liền tính không thao luyện thiên đỉnh thủy quân, hắn cũng muốn hồi quán Giang Khẩu lưu hắn khẩu, không rảnh tham chiến. Giang giác, trận bảo tọa phía trên truyền đến một tiếng bạo vang. Ngọc Đế trong tay bảo Ngọc chế tạo như ý, thế nhưng bị hắn sinh sôi bóc nát, sắc mặt càng là âm trầm đáng sợ. Hiển nhiên đã phẫn nộ tới rồi cực điểm. Lưu cầu. Hảo, thức hảo. Liên tính không có hắn nhị lang thần, ta thiên đỉnh thiên binh, cũng tất nhiên sẽ san bằng hoa quả sơn, tàn sát sạch sẽ những cái đó yêu tộc. Trình câu nói gần từng chữ một từ Ngọc Đế kẽ răng chung ngảy ra. Nhưng dù cho Ngọc Đế trong lòng ở như thế nào trong cơn giận dữ, hiện tại cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Bất quá hắn đã là trong lòng tính toán. Chờ lần này đại chiến sau khi chấm dứt, Tất nhiên muốn ra tay tự mình đem chính mình cái này không nghe lời cháu ngoại đưa lên chạm tiên đài mới có thể giải trong lòng chi hận. Nhưng mà giờ phút này so sánh với ngọc đế nổi trận lôi đỉnh, giờ phút này ở thiên hà chỗ sâu trong, Trư Bát Giới cùng nhị lang thần lại phân chủ khách ngồi xuống, thoải mái đau uống. Dương nhị ca, ngươi như thế đỡ ngọc đế mặt mũi, tiểu tâm hắn thu sau tính sổ a. Trư Bát Giới đem vỏ rượu bưng lên uống một hơi cạn sạch. Mới vừa rồi nhị lang thần cự tiếp đế lệnh là lúc, hắn tự nhiên tại bên người. Trong lòng âm thầm trầm trồ khen ngợi đồng thời, cũng cầm lòng không đổ vì nhị lang thần lo lắng. Không sao. Nhị lang thần nhết miệng cười, đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch, tựa hồ căn bản không đem ngọc đế đế lệnh đặt ở trong mắt. Đúng rồi dương nhị ca, ta có một chuyện không rõ. Chứ bát rơi có chút nghi hoặc, ngươi vì sao phải cự tiếp này đế lệnh. Ta sở dĩ cự tiếp đế lệnh, một phương diện là bởi vì cùng kia sứ con khỉ quan hệ không tồi, không nghĩ binh nung tương kiến, đương nhiên này cũng không phải quan trọng nhất Nhị Lang Thần đôi mắt híp lại, mà chân chính làm ta không tiếc đắc tội Ngọc Đế cũng muốn cự tiếp đế lệnh nguyên nhân là bởi vì một người thỉnh cầu. Cái nào người? Thường Nga. Nghe được Nhị Lang Thần trong miệng Thường Nga hai chữ, Trư Bát Giới tức khắc một trận thất thần. Chẳng qua sau một lát, vẻ mặt của hắn lại khôi phục bình thường. Ngần ấy năm qua đi, trải qua trăm ngàn lần kiếp nạn, Trư Bát Giới tâm tính cũng trưởng thành không ít. Hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình. Dưa hái xanh không ngọt đạo lý này, hắn cũng đã hoàn toàn minh bạch. Đơn giản cũng liền buông xuống. Nghe được Nhị Lang Thần như vậy vừa nói, Trư Bát Giới cười hắc hắc giơ ngón tay cái lên. Hắc hắc, vẫn là Dương Nhị ca ngươi có bản lĩnh. Nhưng mà, Trư Bát Giới vừa dứt lời, Nhị Lang Thần liền ở hắn chán thượng hung hăng gõ một cái. Ngươi cái hốc heo, không phải ngươi tưởng như vậy. A. Trư Bát Giới đột nhiên ăn một chút, tức khắc có chút không biết làm sao. Nhìn đến hắn ngốc lăng lăng bộ dáng, Nhị Lang Thần lo chính mình đem rượu đã mãn. Một tháng trước, Thường nga tiên tử từ hiện thế trở về lúc sau liền cùng thay đổi cá nhân giống nhau ở nguyện cung bên trong du du trong nhà nhưng mà liền ở hôm qua nàng lại đột nhiên đi tới quán giang khẩu làm ta đáp ứng nàng một cái thỉnh cầu thỉnh cầu gì? Trư bát giới trong lòng càng nghi hoặc nàng thỉnh cầu ta tránh đi cùng yêu tộc đại quân bất hỏa tôn ngộ không đám người binh nhung tương kiến ta biết kia con khỉ từ phản ra phật môn lúc sau không biết vì cái gì nguyên nhân thực lực đại tiến nhưng cho dù như thế ta cũng chưa chắc thắng không được hắn. Nói tới đây, nhị lang thần uống lên khẩu rượu, chẳng qua một phương diện, ta cùng kia con khỉ quan hệ cá nhân rất tốt, về phương diện khác ta năm đó thiếu hạ thường Nga tiên tử một cái đại nhân tình, nhìn đến giọng nói của nàng bên trong mang theo năn nỉ, liền trực tiếp đáp ứng rồi việc này. Thì ra là thế. chư bắt giới lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Tuy rằng hắn không rõ, thường Nga tại sao lại như vậy làm. Nhưng là mặc kệ như thế nào, kết quả là tốt. Ít nhất hắn hầu ca thiếu một cái kinh định. Lúc này... Hoa quả sơn thượng, nơi xa phía chân trời, một tảng lớn tường vân cuộn cuộn mà đến. Ở tường vân phía trên, tràn ngập là nồng hậu tiên gia hơi thở. Như ma vương thấy như vậy một màn, trong tay nghĩa tức khắc nắm chặt, một thân tận trời yêu khí nháy mắt đem toàn bộ hoa quả sơn thổi quét. Cùng lúc đó, hoa quả sơn chúng yêu tựa hồ cũng cảm giác được chân trời dị động, sôi nổi đang vân dựng lên hướng về không trung hội tụ. Giờ phút này tất cả mọi người lấy ra 12 phần cảnh giác. Bọn họ biết kia tường vân phía trên. Đó là thiên đỉnh chân chính tinh nguệ. Kế tiếp, tất nhiên sẽ có một phen đắt chiến. Trật, sáu vị đại thánh, ngũ phương quỷ đế, tứ hải long vương dẫn đầu bùng nổ quanh thân khí thế, chúng yêu cũng sôi nổi chiến ý trào dâng, trong lúc nhất thời đen nghìn yêu vân che trời, thế nhưng cùng kia tưởng vân cân sức năng tài. Không lớn một lát sau, thiên binh thiên tướng, liền cùng yêu tộc đại quân xa xa giằng co. Cầm đầu không phải người khác, đúng là thác tháp Lý Thiên Vương. Cự linh thần na cha hai người lập với Lý Thiên vương tả V đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chẳng qua ở Cự Linh thần bụng vẫn như cũ có một đạo thâm cực thấy cốt miệng vết thương. Nhưng tuy rằng nhìn nhìn thấy gây người, nhưng là giờ phút này Cự Linh thần khí thế lại một chút không giảm, không hổ là Thiên Đình tiếng tâm lửng lấy Tiên Phong chiến thần. Tuy rằng cảm nhận được Thiên binh Thiên Tướng truyền đến từng trận túc sát chi khí, nhưng yêu ma vương phía sau yêu tộc đại quân nhóm lại một chút không sợ, trên người cũng xuất hiện ra ngập trời sát khí. Ngân ấy năm yêu tộc vẫn luôn bị Thiên Đình nô dịch tùy ý đánh giết chiến sủng, toạ kỵ, thậm chí là bản trung đồ ăn, cái nào không có yêu tộc thân ảnh. trong lòng vốn là có huyết hải thâm thủ, hơn nữa có người đi đầu, này đó yêu tộc binh lính tự nhiên muốn huyết chiến rốt cuộc. cùng lúc đó, ở nhìn đến sát khí tận trời yêu tộc đại quân lúc sau, tháp tháp lý thiên vương trong mắt cũng hiện lên một mạt nhỏ đến không thể phát hiện kinh ngạc chi sắc. tam giới bên trong yêu tộc luôn luôn liên tiếp nội đấu, chính là hôm nay, thế nhưng đoàn kết lên, lý thiên vương dù cho ở thiên đình nhậm chức nhiều năm như vậy. Cũng chưa từng có gặp qua như thế cùng chung kẻ địch yêu tộc đại quân. Chẳng qua ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau, Lý Thiên Vương thần sắc lại khôi phục bình thường. Hừ, chung quy là cầu thịt lên không được đại tịch. Một đám thổ gà ngoái quyển thật đúng là đương chính mình thành khí hậu. Lý tịnh khinh thường điểm môi. Cùng chung kẻ địch, lại như thế nào? Hôm nay ở thiên đình thiết kỵ dâm đạp hạ, này đó sống sờ sờ đại yêu nhóm, đến cuối cùng cũng chỉ sẽ biến thành từng khối lạnh băng thi thể thôi. Nhưng mà... Từng đương lý tịnh chuẩn bị hạ lệnh xung phong liều chết thời điểm, hắn ánh mắt chợt như ngừng lại mặt đất, đồng tử nháy mắt co rụt lại, tựa hồ là thấy được cực kỳ chấn động thời điểm. Tứ Hải Long Vương, Ngũ Vương Quỷ Đế, các ngươi vì sao tại đây? Tháp Tháp Thiên Vương thanh như sấm chấn, lạnh giọng hét to. Hừ, Đông Hải Long Vương hừ lạnh một tiếng, vì sao tại đây? Tự nhiên là cùng Thiên Đình một trận tử chiến. Một bên Ngũ Vương Quỷ Đế tuy rằng không nói gì, nhưng là quanh thân phóng thích dày đặc quỷ khí cũng đem chung quanh độ ấm dáng đến băng điểm. Thấy như vậy một màn, Lý Thiên Vương tức khắc giận cực phản cười. Ha ha! Hảo, thức hảo! Long tộc khuất phục thiên đình nhiều năm, quả nhiên sớm có tâm làm phản. Thật là uy không thân cậu a. Lý Thiên Vương trong mắt sát khí bính hiện, năm chặt linh lung bảo tháp tay phải cũng cặc cặc rung động, hiển nhiên đã động thật giận. Long không phục! Ta Long tộc tự thái cổ hồng hoang tới nay, chính là trong thiên địa bá chủ, làm sao tới thần phục vừa nói. Nhiều năm như vậy Thiên đình đối ta Long tộc làm nhiều ít tác sự, đại gia trong lòng biết rõ ràng. Hiện giờ ngươi Lý Thiên Vương thế, nhưng thị phi bất phần, hôm nay ta sẽ vì bị thiên đình tàn hại cùng tộc nhóm báo thù rửa hận. Nghe được Đông Hải Long Vương nói, một chúng Long tử Long tôn nhóm càng là phát ra phẫn nộ long thiếu. Nghĩ đến Ngọc Đế trên bàn cơm gan rồng tùy phượng, nghĩ đến năm đó chết thảm kính Hà Long Vương, một đám càng là khỏe mắt muốn nứt ra, sát khí bính hiện. Hai bên đại chiến, chạm vào là nổ ngay. Nhưng mà đúng lúc này, Lưỡng đạo lưu quang hiện lên, chật hai cái thân ảnh xuất hiện ở yêu tộc đại quân trước người. Kéo dài Lý Thiên Định tình vừa thấy, trong mắt tức khắc hiện ra nồng đậm kiêng kỵ. Đối phượng tử Kim quan, khóa tử Hoàng Kim giáp, như ý Kim Cô Đồng, nó sen ti bước vân lý, còn có kia một chương thiếu tấu hầu mặt. Không phải người khác, đúng là tôn ngộ không? Nhưng mà, chân chính làm Lý Thiên Vương kiêng kỵ, lại là tôn ngộ không bên cạnh người nọ. chương 817 Chiến Thiên đỉnh, Người, người chính là Nhậm Phong. Cực độ kinh ngạc dưới, Lý Thiên Vương thế nhưng xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Nhìn đến chủ soái như thế, chung quanh Thiên binh Thiên tướng nhóm đều bị ngây người, yêu tộc đại quân khí thế thế nhưng ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong. tháp tháp Thiên Vương tự nhiên là biết nhượng phong. Lúc trước ở Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế phái Thái Bạch Kim Tinh hạ phàm mượn sức nhượng phong thời điểm, Lý Thiên Vương cũng thỉnh lình ở đây. Chẳng qua chân chính làm hắn kinh ngạc chính là, ở trong lòng hắn lại bản năng cảm thấy, ngay hiện thế nho nhỏ cương thi tuy rằng bất phàm, Nhưng cũng vẫn như cũ nhập không được hắn mắt. Chính là hiện tại. Này một con nho nhỏ cương thi, thế nhưng cùng thiên đình hiện giờ kinh địch tôn ngộ không sóng vai mà đứng. Càng làm cho hắn cảm thấy vô cùng chấn động chính là. Nhậm phong thân mình, thế nhưng so tôn ngộ không còn muốn ở phía trước nửa tấc. Kinh nghiệm lôi đời lý tịnh lại có thể nào không rõ, tôn ngộ không này vô tâm cử chỉ, tự nhiên là một loại vui lòng phục tùng biểu hiện. Chỉ có ở cùng chính mình chân chính kính nể người ở bên nhau, mới có thể trong lúc lơ đáng thấp đối phương một đầu. Chính là làm kiệt ngạo khó thuần, thực lực sâu không lường được tôn ngộ không túi đầu. Nay thật là một cái nho nhỏ cương thi có thể làm được sao? Lý tịnh trong lòng hoàn toàn chấn kinh rồi. Khiếp sợ đến tột đỉnh. Kẻ hèn hiện thế, một cái danh điều chưa biết nho nhỏ cương thi, thế nhưng có thể có như vậy địa vị. Đừng nói là hắn lý tịnh, liền tính ngọc đế đã biết, chỉ sợ cũng sẽ khiếp sợ nói không ra lời. Nhưng mà, lý tịnh dù sao cũng là lý tịnh. Có thể trở thành thiên đình trọng thần, tự nhiên có hắn chỗ hơn người. Không bao lâu hắn tựa hồ đã suy nghĩ cẩn thận cái gì, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Nhậm phong, tựa hồ muốn xem xuyên hắn giống nhau. Ta sớm đã có sở hoài nghi. Kẻ hèn một cái bắt hầu, tuyệt đối không thể đột nhiên thực lực đại tiến, hơn nữa lấy bản thân chi lực, đem long tộc cùng địa phủ cũng mượn sức chỉnh hợp. Ta vẫn luôn hoài nghi hắn sau lưng có cao nhân chỉ điểm, hiện giờ xem ra, ngươi chính là hắn phía sau người kia đi. Đối mặt lý tịnh chất vấn, Nhậm phong tự nhiên cũng không phủ nhận, đạm nhiên gật đầu nhìn đến Nhậm Phong thế nhưng trực tiếp song xuôi thừa nhận Lý Tịnh thần sắc ngược lại trở nên bình tĩnh lại do hỏi kia nói như thế tới lúc trước Tiên Phật phân thân buông xuống hiện thế âm thầm châm ngòi Tiên Phật chi gian thù hận cũng là người đi không tuổi là ta Nhậm Phong hảo phóng gật đầu hiện giờ nếu đã hoàn toàn sẽ rách mặt kia cũng liền không có tiếp tục che che giấu giấu tất yếu quả nhiên như thế Lý Tịnh tức khắc bừng tỉnh đại ngộ một tháng trước Thiên đỉnh cùng Linh Sơn vì hiện thế tín ngưỡng chi lực Tiên Phật sôi nổi tế ra ngoài thân hóa thân giáng thế. Nhưng không đến ba ngày, này đó tiên Phật phân thân đã bị hiện thế đặc thù bộ môn bắt lên, ở bị giam giữ là lúc càng là đem lẫn nhau mâu thuẫn trở nên gây gắt. Lý tịnh trong lòng sớm đã có sở hoài nghi, này hết thể quá mức trùng hợp. Hiện giờ nhìn đến nhậm phong gật đầu thừa nhận, trong lòng tức khắc rộng mở thông suốt. Bất quá cùng lúc đó, hắn trong lòng đối với nhậm phong cũng là càng thêm kiên kỵ lên. Vô luận là bình thường cương thi. Thậm chí là năm đó Tam Đại Cương Tổ cũng chỉ biết một mặt lỗ mãng hành sự. Không thể tưởng được trước mắt cái này danh điểu chưa biết nhậm phong, thế nhưng có như vậy đáng sợ tâm cơ. Nhìn nhậm phong vẫn luôn bất biến nhàn nhạt tươi cười. Lý Tịnh trong lòng, thế nhưng có một loại cảm giác không rét mà run. Hắn thậm chí cảm giác, trước mắt cái này dung mạo bình thường cương thi, thậm chí muốn so này đẩy khắp núi đồi yêu tộc đại quân càng có uy hiếp. Chỉ có đêm này hoàn toàn diệt trừ, Lý Tịnh mới có thể tâm an. Bản năm dưới, Lý Tịnh lập tức quyết định một trận liền tính là buông tha này đó yêu tộc cũng nhất định phải đem nhậm phong chu sát tại đây cự linh thần ở cự linh thần tức khắc tiến lên một bước còn có thể chiến lý tịnh nhìn thoáng qua cự linh thần miệng vết thương hỏi có gì không thể cự linh thần thanh nếu xét đánh tựa như thiên lôi cuồn cuộn nhìn đến cự linh thần như thế dũng mãnh nguyên bản hơi hơi rối loạn đầu trận tuyến thiên đình đại quân cũng sĩ khí đại trấn. nhìn đến thiên đình bên này khí thế như hồng lý tịnh vừa lòng gật gật đầu. Tôn ngộ không, chúng ta mục đích là này chỉ cương thi. Nếu ngươi có thể mang theo yêu tộc đại quân tối lui, ta có thể bảo đảm, thỉnh cầu ngọc đế chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lý tịnh lòng có kiên kỵ, đối tôn ngộ không cao giọng nói. Chương 2 Giờ phút này, ở Lý tịnh trong lòng, không thể nghi ngờ đã đem nhậm phong trở thành số một tuy hiếp. Vì có thể đem nhậm phong trừ bỏ, hắn không thể không sử dụng kế hoa binh, tới Trấn an này đó yêu tộc. Nhậm phong thực lực, tuy rằng Lý tịnh cũng không rõ ràng. hắn cho rằng. Liên tính nhậm phong ở như thế nào cường, cũng tuyệt đối cường bất quá tôn ngộ không. Sở dĩ đạt được tôn ngộ không tôn trọng, tất nhiên này đây dùng trí thắng được thắng. Lý Tịnh tin tưởng. Chỉ cần có thể thuyết phục yêu tộc đại quân, làm cho bọn họ khoanh tay đứng nhìn, thiên đình tất nhiên có thể đem nhậm phong diệt sát. Chờ đến lúc đó đằng ra tay tới, ở đối phó này bởi yêu tộc không muộn. Vì ổn thỏa khởi kiến. Lý Tịnh ánh mắt lại lần nữa dừng lại ở nhậm phong trên người. Nhậm phong. Ngươi nếu có thể chỉ dựa vào bản thân chi lực kích thích Thiên đỉnh cùng Linh Sơn đại chiến, cũng coi như là cái nhân vật. Có dám ứng chiến? Nói cuối cùng, có dám ứng chiến bốn chữ từ lý tịnh cuối cùng bùng nổ mà ra. Cường han khí thế, càng là trực tiếp cuốn lên đạo đạo kinh phong. Ngay cả cự linh thần cũng cao cao dơ lên trong tay diệt hồn đao, lưới đao một lóng tay, thẳng chỉ Nhậm Phong. Có dám ứng chiến? Cự linh thần khiêu khích gào giống nói. Phía trước Tôn Ngộ không gần một kích liền cự linh thần bị thương nặng. Nhưng nghề Hà Thiên Đình nội tình giữ dội thâm hậu. Ở Lý Tỉnh cứu cự linh thần lúc sau, cự linh thần trở lại Thiên Đình ăn vào không ít tiên đan. Tuy rằng miệng vết thương bởi vì bị tôn ngộ không yêu khí ăn mòn nguyên nhân vô pháp khép lại, nhưng là đối với cự linh thần tới nói đã không có gì ảnh hưởng quá lớn. Thiên binh thiên tướng nhóm nhìn đến chủ soái Tiên Phong đều như thế dũng mãnh phi thường, càng thêm khí thế như hồng. Trái lại yêu tộc bên này khí thế lại bị ẩn ẩn áp chế xuống dưới, bao gồm như ma vương ở bên trong chúng yêu nhóm đều không khỏi trộm nhìn về phía Nhậm Phong, muốn nhìn Nhậm Phong như thế nào ứng đối Thiên Đình khiêu khích. nhưng mà Nhậm Phong còn chưa mở miệng, hắn phía sau tôn ngộ không lại tay để kim cô đồng tiến lên. hắc hắc, Lý Tịnh ngươi thật đúng là hảo tính kế. tôn ngộ không vui cười một tiếng, đồng nhiên nhìn chằm chằm diêu võ Dương ngoài cự linh thần. hung lệ yêu khí chợt từ trong thân thể bạo ngược mà ra, chặt chẽ đem cự linh thần tỏa định. cự linh thần, ngươi thật sự tưởng Lý Tịnh cứu ngươi? Nếu không phải yêm lão tôn niệm cập cũ tình để lại một tay, chỉ sợ ngươi hiện tại sớm đã hồn phi phách tán thân tử đạo tiêu. Hiện giờ há tha cho ngươi lại lần nữa hô to gọi nhỏ. Nói tới đây, Kim cô bổng Lăng không một lòng tay. Tôn Ngộ Không vốn chính là yêu, trong ánh mắt không chút nào che giấu sát khí ngưng như thực chất, dường như hai thanh lợi kiếm muốn đem kia cự linh thần xuyên thủng. Nhìn đến Tôn Ngộ Không yêu khí ngập trời hung tận nhìn chằm chằm chính mình, cự linh thần trong lòng không khỏi một run run, ngáy mắt lông tơ dựng đứng mồ hôi lạnh ứa ra phía trước Tôn Ngộ Không kia nhìn như tùy ý một kích, liền thiếu chút nữa muốn hắn mạng nhỏ. Cái loại này sinh tử bên cạnh cảm giác, càng là làm Cự Linh Thần không rét mà run, trong lòng không khỏi âm thầm hối hận lên. Sớm biết rằng liền không trang cái này tất, không chỉ có không đem nhậm phong kích ra tới, ngược lại chọc giận kia khủng bố yêu hầu. Một khi động thủ, chỉ sợ chính mình khó thoát hồn phi phách tán kết cục. Nghĩ đến đây, Cự Linh Thần khí thế đốn thất, xúc cổ vẻ mặt xin giúp đỡ nhìn về phía bên cạnh Lý Tịnh. Nhưng mà Lý Tịnh còn chưa nói chuyện, Nhậm Phong đột nhiên giơ tay, vô vô tôn ngộ không bả vai. Nếu tháp tháp thiên vương thịnh tình tương ửi, Nhậm Mỗ há có khiếp chiến trí chi lý? Vốn dĩ thẳng Jun Cự Linh Thần nghe được lời này, trong lòng tức khắc thở dài nhẹ nhõn một hơi. Trong mắt hắn, Nhậm Phong chỉ là một cái nho nhỏ cương thi thôi, chỉ cần bất hòa tôn ngộ không chiến đấu, chính mình mạng nhỏ liền bảo vệ. Nghĩ đến đây, Cự Linh Thần cũng là nháy mắt đắc ý lên, trong tay diệt hồn đao một hành tích ra mấy đạo nóng cháy đao mang trong chớp nháy đao mang gần trong gan tớc nhìn đến nhậm phong tựa hồ liền trốn cũng không trốn trong lòng càng là không khỏi đắc ý lên hừ hừ chỉ sợ cũng xem như con khỉ vững chắc ai thượng như vậy vài cái chỉ sợ cũng muốn bị thương huống chi là người này nho nhỏ cương thi cự linh thần trong lòng đắc ý nói này diệt hồn đao mang chính là cự linh thần sở trường tuyệt kỹ làm đánh lâu xa trường thiên đỉnh tiên phong cự linh thần trong lòng tự nhiên rõ ràng nếu ra tay liền phải sạch sẽ lưu loát giải quyết đối phương Hai bên khí thế liền sẽ bên này giảm bên kia tăng. Nguyên nhân chính là vì như thế. Cự linh thần vừa ra tay, liền đã là mạnh nhất sát chiêu. Bị đao mang xẹt qua không gian nháy mắt vặn vẹo lên. Ngay cả đám mây đều trực tiếp bị nóng cháy đao khí hoa khí, toàn bộ không chung nháy mắt xương trắng bước lên. Nhìn nên diện phê tới đao mang, nhân phong trên mặt đạm cười chi sắc đốn đi. với anh, một cổ kinh thiên động địa thi khí thổi quét mà ra. Âm hàn thi khí làm chung quanh độ ấm một lần nữa về tới băng điểm. Bước lên xương trắng thế nhưng bị trực tiếp đông cứng ở giữa không trùng, vô pháp bước lên. Nguyên bản nóng cháy đao mang độ ấm sộ hàng, thế nhưng trực tiếp bị đông lại ở không gian bên trong. chương 3. Giang rắc. Giang rắc. Mấy đạo giòn vang, bị thi khi đóng băng đao khí thế nhưng bị trực tiếp băng thoái, hóa thành điểm điểm băng mang tiêu tán ở trong không khí. T. Nhìn đến chính mình thành danh tuyệt kỹ bị dễ như trở bàn tay phá giải, cự linh thần không khỏi đào hút một ngụm khí lạnh. Đang xem nhầm phong. Giờ phút này nơi nào còn có nửa điểm ôn tồn lễ độ bộ dáng Sau lưng không biết khi nào Đã mọc ra một đôi cốt cánh Ngay cả trên người làn da cũng trở nên Giống như khô hạn đã lâu thổ địa Giống nhau che kín mương máng Càng làm cho cự linh thần ra đầu tê dại chính là Giờ phút này nhầm phòng Trên chán thế nhưng xuất hiện một con huyết hồng dưỡng mắt Đang ở gắt gao nhìn chằm chầm hắn Khỏe miệng như có như không kia Một mặt quỷ dị tươi cười Càng là làm cự linh thần tức khắc không rét mà run Cùng lúc đó thật là khủng khiếp khí thế, cảm nhận được nhậm phong khí thế, lý Tĩnh không khỏi đồng tử co rụt lại, không thể tưởng được, hắn thế nhưng cũng nhìn nhầm, nay cương thi thực lực liền tính so với kia bát hầu nhược cũng tuyệt đối nhược không đến chạy đi đâu, cự linh thần tốc tốc về trận, lý Tĩnh vội vàng hét to, hắn ánh mắt dữ dội ló gác, chỉ là nhìn đến nhậm phong buộc phát ra khí thế, liền biết cự linh thần xa xa không phải nhậm phong đối thủ, nhưng mà giờ phút này cự linh thần tưởng lui lại nói dễ hơn làm khôi mắt một hai, chỉ cần là một ánh mắt, khiến cho cự linh thần cảm giác như truy động băng, trong lúc nhất thời thậm chí đã quên tự hỏi. Hai chân càng là giống như giốp chỉ giống nhau tê liệt. Tuy rằng gần qua nửa cái hô hấp công phu, cự lực thần liền phục hồi tinh thần lại, đang chuẩn bị lòng bàn chân mặt du. Nhưng mà, đối với cao thủ tới nói, nửa cái hô hấp thời gian, đủ để phân cao thấp, cũng đủ để định thân chết. Hưu. Chói hai âm bảo thanh truyền đến. Cự linh thần còn chưa thấy rõ liền cảm giác chính mình hết hầu chỗ như là bị thứ gì khóa chết ở khung bố quái lực hạ liền tính là hắn hầu cốt cũng bất kham gánh nặng phát ra từng trận bạo vang ha ha nghe được như động băng cười lạnh cự linh thần tức khắc một cái giật mình cùng lúc đó cự linh thần cùng quan chiến mọi người cũng mới thấy rõ ràng nhậm phong không biết khi nào đã xuất hiện ở cự linh thần trước người một con khô khốc bàn tay càng là chặt chẽ bóp chặt cự linh thần cổ cự linh thần trong lòng sợ hãi lập tức liệu mạng chánh thoát Nhưng nề hà, nhậm phong kia thoạt nhìn giống như là khô nhanh cây, một chạm vào liền thoái khô khốc cánh tay, giờ phút này lại như cựu thiên huyền thiết giống nhau, mặc cho cử linh thần như thế nào dãy rua, cũng vô pháp lay động mảy may. Liên này, không hề cảm tình hai chữ, từ nhậm phong trong miệng nhảy ra. Gần là hai chữ, lại là nguyên bản tin tưởng tràn đầy thiên binh thiên tướng nhóm trong lòng run lên. Chỉ sợ trừ bỏ tôn ngộ không ở ngoài. Liên tính là tháp tháp thiên vương lý tịnh, cũng không có thấy rõ ràng nhậm phong động tác. Chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại thời điểm, cử linh thần đã là bị bắt. Ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào? Phục hồi tinh thần lại Lý Tĩnh tức khắc kinh hô ra tiếng. Nhậm phong sở bày ra ra thực lực, có thể nói là hoàn toàn ra ngoài hắn dự kiến. Liên tính là so với năm đó Tam Đại Cương Tổ. Giờ phút này Nhậm phong, cũng gần chỉ là kém một ít thôi. Nhưng mà, Lý Tĩnh không biết chính là. Nhậm phong thực lực, so với Tam Đại Cương Tổ tới nói căn bản không yếu. Thậm chí so hậu khanh cùng doanh câu còn mạnh hơn thượng một ít. Nếu không phải bởi vì lo lắng dùng sức quá mạnh, thì cô phân thân sẽ ra tốc hủ bại nói. Chỉ sợ sớm tại cự linh thần còn chưa bổ ra diện hồn đao mang phía trước, cũng đã biến thành một câu lạnh băng thi thể. Không, không đúng. Ngươi tuyệt đối không phải cương thi. Trừ bỏ tam đại cương tổ, còn chưa bao giờ có cương thi cường đến như thế nông nỗi. Hay là ngươi Phật quốc trong truyền thuyết tu la nhất tộc? Lý Tịnh liên tiếp chất vấn. Trừ bỏ tam đại cương tổ ở ngoài. Mặt khác cương thi nhiều nhất cũng chính là phi cương cấp bậc, lại sao có thể có như vậy thực lực. Kẻ hèn phi cương, đừng nói là cự linh thần. Liên tinh tùy tiện phái ra một cái thực lực kém cỏi nhất thiên binh, cũng có thể dễ dàng đem này chém giết. Chính là trước mắt tình huống lại là, cự linh thần liền phản kháng cơ hội đều không có, đã bị nhậm phong đùa bỡn với vô tay. Một cái nho nhỏ cương thi có thể có như vậy thực lực. Tuyệt đối không có cái này khả năng. Nhìn đến nhầm phong bản thể, Lý Tịnh thậm chí hoài nghi. Nhậm Phong là chỉ có ở Phật Quốc trong truyền thuyết Tu La Nhất Tộc, chương 4. Nhưng mà gần sau một lúc lâu, Nhậm Phong liền đem cái này ý niệm tung ra trong óc. Tuy rằng Tu La Nhất Tộc cũng là bối sinh quốc cánh, làn da khô khốc, ánh mắt lạnh bằng, cả người sắc khí. Nhưng bất đồng chính là, tâm thương Tu La, đều có ít nhất 4 cánh tay. Nhất mạnh mẽ Tu La, càng là mọc lan tràn 8 cánh tay, nhân xương 8 cánh tay Tu La. Mà trước mắt Nhậm Phong, lại là thật đánh thật chỉ có 2 điều cánh tay. Chính là nói trở về Nếu Nhậm Phong không phải Tu La nói Lại là cái gì Lý Tịnh tỏ vẻ Chính mình lịch duyệt ở toàn bộ thiên đình cũng có thể bài thượng hào Nhưng giờ phút này lại phát hiện chính mình thế Nhưng hoàn toàn nhìn không thấu Nhậm Phong Bất quá đang lúc Lý Tịnh trong lòng âm thầm phỏng đoán thời điểm Nhậm Phong lạnh băng đến xương thanh âm chuyển đến Tu La Ta cũng không phải cái gì Tu La Hơn nữa ai nói cho ngươi Cương Tổ chỉ có 3 cái Nói tới đây Nhậm Phong cái chán khôi mắt bên trong đột nhiên bộc phát ra một đạo màu xám trắng quang mang cái gì cương tổ chẳng lẽ không ngừng có ba cái nguyên bản trong lòng kinh ngạc lý tịnh ở nghe được nhậm phong lời nói lúc sau trong lòng càng là giống như sông cuộn biển gầm giống nhau nhất lên sóng gió động trời thế giới này cùng nhậm phong trước kia nơi thế giới bất đồng. trước kia nhậm phong nơi thế giới chỉ cần là cái đối thần thoại truyền thuyết cảm thấy hứng thú người đều biết cương tổ tổng cộng có bốn cái nhưng là thế giới này hiện thế thần thoại truyền thuyết xuất hiện phay đứt gãy không nói Ngay cả đường đường thiên đình Linh Sơn, cũng chỉ biết thế gian chỉ có hậu khanh, tướng thần, doanh câu tam đại cương tổ. Tuy rằng trong lòng khiếp sợ đến tổ đỉnh, nhưng là ở vô hình bên trong, Lý Tịnh lại là tin Nhậm Phong nói. Rốt cuộc nếu không phải Tu La nói, Nhậm Phong ở thấy thế nào cũng là một cái cương thi. Có thể có như vậy thực lực, chỉ sợ trừ bỏ cương tổ ở ngoài, tuyệt đối không có bất luận cái gì một cái cương thi có thể làm được. Nói như vậy, người chẳng lẽ chính là cương thi nhất tộc, vị thứ tư cương tổ. Nhìn quanh thân tử khí quấn quanh Nhậm Phong, Lý Tịnh thanh em vẫn là khó tránh khỏi đề cao tám độ, nhìn về phía bị bóp chặt thiết hầu cự linh thần trong lòng cũng là không khỏi lo lắng lên. Nếu Nhậm Phong thật là vị thứ tư cương tổ nói, đừng nói một cái cự linh thần, liên tính 10 cái cự linh thần bó ở bên nhau thượng, cũng không đủ nhân ra diệt. Nghĩ đến đây, Lý Tịnh trong lòng tức khắc dâng lên vô hạn hối ý. Nhưng cho dù hối hận lại như thế nào, hiện giờ cự linh thần đã bị đối phương đắn đo ở trong tay. Lấy đối phương thực lực dễ như chở bàn tay liền có thể đem cự linh thần chu sát. Nhâm Phong, ta xin khuyên ngươi, rời đi buông ra cự linh thần. Nếu không liền tính ngươi là cương tổ, hậu quả cũng gánh vác không dậy nổi. Lý tịnh muốn cứu người, nhưng lại vô năng vì, bất đắc dĩ chỉ có thể mở miệng đe dọa. Ý đồ dùng thiên đình uy áp bức bách nhậm Phong thả người. Nhưng mà, Lý tịnh này một bước, lại lần nữa đi nhầm. Hậu quả, Nhâm Phong nghe vậy, không giận phản cười ánh mắt chậm rãi đảo qua Lý Tịnh phía sau trăm vạn thiên binh. Các ngươi thiên đình như thế hương sư động chúng, này chân chính mục đích ngươi ta trong lòng biết rõ ràng. Chúng ta chi gian sớm đã là không chết không ngừng chi cục, ngươi cảm thấy ta còn để ý cái gì hậu quả? Nói nơi này, Nhậm Phong quanh thân tử khí nháy mắt đem cự linh thần bà phủ. Tay trai thoáng dùng sức, ước chừng mấy trượng cao cự linh thần đã bị Nhậm Phong ngạnh sinh sinh nhắc tới. Không. Nhậm Phong ngươi. Lý Tịnh còn nghĩ ra ngôn khuyên can, nhưng mà lời nói chỉ nói giống nhau thứ lạc, nhậm phong tay phải đột nhiên nâng lên ở giữa không trung dùng sức một nắm chặt cự linh thần đôi mắt tức khắc chừng đến lưu viền một cổ nùng liệt tử vong hơi thở trong lòng nhanh chóng lan tràn hắn chỉ cảm thấy chính mình trong cơ thể máu tựa hồ không chịu khống chế giống nhau toàn bộ tập trung ở nhậm phong bàn tay phương hướng tựa hồ muốn phá thể mà ra không bao lâu cự linh thần trước ngực liền ở máu tươi kích động dưới nhanh chóng bành trướng lên cùng lúc đó bởi vì máu toàn bộ hướng về trước ngực hội tụ nguyên nhân cự linh thần tứ chi phía sau lưng thế nhưng bởi vì mất máu lấy cực nhanh tốc độ khô quắt đi xuống không cần thiết một lát công phu phanh rầm giống như rót thủy khí cầu bị đâm thủng kim sắc tiên nhân máu rốt cuộc phá tan cự linh thần thân thể như là vỡ đê hồng thủy giống nhau hướng về nhầm phong tay phải lao nhanh mà đi một cổ gây mũi mùi máu tươi chợt hướng về bốn phía lan tràn nhìn đến như thế thảm trạng nguyên bản sĩ khí như hồng thiên binh nhóm không khỏi trong lòng buồn trồn phía sau lưng lạnh cả người ngay cả tứ chi Đều ở cực độ sợ hai dưới run bẩn bật lên Chương 5 Nhìn đã thành thơi khô cự linh thần Bao gồm tứ đại thiên vương 28 tinh tú ở bên trong Sở hữu thiên binh thiên tướng đều không khỏi đồng thời nuốt nước bọt. Kia chính là bách chiến bách thắng cự linh thần A Không nghĩ tới hiện tại cư nhiên như thế thê thảm Quanh thân máu thế nhưng bị nháy mắt rút cạn Mấy ngày này binh cũng coi như là kinh nghiệm xa trường Nhưng nhìn đến trong lòng chiến thắng na xuống Vô tận khủng hoảng chợt từ trong lòng lan tràn không lớn trong chốc lát công phu liền thổi quét toàn thân lúc này cự linh thần trên người máu tươi đã khô cạn nhậm phong trong lòng vừa động một đạo kim quang cũng bị nhậm phong từ cự linh thần giữa mày rút ra rơi vào tay phải bàn tay trung nay đạo kim quang thinh linh chính là cự linh thần nguyên thần ở nhậm phong trong tay một cái trứng gà lớn nhỏ kim sắc cự linh thần chính vẻ mặt khủng hoảng nhìn nhậm phong tu luyện đến hắn tình trạng này thân thể bị hủy gần là tổn thất một ít năng lượng đi Chỉ cần nguyên thần thượng tổn chỉ cần tiêu phí nhất định đại giới là có thể ngưng tụ thân thể. Một khi nguyên thần bị diệt, vậy chỉ có hình thần đều diệt, thân tử đạo tiêu kết cục. Liên tính là luôn luôn không lựa lời, không sợ trời không sợ đất cự linh thần. Giờ phút này trên mặt cũng là tràn ngập sợ hãi. Thấy như vậy một màn, Lý Tịnh trong lòng hoàn toàn luôn cuống. Hắn há miệng thở dốc đang chuẩn bị nói cái gì. Nhưng mà đúng lúc này, hắn lại nhìn đến nhậm phong trên mặt lạnh băng tươi cười. chu Giang gi Lý Tịnh vừa mới mở miệng, liền nhìn đến Nhậm Phong tay phải trợn nắm chặt, chỉ nghe được một tiếng ron vang, Cự Linh Thần thậm chí liền hét thảm một tiếng cũng chưa tới kịp phát ra, Nguyên Thần đã bị ngạnh sinh sinh băm nát. Nghiệp Trướng, an giám như thế. Trong khoảnh khắc, Lý Tịnh khẽ mắt muốn nước ra. Hiện giờ Cự Linh Thần Nguyên Thần đã vỡ, đã là hồn phi phách tán. Liên tính là Thánh Nhân gia ngựa, cũng mơ tưởng đêm này cứu trở về tới, nhưng mà liền ở Cự Linh Thần Nguyên Thần tạc nước trong ngay mắt, tất cả mọi người không có chú ý tới. Lúc trước Nhậm Phong rời đi luyện thần động thiên là lúc. Ẩn vào hắn giữa lưng bốn đạo thần mang thế nhưng hơi hơi sáng lên. Đối với đã tạc nứt thành đầy trời kim quang vỡ vụn nguyên thần phát ra một trận rất nhỏ mà lại quỷ dị năng lượng dao động. Như là thu đi rồi cái gì, lại giống như cái gì đều không có. Liên tính là Nhậm Phong cũng không có nửa điểm phát hiện. Nhìn đến đạo hóa thành đầy trời kim quang vỡ vụn nguyên thần, tất cả mọi người choáng váng. Ngay cả Lưu Ma Vương chờ yêu tộc đại thánh cũng đều vẻ mặt kính sợ nhìn Nhậm Phong. Nhậm Phong thủ đoạn. Liên tính là luôn luôn tàn nhẫn thích giết chóc yêu tộc, cũng không khỏi cảm thấy sống lưng rét run, không rét mà run. Mới vừa rồi ở Thủy Liêm Động Khi, còn hòa hòa khí khí, ôn tồn lễ độ nhậm phong, chân thân cư nhiên như thế đáng sợ. Ra tay càng là quyết đoán dị thường. Nguyên bản một chúng yêu tộc đại thánh còn tưởng rằng, tôn ngộ không nói chung có khuyết đại thành phần. Chính là hiện tại xem ra, quả thực chính là chỉ có hơn chứ không kém. Bất quá nói trở về. Một chúng yêu tộc đại thánh kinh ngạc đồng thời cũng đồng dạng đối nhậm phong quả quyết thủ đoạn vì này tháng phục Yêu tộc luôn luôn lấy thực lực vi tôn, nhất kính nể cường giả. Giờ phút này bọn họ, đối với nhậm phong, mới tính chân chính tâm phục khẩu phục Nhìn đến nhậm phong như thế dũng manh phi thường, yêu tộc liên quân khí thế nháy mắt bạo trướng. Thông khoái! Thông khoái! Nhìn đến vảy ra máu tươi, như ma vương hai mắt đỏ đậm, nắm chặt trong tay cương xoa như để hùng hăng đạp hạ, tiến lên một bước. Thúy Vân Sơn mười vạn yêu binh, thỉnh chiến. Nhu Ma Vương thanh âm giống như sấm sét cuồn cuộn, nháy mắt liền bao trùm toàn bộ ngạo tới quốc. Còn lại chúng yêu cũng bị Nhu Ma Vương giống như sấm sét thanh âm cảm nhiễm, sôi nổi tiến lên. Lôi Vân động, 5 vạn yêu binh, thỉnh chiến. Huyết Yếu lãnh, 8 vạn yêu binh, thỉnh chiến. Than Khốc động, 4 vạn yêu binh, thỉnh chiến. Chín sát Điện, 9 vạn yêu binh, thỉnh chiến. Địa phủ, 20 vạn anh linh, thỉnh chiến. Chương 818 thả bọn họ rời đi đi. Chương 1 muôn bản yêu tộc khí thế như hồng, chiến ý trào dâng. Chỉ cần là này phân khí thế, khiến cho những cái đó Thiên binh Thiên tướng nhóm tâm sinh kết đảm. Chiến! Nhậm Phong một tay vung lên. Trong lúc nhất thời, tiêu sát không ngừng bên hai. Yêu tộc đại quân nhìn đến Nhậm Phong như thế dũng manh phi thường, không khỏi khí thế tăng nhiều, sôi nổi tế ra yêu khí, sát hướng trăm vạn thiên binh. Phong lôi kích động, cắt bay đá chạy. Từng đạo đủ mọi màu sắc yêu pháp, giống như bạo đậu giống nhau ở thiên binh trung gian liên tiếp nổ vang. Yêu pháp nổ mạnh dư ba càng là cuốn lên khủng bố trận gió, đem trung quanh đỉnh núi nháy mắt tức thành đất bằng. Nhìn đến yêu tộc đại quân như thế khủng bố, luôn luôn kinh nghiệm xa trường thiên binh thiên tướng nhóm thế nhưng sôi nổi ngây người, chân tay luống cuống. Gần một lát công phu, thiên đỉnh bên này liền thương vong thảm trọng. Mau, mau mở ra thiên la địa võng. Tháp tháp thiên vương lý tịnh vội vàng hạ lệnh. Giờ phút này thiên binh thiên tướng nhóm khí thế đã mất, chiến lược giảm đi. duy nhất biện pháp chính là sử dụng thiên la địa võng vây sát này đó giết đỏ cả mắt rồi yêu binh. nhị thập bát tú không dám chậm trễ vội vàng mặc niệm vài câu ầm vang một trương kim sắc đại vong Trợ thế ra không lớn một lát sau liền bảnh trướng tới rồi vạn trượng pha vi làm như muốn đem toàn bộ hoa quả sơn đều cùng nhau bao phủ nhìn đến thiên la địa vong đã tê khởi lý tịnh lúc này mới chậm rãi thở dài nhẹ nhõn một hơi Này thiên la địa vong chính là thiên đình trí bảo lấy lý tịnh suy tính Cho dù là cường như Nhậm Phong tôn ngộ không muốn phá rốt này thiên la địa võng liền không ngừng toàn lực đánh kích ít nhất cũng muốn tiêu phí mấy tháng thời gian dài như vậy đủ để đem sở hưu yêu tộc toàn bộ vây sắt cùng này nhưng mà đang lúc Lý Tịnh chuẩn bị hạ lệnh vây sắt này bởi yêu binh là lúc nguyên bản giết hứng khởi yêu binh thế nhưng giống như thủy triều giống nhau thối lui không lớn trong chốc lát công phu liền đi vào hòa quả sơn bên trong ngay cả vẫn luôn ở cách đó không xa đốc chiến Nhậm Phong cùng tôn ngộ không cũng đều không thấy bóng dáng. Ừ. Thấy như vậy một màn, Lý Tịnh trong mắt lánh mang liền lẻ. Hiện giờ Thiên La Địa Vong đã bày ra, hơn phân nửa cái ngạo tới thủ đô bị bao phủ ở Thiên La Địa Vong bên trong. Trốn vào một cái kẻ hèn hoa quả sơn, lại có thể như thế nào? Nghĩ đến đây, Lý Tịnh quay đầu nhìn thoáng qua phía sau thiên binh, xem bọn họ chiến lực đã khôi phục. Chật, nhanh chóng quyết định, tùy ta cùng nhau, săn bằng hoa quả sơn. Lời vừa nói ra, Lý tịnh lập tức dẫn dắt tứ đại thiên vương, nhị thập bát tú cùng với một chúng thiên binh thiên tướng sát vào Hoa Quả Sơn. Ở bọn họ trong lòng, thiên la địa vong đã bày ra, thiên đình đại quân tự nhiên cũng liền lập với bất bại chi địa. Nhưng mà, vừa mới bước vào Hoa Quả Sơn trong nháy mắt. Ông! Một đạo mịt mở năng lượng dao động chợt chuyển đến, đem toàn bộ Hoa Quả Sơn bao phủ. Tuy rằng bởi vì nhân số quá nhiều nguyên nhân, vọt vào tới thiên binh nhóm chỉ có không đến bốn thành. Nhưng là thắp tháp Lý thiên vương Na cha Tam thái tử, Tứ đại Thiên vương, Nhị thập bát tú bởi vì gương cho binh sĩ, toàn bộ này cổ quỷ dị năng lượng bao phủ ở trong đó. Ha ha, Lý Tịnh lão nhân, ngươi trùng kế. Đang lúc Lý Tịnh mí mắt kinh hoàng hết sức, Như Ma vương tục tằng thanh âm vang lên. Giờ phút này bao gồm Tôn Ngộ không ở bên trong. Bảy vị đại thánh phân biệt đứng ở Hoa Quả Sơn bảy cái bất đồng vị trí. Nếu Mộ Khải chờ trận tướng tại đây nói, tất nhiên sẽ liếc mắt một cái nhìn ra. Nay bảy vị đại thánh nơi vị trí vừa lúc là thất tinh luyện thần trận pháp bảy cái mắt trận, sướng tại nhậm phong vừa mới đi vào hoa quả sơn cùng mọi người hàn huyên lúc sau, biến cùng tôn ngộ không vì này sắp nên đón đại chiến làm đủ chuẩn bị. nhị thập bát tú thiên la địa vong thành danh đã lâu, liên tính là nhậm phong cũng không dám kinh thường. bất quá cũng may, bảy vị đại thánh vốn chính là kết nghĩa nhiều năm huynh đệ, tâm ý tương thông. hơn nữa luận thực lực cũng muốn so mẫu khải đám người mạnh hơn không ít. hoa quả sơn diện tích nước chừng so quỷ đầu sơn lớn mấy chục lần. Nhậm phong đơn giản đem còn thừa tín ngưỡng chi lực toàn bộ đổi thành trận cơ. Ở hoa quả sơn lại bày ra một tòa thất tinh luyện thần trận pháp. Tuy rằng đối phó Lý Tịnh chờ loại này thật đánh thật thiên đỉnh chân tiên, uy lực vẫn là có chút không đủ. Nhưng là có nhiều như vậy yêu tộc đại quân tương trợ, dù cho không thể đưa bọn họ toàn tiêm, cũng tất nhiên làm cho bọn họ trả giá thảm thống đại giới. Lui, mau lui lại. Tự biết chúng kế Lý Tịnh liên thanh cấp uống. Một chúng thiên binh nhóm cũng phản ứng lại đây, sôi nổi quay đầu đi vòng mèo nhưng mà bao phủ ở hoa quả sơn cái chắn tuy rằng thoạt nhìn như là một tầng hơi mỏng bạc khí nhưng mặc cho mấy ngày này binh nhóm như thế nào công kích đều không thể dao động nửa phần tránh ra ta tới đang lúc thiên binh nhóm bó tay không biện pháp thời điểm một đạo lược hiện non nớt thanh âm truyền đến chỉ thấy na cha tam thái tử đã chân đạp phong hỏa luân bay lên giữa không trung trong tay hỏa tiêm thương mang theo hừng hực liệt hỏa hung hăng oanh kích ở cái chắn thượng vang na cha toàn lực ra tay trong khoảnh khắc đất dung núi chuyển Ngay cả kia tầng cái chắn cũng nhẹ nhàng chấn động lên. Nhưng mà, na cha này một kích, cũng gần là làm cái chắn chấn động thôi, muốn đánh nát căn bản không có khả năng. Ha ha, các ngươi trốn không thoát. Yêu tộc các vinh đệ, cho ta sát. Ở Ngưu Ma Vương hét to hạ, nháy mắt kêu sát tiếng động nổi lên bốn phía. Nguyên bản ở Thiên La Địa Vong Tế ra là lúc nhìn như chạy tán loạn tiểu yêu nhóm, thế nhưng lấy cực nhanh tốc độ xung phong liều chết lại đây, hiển nhiên vừa rồi sở dĩ lui lại chỉ là trá bại thôi ở trận pháp thêm vào hạ, nguyên bản đơn thể thực lực yếu kém tiểu yêu nhóm thế nhưng buộc phát ra cực kỳ khủng bố chiến lược, gần chỉ là trong châm đoán, liền có gần ngàn danh thiên binh bị đập nát nguyên thần, đầu mình hai nơi. Nhân phong, nhân phong, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. nhìn đến bên người thiên binh nhóm giống như cắt lúa mạch giống nhau thành phiến thành phiến ngã xuống, Lý Tịnh phát ra dã thu gào giống, trong ngực lửa giận càng là đột nhiên sinh ra. tự phong thần lượng kiếp tới nay, Lý Tịnh trải qua quá chiến đấu, thậm chí liền chính hắn đều không đến được nhưng hắn còn chưa từng có ăn qua lớn như vậy mệt. Mà hết thảy này, toàn bộ đều là bái nhậm phong ban tạo. Phúc, cấp hỏa công tâm dưới, Lý Tịnh Thế nhưng cảm giác ngược một trận cõi lòng tan nát còn đau, một tiếng kêu rên, phun ra một ngụm tâm đầu huyết. Đường đường thiên đỉnh trọng thần thác tháp thiên vương, thế nhưng bị ngạnh sinh sinh khởi hô máu. Đủ để chứng minh, giờ phút này Lý Tịnh trong lòng đã buồn bực tới rồi cực điểm. Bất quá may mắn chính là, mấy ngày này binh thiên tướng tốt xấu cũng coi như là thần kinh bắc chiến ở Na Tra dẫn rất hạ, chỉ là ngắn ngủi thất lợi lúc sau liền ổn định đầu trận tuyến củng cố phòng thủ tuy rằng thương vong vẫn như cũ ở tiếp tục nhưng cũng không nghĩ phía trước bên kia bị giống như chém dưa sắt rau chém giết nhưng mà còn chưa chờ Lý Tịnh tổ chức phản kích ở trận pháp ở ngoài thế nhưng mơ hồ có kêu sắt tiếng động truyền đến Lý Tịnh đám người vội vàng quay đầu lại nhìn lại chỉ thấy không trung tầng mây chỗ sâu trong từng điều trăm trượng cự long như ẩn như hiện ở một cái bạch long dẫn rất hạ Hướng về vây ở bên ngoài thiên binh thiên tướng nhóm sung phong liều chết mà đến. Từ chiến đấu ngay từ đầu, long tộc người liền không có ở trên chiến trường lộ quá mặt. Bọn họ đã sớm đã rửa theo nhậm phong chỉ thị ngấp trong trên 9 tầng trời, ẩn vào tầng mây bên trong. Hiện giờ nhìn đến trăm vạn thiên binh bị nhậm phong bày ra trận pháp chia liệu mở ra, lập tức rửa theo nhậm phong giao phó đối với ngoài trận thiên binh nhóm sung phong liều chết mà đến. Kim Long? Không có khả năng. Sao có thể sẽ có Kim Long tồn tại? Ở nhìn đến một chúng long tộc bên trong như ẩn như hiện kim quang lúc sau, lý Tịnh tâm nháy mắt lạnh nửa thanh. hắn tự nhiên biết, thiên đình đối với long tộc, vẫn luôn không có buông cảnh giác. Ngay thường càng là một có cơ hội liền chèn ép long tộc. Không vì cái gì khác, chính là đã quên phòng người long tộc bên trong, có quyết định thiên tài xuất hiện. Lúc trước tổ long hung danh liền tính phóng tới hiện tại, cũng là không người không biết không người không hiểu, vì phòng ngừa long tộc xuất hiện cao thủ, thiên đình ở chèn ép long tộc đồng thời cũng sớm đã ở ngàn năm trước liền đem số lượng không nhiều lắm kim long chém giết. Chính là hiện tại, một cái thật đánh thật kim long lại xuất hiện ở lý Tịnh tầm mắt trong vòng, là thật ra ngoài hắn dự kiến. Này kim long không phải người khác, đúng là Ngao Nhược Băng. Ở nàng cùng tiểu Bạch Long dẫn dắt, hạ, từng điều cự long giống như bẻ gãy nghiền nát giống nhau, bay nhanh thợ gạt thiên binh nhóm sinh mệnh. Tuy rằng ngoài trận cự long chỉ có không đến 3000, mà vây ở trận pháp ở ngoài thiên binh nhóm chừng mấy chục vạn. Nhưng Ngao Nhược Băng cùng tiểu Bạch Long sở dẫn dắt, toàn là Long tộc tinh huệ. Long tộc vốn chính là Thiên đạo sủng nhi, chẳng sợ chính là tùy tiện một người Long tộc con cháu, một khi sau trưởng thành, một thân thực lực muốn so bình thường Thiên binh mạnh hơn gấp trăm lần, huống chi này đó Long tộc tinh huệ. Càng làm cho Lý Tịnh cảm thấy tuyệt vọng chính là giờ phút này, vô luận là bọn họ, vẫn là tứ đại Thiên vương, nhị thập bát tú. Mấy ngày này đỉnh chân chính trung kiên chiến lực đã bị nhốt ở Nhậm Phong sở bày ra luyện thần động thiên bên trong, căn bản vô pháp đi ra ngoài cứu viện. Hơn nữa bởi vì trận pháp ngăn cách, nhị thập bát tú căn bản vô pháp thu hồi thiên là địa võng Kể từ đó, ngược lại đem bên ngoài thiên binh nhóm cũng cùng nhau vây khốn, bị long tộc tinh nhuệ nhóm giống như chém dưa sắt rau đánh chết. Trong lúc nhất thời, ngoài trận thiên binh thương vong liền so trận nội nhiều mấy lần. Giờ phút này, Lý Tịnh tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng là hắn cũng biết. Thiên đình, bại. Hơn nữa là hoàn bại. từng ấy năm tới nay, thiên đình vẫn là lần đầu tiên ăn như thế đại mệt. Mắt thấy Thiên binh Thiên tướng nhóm thành phiến thành phiến ngã xuống, Lý Tịnh không khỏi giơ tay, ở Linh Lung Bảo Tháp thượng luốt ve hai hạ, trong mắt hiện ra một m่าน không tha. Tựa hồ ở lấy hay bỏ cái gì, bất quá sau một lát, Lý Tịnh ánh mắt liền trở nên kiên định lên. Toàn bộ tránh ra. Lý Tịnh lạnh giọng hết to. Phía trước tắm máu chiến đấu hăng hái Thiên binh nhóm vội vàng lui tán. Lý Tịnh trầm rãi bế khí hai mắt, trong miệng lẩm bẩm, tựa hồ là ở niệm động cái gì chú ngữ. Ở trong tay hắn nguyên bản lớn bằng bàn tay linh lung bảo tháp chợt bành trướng. Lý Tịnh giơ tay một ném, âm vang một tiếng linh lung bảo tháp liền đứng ở chúng thiên binh nhóm trước người cách đó không xa. Đang ở đánh nhau kịch liệt Na cha thấy như vậy một màn, đồng tử chợt một to. "Cha, chẳng lẽ ngươi làm muốn?" Lời nói chỉ nói đến một nửa, đương Na cha nhìn đến Lý Tịnh trong mắt quyết tuyệt lúc sau, lại đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào. Cũng bay nhanh niệm chú, thế ra hồn thiên lăng đem chúng thiên binh bao vây lên. Giờ phút này, Linh Lung Bảo Tháp vẫn như cũ ở cấp tốc bành trướng, muôn vàn dáng màu ở tháp đỉnh nở rộ, đem toàn bộ hoa quả sơn đều bao phủ lên. Không tốt. Nay Lý Tịnh lão nhân muốn bạo rất Linh Lung Tháp. Thấy như vậy một màn, Ngưu Ma Vương tức khắc đại kinh thất sắc. Mặt khác vài vị đại thánh sắc mặt cũng chợt trở nên vô cùng nghiêm trọng, toàn lực thúc dục nổi lên trận pháp. Mấy cái hô hấp công phu, Linh Lung Bảo Tháp liền giống như thổi phồng quá thừa khí cầu vành một tiếng bạo liệt mở ra. Nháy mắt dáng màu đầy trời. Linh lung bảo tháp vốn chính là khó được trí bảo, tự bảo huy lực tự nhiên không cần nói cũng biết. Toàn bộ đông thắng thần châu đều kịch liệt chấn động lên, trong núi tinh quái nhóm cảm thụ được này cổ hủy thiên diệt địa năng lượng sôi nổi cuộn tròn thân mình, hai mắt bên trong tràn ngập sợ hãi. Phong vân đảo quấn, đất rung núi chuyển. Nguyên bản hoa thơm chim hốt ngạo tới quốc, dường như tận thế tiến đến giống nhau, thế nhưng ở ngắn ngủn một cái trước mắt, trở nên tựa như nhân gian luyện ngục. Dù cho na cha đã tề ra hôn thiên lăng, nhưng là ly gần những cái đó thiên binh nhóm vẫn là bị này uy lực khủng bố trực tiếp chấn vỡ nguyên thần ngay cả thân thể đều bị chấn thành thì nát hoa quả sơn liên quân cũng thu được lan đến gần vạn tiểu yêu trốn tránh không kịp thế nhưng bị trực tiếp hoa khí còn lại yêu chúng tuy rằng có trận pháp bảo hộ nhưng cũng bị chấn đến khí huyết cuồn cuộn nguyên thần chấn động nhẹ thì trực tiếp mất chúng tác nguyên thần bị hao tổn tu vi khó có thể ở phục Phốc phốc phốc. máu tươi cuồng phun thanh âm không dứt bên hai lý tịnh tự hủy linh lung tháp Phản vệ chi nặng không nôn mà dụ Liên tính lý tỉnh tu vi thâm hậu, giờ phút này cũng đã tánh mạng đe dọa. Bất quá linh lung tháp tự bạo đều không phải là không có hiệu quả. Từ 7 vị đại thánh chống đỡ thất tinh luyện thần trận, thế nhưng bị nổ tung hơn phân nửa. Bao gồm như ma vương ở bên trong 6 vị đại thánh trong miệng tất cả đều tao ngội trận pháp phản vệ máu tươi cuốn phun, đã là bị không rõ nội thương. Liên tính là tôn ngộ không, cũng cảm thấy nội phủ chấn động, lập tức vận công điều tức lên. Ngay cả Na Cha hồn thiên lăng cũng ở linh lung bảo tháp tự bạo dưới tổn hại nghiêm trọng, ít nhất yêu cầu dùng nguyên thần ôn dưỡng và năm mới có thể hoàn toàn chữa trị. Nhưng mà giờ phút này, Na Cha lại không có công phu xem xét hồn thiên lăng tổn hại trình độ. Nhìn đến Lý Tịnh Na xuống, Na Cha vội vàng tiến lên. Cha! Người thế nào? Na Cha đem Lý Tịnh nâm dậy, gấp giọng nói. Mau, mau lệnh nhị thập bát tú thu hồi thiên la địa Võng. Lần này chúng ta thiên đình Bạn! Nói xong câu đó, vẫn đục nước mắt từ lý tỉnh khóe mắt chảy xuống. Tương đối với trên người thương thế, càng làm cho lý tỉnh thống khổ, là lần này thảm bại. Dù cho lý tỉnh tiên có bại tích, một trận chiến này qua đi, hắn cũng sẽ bị hoàn toàn bị đinh ở sỉ nhục trụ thượng. Thậm chí hôm nay chiến quả đã ở lý tỉnh trong lòng trùng hạ tâm ma. Dù cho ngày sau thương thế tấn phục, chỉ sợ tu vi cũng đem vô pháp lại tiến thêm một bước. Nhìn đến phụ thân như thế, na cha trong lòng ruột gan đứt từng khúc. Nguyên bản lấy hắn tính cách Liền tính là chết trận, cũng muốn vì phụ thân báo thù rửa hận, chính là hiện tại, hắn lại không thể. Chết. Ngắn gọn một chữ, Nacha lại nỗ lực nửa ngày mới từ kẽ răng bên trong ngày ra. Lưu đến Thanh Sơn ở không lo không tuổi đốt. Tuy rằng một trận, Thiên Đình trăm vạn thiên binh thiệt hại gần bốn thành, nhưng là chỉ cần giữ được sinh lực, ngày sau chưa chắc không có chuyển bại thành thắng cơ hội. Nhìn đến trung quanh thiên binh đã lục tục rút lui, Nacha bế lên trọng thương hấp hối lý tịnh, một đôi mắt hổ gắt gao nhìn chằm chằm Hoa Quả Sơn. Nhậm Phong thân ảnh không biết khi nào đã xuất hiện ở Hoa Quả Sơn đỉnh núi. Na cha gắt gao nhìn chăm chăm Nhậm Phong, trong mắt tràn ngập khắc cốt mình tâm thù hận. Hắn biết phụ thân trọng thương, thiên đình thảm bại, này hết thể hết thảy đều là Nhậm Phong việc làm. Na cha như dục phun hỏa hai mắt gắt gao nhìn chăm chăm Nhậm Phong gương mặt, muốn đem Nhậm Phong dung mạo chặt chẽ mà khắc vào trong lòng. Nhưng mà đang lúc Na cha chuẩn bị rời đi là lúc, hắc hắc chỉ sợ các ngươi đi không được. Một đạo bất cần đời thanh âm vang lên. Tôn ngộ không không biết khi nào vẫn như cũ điều tức xong, tay cầm kim cô đồng ngăn ở một chúng thiên binh trước người. Ở hắn phía sau, là ngũ phương quỷ đế cùng thủ hạ 20 vạn anh linh quỷ binh. Anh linh buồn vô hình. Mới vừa rồi linh lung bảo tháp nổ mạnh là lúc. 20 vạn anh linh đại quân liền ở ngũ phương quỷ đế dẫn dắt hạ trốn vào ngầm mấy vạn mẹ chỗ sâu trong. Tuy rằng cũng tao ngộ tới rồi linh lung bảo tháp nổ mạnh dư ba, nhưng là cũng không có đã chịu quá lớn lan đến. tôn hầu tử. Ngươi thật sự muốn trở ta? Nhìn đến ngày xưa bạn tốt chặn chính mình đường đi, Na cha tức khắc miệng vỡ, tức giận mắng. Sớm đã ở đại náo thiên cung là lúc. Tôn Ngộ Không, Na Dương Tiễn ba người dễ bề tôn ngộ không kết hạ thâm hậu hữu nghị. ở biết được lần này thảo phạt đối tượng là tôn ngộ không lúc sau. Na cha đau khổ cầu xin kéo dài thiên vương, thẳng đến Lý Tịnh quyết định tha tôn ngộ không một mạng lúc sau. Lúc này mới đáp ứng tùy quân thảo phạt. Chính là hiện giờ. Ngày xưa bạn tốt thế nhưng che ở chính mình trước người. Na Cha trong lòng tuyệt vọng đồng thời, hai mắt càng là khỏe mắt muốn nước ra. Nhưng mà liền tại hạ một cái chớp mắt, tựa hồ đã nhận ra cái gì, Na Cha trong mắt lửa giận thế nhưng giống như thủy triều rút đi. Chỉ là ôm lý tỉnh xoay người nhìn về phía Nhậm Phong. Sau một lát, luôn luôn cao ngạo Na Cha tam thái tử thế nhưng hai đầu gối mềm nhũn, hướng về Nhậm Phong nơi phương hướng quỳ xuống. Nhậm Phong tiền bối, ta phụ tánh mạng đe dọa, nếu ngươi nguyện phóng ta trở rời đi, ta phụ tử hai người lấy nguyên thần thể Tuyệt không ở can thiệp hoa quả sơn cùng thiên đình việc. Vừa dứt lời, chỉ nghe đông một tiếng. Đã từng tình nguyện cắt thịt trả mẹ, lóc xương trả cha na cha. Vì trọng thương hấp hối lý tịnh, thế nhưng bỏ xuống sở hữu tôn nghiêm, đầu thật mạnh khái ở trên mặt đất. Mới vừa rồi, tuy rằng tôn ngộ không ngăn cản hắn đường đi. Nhưng là na cha ở ngắn ngủi phẫn nộ lúc sau, cũng thấy được tôn ngộ không trong mắt không đành lòng. Hắn ngáy mắt minh bạch. Hiện giờ yêu tộc đại quân tuy rằng thoạt nhìn lấy tôn ngộ không cầm đầu. Nhưng chân chính có thể làm cho bọn họ phụ tử an toàn rời đi, chỉ có nhậm phong một người. Thấy như vậy một màn. Dù cho là tôn ngộ không, cũng không khỏi vì này động dung. Nhìn đến ngày xưa bạn tốt như thế, tôn ngộ không môi giật giật, bay đến nhậm phong bên người. nhậm phong tiền bối, nếu hắn lấy nguyên thần vì thể quả quyết sẽ không ở nhúng tay. Đơn giản. Liên thả bọn họ rời đi đi. Tôn ngộ không nhỏ giọng thỉnh cầu nói. Hắn trong lòng cũng không đế. Không biết Nhậm Phong có thể hay không để chỗ nào cha phụ tử một con đường sống. Một bên là chính mình nhiều năm bạn thân. Bên kia còn lại là đối chính mình ăn cùng tái tạo Nhậm Phong. Tôn Ngộ không duy nhất có thể làm, cũng chỉ có khẩn cầu Nhậm Phong, hy vọng Nhậm Phong vong khai một mặt. Nhậm Phong nghe xong Tôn Ngộ không nói, chân trước một lát. Theo sau, Nhậm Phong ngẩn đầu nhìn về phía quỳ thẳng không dậy nổi na Tra, các ngươi, liền lưu tại này đi. Nghe được lời này, nguyên bản còn ôm có một tia hy vọng na cha, hoàn toàn tuyệt vọng Nhưng mà còn chưa chờ Na Cha có điều phản ứng. Nhậm Phong tiếp tục nói, lấy Lý Thiên Vương hiện tại thương thế, chỉ sợ còn chưa trở lại trần đường quan liền thần hồn câu diệt, chi bằng liền ở chỗ này chưa thương, nói không chừng còn có thể nhặt về một cái mệnh. Nghe được lời này, Na Cha nháy mắt cảm động đến rơi nước mắt. Trong lòng đối với Nhậm Phong thù hận cũng nháy mắt đánh tan hơn phân nửa. hắn nguyên bản cho rằng, lưu lại nơi này, cũng liền ý nghĩa chết. Nhưng là hiện tại xem ra, chính mình là hiểu lầm Nhậm Phong ý tứ. Lấy lý tịnh thương thế, xác thật rất khó kiên trì đến trần đường quan. Như nhậm phong theo như lời, chỉ có mau trong cứu trị, mới có thể có một đường sinh cơ. Đang lúc na cha trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra khi, một bên tôn ngộ không trong lòng cũng đốn rác chạy qua một trận dòng nước ấm. Hắn biết, nhậm phong cùng na cha căn bản không có gì giao tình. Lấy nhậm phong dĩ vãng tính cách, lần này chiến đấu tất nhiên sẽ không bỏ qua na cha cùng lý tịnh hai người. Sở dĩ như thế, hoàn toàn chính là cho hắn tôn ngộ không mặt mũi. Tôn Ngộ không tuy rằng mặt ngoài chưa nói cái gì, nhưng là này phân đơn tình lại bị hắn chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Mà lúc này Nhậm Phong ánh mắt vẫn như cũ ở Na Tra trên người dừng lại. Phía trước các ngươi phụ tử hai người vì thiên đình mà chiến, hai bên lập trường bất đồng, Lý Thiên Vương tự bạo linh lung tháp, cũng là chính hắn nhương quả đáng. Na Tra ngươi nhưng minh bạch. Nhậm Phong thanh âm bình đẳng chậm rãi dò hỏi. Na Tra nghe vậy gật đầu tỏ vẻ lý giải, hắn minh bạch. Hai bên chỉ là từng người vì chiến, nếu đổi vị tự hỏi nói, Na Cha tin tưởng chính mình tất pháp, chỉ sợ cũng sẽ cùng nhậm phong giống nhau. Hiện giờ bọn họ phụ tử đã thể, đã không ở đi nhúng tay thiên đỉnh sự vật. Không biết vì sao, trong lòng ngược lại nhẹ nhàng rất nhiều. Sau một lát, Na Cha mang theo Lý Tịnh đi thủy liêm động, vì Lý Tịnh vận công chữa thương lúc sau. Tôn ngộ không thấu đi lên, nhậm phong tiền bối, mấy ngày này binh. trảm thảo không trừ tận gốc, Xuân Phong thổi lại sinh nếu bọn họ quyết tâm phải vì kia ngu ngốc ngọc đế đi tìm chết, vậy thỏa mãn bọn họ đi. Nhậm Phong thanh âm bình đạm, nhìn vẫn như cũ ở hấp hối dây rùa thiên đỉnh tàn binh nhóm lạnh nhạt mở miệng. Hắc hắc, tôn ngộ không nghe vậy, trong mắt sát khí chợt lóe mà qua. Thường có một trận chiến chi lực long tộc, địa phủ anh linh ở tôn ngộ không dẫn dắt dưới đồng thời ra tay, không lớn trong chốc lát công phu, liền truyền đến thiên binh thiên tướng nhóm liên miên không dứt tiếng đều thảm thiết. Nhưng mà giờ phút này tất cả mọi người không có phát giác. Trận chiến đấu này đã bị mấy ngàn mét ở ngoài, không trung tầng mây chung một cái kẻ thần bí ảnh xem rõ ràng. Cùng yêu ma tiên Phật bốn tộc bất động. Nay kẻ thần bí ảnh trên người không chỉ có không có nửa điểm hơi thở, ngay cả bộ mặt cũng giống như bệnh quỷ, dữ tợn vô cùng. Nhất dẫn người chú mục, đó là thân thể hai sườn giống như tiểu tụy tám chỉ cánh tay. Hoa quả sơn thượng, thiên đình một chúng tàn binh bại tướng ở ngăn cản một trận lúc sau, rốt cuộc bắt đầu rồi đại diện tích chạy tán loạn. Nhưng mà, đối với mấy ngày này binh thiên tướng Nhậm phong tựa hồ không hề có lưu thủ y tứ. Không lớn một lát sau, Nhiêu Ma Vương chờ vài vị đại thánh, cũng cố nén đau xót gia nhập chiến cuộc bên trong, trong lúc nhất thời càng là làm những cái đó thiên binh thiên tướng nhóm áp lực tăng gấp bội. Hoa quả sơn thượng tiếng chém giết vẫn như cũ ở liên tục. Nhưng mà giờ phút này, Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự. Phật tổ chân thân đã về tới Đại Lôi Âm Tự bên trong. Từng đạo huyền ảo kinh văn từ Phật tổ trong miệng xuất hiện, mỗi một đạo kinh văn phía trên đều tựa hồ ẩn chứa vô cùng đạo lý. A-di Đà Phật, cùng với một tiếng Phật hiệu, xoay quanh ở Phật tổ quanh thân Kinh Văn thế nhưng thật lâu không tiêu tan, ngược lại là dựa theo một loại dị thường huyền diệu vị trí sắp hàng, một loại Phật đà nhóm thế như vậy một màn, trong lòng càng là âm thầm tắp lưới. Tuy rằng, Như Lai Tu Vi muốn xa ở bọn họ phía trên. Hắn là bọn họ đã phát hiện, lần này Như Lai sở giảng Kinh Văn, là trước đây chưa bao giờ giảng quá. Mà này đó Kinh Văn bên trong. Có một đại bộ phận văn tự bọn họ thậm chí liền thấy cũng chưa gặp qua. Dưới đại Phật Đà nhóm không khỏi sôi nổi cảm thán, xem ra lần này Phật tổ hỗn độn hành trình, tất nhiên là đạt được nào đó đại cơ duyên. Đang lúc chúng Phật Đà chuẩn bị đem này đó tối nghĩa kinh văn ghi tạc trong lòng khi, đại lôi âm từ ngoại, chợt truyền đến một trận âm tà hơi thở. Không bao lâu, một bóng hình cấp tốc lược nhập. Mà này đạo thân ảnh, đúng là phía trước nhìn trộm Hoa Quả Sơn chiến đấu tên kia quái nhân. Chương 819 há Húc Mộ Ngọc Đế Chương một người nào dám can đảm tự tiện xông vào đại lôi âm tự nghiệp chướng phật môn trọng địa cũng là người chờ có thể xung loạn xem bẩn tăng tới siêu độ ngươi cảm thụ được này quái nhân trên người âm hàng chi tà hơi thở một chúng hộ pháp giả làm sôi nổi nhảy lên huyền ảo phật pháp kim quang nháy mắt đem toàn bộ đại lôi âm tự bao phủ nhưng mà đang lúc chúng phật đà dương cung bạt kiếm là lúc lùi ra phật tổ thanh âm nếu như chúng lớn vang vọng chúng tăng bên hay Linh Sơn chúng Phật đà sôi nổi sử sốt, khó hiểu nhìn về phía Phật tổ. Bọn họ tuy rằng không biết trước mắt này quái nhân ra sao loại sinh vật, nhưng này dung mạo quái dị, hơi thở âm tà, tất nhiên là yêu tà chi vật, vốn muốn đem này chấn sát, không nghĩ tới Phật tổ thế nhưng đưa bọn họ ngăn lại. Nhưng mà, Quan Âm, Kim Thiền tử đám người, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt này quái nhân, trong lòng như suy tư gì. Nhìn đến nghi hoặc chúng tăng, Như Lai Phật tổ đạm nhiên mở miệng. "Tu la có mỹ nữ mà vô hảo thực. Chư thiên có hảo thực mà vô mị nữ, cho nhau ghét ghét, cố đời sau cũng xưng chiến trường vì tu la chẳng. Bọn họ giấu kín với ngó sen khổng bên trong. Đây là ta Linh Sơn hộ pháp thần, các người thiết lui ra đi. Như Lai Phật tổ thần sắc giếng cổ không bận sóng, ngữ khí tuy rằng không mặn không nhạt, nhưng lại để lộ một cổ không dung cự tuyệt chi ý. Linh Sơn chúng Phật nghe vậy, trong lòng vẫn như cũ khó hiểu. Nếu là ta Linh Sơn hộ pháp thần, vì sao bọn họ chưa từng có nghe qua hắn danh hảo? Mà lúc này, Như Lai Phật tổ lại mở miệng, Tu La hộ pháp thần, tự Phật môn thành lập lúc sau, liên ẩn với ngó sen khổng bên trong, chỉ vì Phật tu thiện duyên, mà Tu La hiếu chiến. Nghe được lời này, chúng Phật đà lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên Lai, Tu La sở dĩ bất xuất thế, chỉ là bởi vì cùng Phật môn giáo lý tương bội thôi. Chẳng qua hiện tại, nguyên bản lánh đời không ra Tu La, thế nhưng một lần nữa xuất thế. Xem ra Phật tổ đối với bắt tù binh tam đại cương tổ, áp đảo thiên đạo phía trên, nhất định phải được. Nghĩ đến đây, trừ bỏ thần sắc phức tạp kim thiền tử ở ngoài, còn lại Linh Sơn chúng Phật trong lòng lại lần nữa bốc cháy lên ý chí chiến đấu. A-di đà Phật. Phật tổ, hiện giờ kêu đấu chiến thắng Phật phản bội ra Linh Sơn, ở đi thông hiện thế thông đạo nhập khẩu trước dựng trại đóng quân. Con thỉnh Phật tổ ra tay, vì ta Phật môn, thanh lý môn hộ. Vì ta Phật môn, thanh lý môn hộ. Chúng Phật đã không khỏi đồng thời không người, lạnh giọng nói. Nhưng mà, nhìn đồng thời không người chúng Phật, như Lai Phật tổ lại không có nói chuyện. Chỉ là lẳng lặng nhìn trước mắt này chỉ tám cánh tay Tu La, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Thẳng đến Tu La tiến lên, thuyết minh ngạo tới quốc tình hình chiến đấu lúc sau. Như Lai lúc này mới cao giọng cười to, hiện giờ, thiên đình nhân mã đã cùng kia hồ tôn khai chiến, sớm đã đầu đuôi không thể nhìn nhau, mà đây đúng là ta Linh Sơn bước vào hiện thế hảo thời cơ. Chúng Phật nghe vậy, đồng thời sừng suốt. Tuy rằng bọn họ không biết cụ thể đã xảy ra cái gì, nhưng là từ Phật tổ qua loa lấy lệ thái bạch kim tinh. Làm này sát vũ mà về lúc sau, chúng Phật Đà trong lòng liền có suy đoán. Thiên Đình liền tính không có Linh Sơn biệt thủ, cũng tất nhiên sẽ cùng Tôn Ngộ không sở xuất linh yêu tộc đại quân khai chiến. Chính là nói trở về. Nay cùng Linh Sơn bước vào hiện thế, lại có quan hệ gì? Thông qua kêu tám cánh tay tu La nói, chúng Tăng đã biết. Một trận, Thiên Đình nhân mã có thể nói là tổn thất thảm trọng. Trái lại Tôn Ngộ không sở xuất liên quân, tuy rằng cũng có điều tử thương, nhưng cũng gần là sát phá điểm ra thôi. Chân chính chiến lược vẫn như cũ tồn tại. Nhìn đến chúng Phật đà trên mặt khó hiểu biểu tình, Như Lai like vẫn như cũ cười mà không nói, chỉ là môi khẽ nhúc nhích, mặc niệm vài câu. Nhưng mà, liền tại đây khoảnh khắc chi gian, toàn bộ Linh Sơn đột nhiên chấn động lên. Nguyên bản kiên cô không phá vỡ nổi đại lôi âm tự, thế nhưng ầm vang một tiếng sập, một chúng Phật đà nhóng nháy mắt bại lộ ở Linh Sơn đỉnh núi. Còn chưa chờ bọn họ có điều phản ứng, từng đợt xôi chảo thanh âm truyền vào trong hai. Chúng Phật đà theo thanh âm vừa thấy, Linh Sơn dưới chân, hồ hoa sen trung. Từng đạo tà ác bá đạo hơi thở, từ luyện hóa ngó sen khổng trung xuất hiện, hóa thành từng con bộ mặt giữ tợn tu la, hướng về Linh Sơn hội tụ mà đến. Trật, nguyên bản dừng lại ở Phật tổ bốn phía huyền ảo Phật Văn, thế nhưng cũng phát ra từng trận nhẹ minh. Nguyên bản củng cố không gian, thế nhưng bị này đó Phật Văn ngạnh sinh sinh xé rách. Chúng Phật đã tập trung nhìn vào, này không gian cái khe sau lưng đúng là hiện thế. Này, thế nhưng là hiện thế. Hiện giờ truyền tống thông đạo không phải chỉ còn lại có ngạo tới quốc một cái sao, sao có thể? Phật tổ, này, này chẳng lẽ là... Một chúng Phật đà nghẹn họng nhìn chân chối, nói không ra lời. Bọn họ giờ phút này đã ý thức được. Như Lai, tựa hồ đang ở sáng lập một cái đi thông hiện thế tân thông đạo. Nếu chỉ cần nói vỡ vụn không gian, ở làm Phật đà đều có bổn sự này. Nhưng là sẽ rách không gian là một chuyện, sáng lập thông đạo lại là mặt khác một chuyện. Nếu nói... Đi thông hiện thế thông đạo thật sự như vậy hảo sáng lập nói, tôn nộ không cùng nhậm phong cần gì phải mất công, đi bảo vệ cho kia ngạo tới quốc duy nhất thông đạo nhập khẩu. Chúng Phật đà trong lòng chấn động, nhìn về phía Phật tổ ánh mắt bên trong, cũng chỉ dư lại xưa nay chưa từng có kính nể. Như thế tinh chuẩn sáng lập hai giới thông đạo, dù cho là thánh nhân chỉ sợ cũng tuyệt đối vô pháp làm được. Chính là như lai, lại làm được. Không chỉ có đem thông đạo sáng lập, hơn nữa từ thông đạo củng cố trình độ cùng lớn nhỏ tới xem. Đủ để chống đỡ Linh Sơn Đại đội Nhân Mã Tiến Quân Thần Tốc Như thế thủ đoạn, sớm đã không thể dùng thánh nhân thủ đoạn tới hình dung Xem ra lần này hỗn độn hành trình, như lai tất nhiên đạt được chân chính đại cơ duyên Ngay cả luôn luôn chuyên tư trí tuệ văn thủ Bồ Tát cũng là vẻ mặt tán thưởng a di Đà Phật Hiện giờ thiên đình cùng Linh Sơn đã như nước với lửa Kia bát hầu tất nhiên sẽ tử thủ ngạo tới không dám có chút chậm trễ Dù cho thiên đình lần này thất lợi, lấy thiên đình nội tình tới nói Ít nhất cũng có thể đem kêu con khỉ tốn cái ngàn năm. Mà kêu bát hầu cũng tất nhiên sẽ không biết, Phật tổ thế nhưng như thế thần thông thủ đoạn. Thiên đình yêu tộc thế như nước với lửa, mà ta trở lại ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chỉ sợ chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại thời điểm, ta chờ không chỉ có đã bắt được tam đại cương tổ, chỉ sợ cũng liền toàn bộ hiện thế cũng rơi vào ta Phật quốc bản đồ bên trong, thu hoạch rộng lượng tín ngưỡng chi lực. Văn thù Bồ Tát vẻ mặt tán thường nói, tuy rằng hắn chuyên tư trí tuệ, nhưng là hiện tại lại cảm thấy cùng phật tổ đại trí tuệ so sánh với chính mình quả thực chính là gặp sư phụ chúng phật đà nghe được văn thù bồ tát nói cũng sôi nổi bừng tỉnh đại ngộ trong lòng đối với phật tổ kính nể chi tình càng là đã tới rồi tột đỉnh nông nỗi chỉ có đường tăng một người tựa hồ là ở lo lắng tôn ngộ không an uy lại tựa hồ là ở lo lắng này đó hiếu chiến giết chóc tu la vào đời trong mắt toàn là một cổ trách trời thương dân thần sắc mà lúc này không gian đã xé rách hơn phân nửa ở sáng lập thông đạo đồng thời Như Lai Phật Tổ cũng hạ một đạo Phật lệnh, nay truyền tống thông đạo kiến thành, chỉ sợ còn cần ít nhất 50 năm lâu. Sở hữu Phật Đà, Thú La tất cả đều tị thế, không được rời núi. Vì ổn thỏa khởi kiến, Như Lai Phật Tổ lập tức hạ lệnh phong sơn. Ta Phật, chúng Phật Đà cao rộng tề uống. Nhưng mà nhưng vào lúc này, nguyên bản thân sắc phức tạp Đường Tăng sắc mặt thế nhưng ở trong nháy mắt kiên định lên, nhìn đến mặt khắc Linh Sơn chúng tăng ánh mắt tất cả tại Phật Tổ trên người, Đường Tăng bất động thanh sắc môi khẽ nhúc nhích, mặc niệm nổi lên Phật pháp chúng nữ. Không bao lâu, vâng, một đạo lộng lẫy chói mắt Phật pháp kim quang, chật từ đường tăng trong cơ thể đồng bột. Chỉ là nháy mắt, phong vân đảo quấn, bát phương nổ vang. Còn chưa chờ chúng tăng phản ứng lại đây, Phật quang liền đã che trời, đem toàn bộ linh sơn chiếu dọi thành kim sắc. Kim thiền tử, ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn hủy hoại này linh sơn không thành? Mau mau dừng tay. Cảm thụ được đường tăng trên người lệnh nhân tâm giật mình Phật pháp như thế. Chúng tăng trong lòng khó hiểu, sôi nổi quát trói thai. Bọn họ lại há có thể không rõ. Đường tăng sở dùng ra, là Linh Sơn Diệu Pháp bên trong khó nhất tu hành, cũng là huy lực lớn nhất Phật Pháp chiêu thức chi nhất, Phật Động Núi Sông. Này nhất chiêu Phật Pháp, chỉ có Phật tính cực cao Phật Đà mới có thể nhìn trộm trong đó áo nghĩa. Dù cho ở toàn bộ Linh Sơn, có thể nắm giữ Phật Động Núi Sông chân chính áo nghĩa người cũng tuyệt đối siêu bất quá 5 ngón tay chi số. Đường tăng lần này có thể nói là toàn lực ra tay. Chúng Phật Đà liền tính muốn ngăn cản, cũng đã không kịp. Càng làm cho chúng Phật Đà tuyệt vọng chính là Linh Sơn tuy rằng có Phật Tổ tự mình bày ra hồ Sơn Đại Trận, chính là giờ phút này mọi người lực chú ý đều đã bị Phật Tổ hấp dẫn, căn bản không người có thể thúc dục trận pháp. Mà Phật Tổ còn lại là ở toàn lực sáng lập không gian thông đạo. Tuy rằng không biết hắn là từ chỗ nào học được như thế thần thông, nhưng dù cho như thế, sáng lập không gian thông đạo là lúc cũng tuyệt đối không thể có nửa điểm phân tâm, một khi phân tâm ra đường, rẽ. Nhẹ thì thông đạo băng thoái, nặng thì liền sẽ bị không gian chi lực phản phệ bị thương nặng. Đường tăng toàn lực làm, nếu Linh Sơn ngạnh sinh sinh ai thượng như vậy một kích, chỉ sợ toàn bộ Linh Sơn đều phải bị này khủng bố Phật pháp uy thế san thành bình địa. Trước mắt một màn này, cơ hồ ra ngoài mọi người đoán trước. Trong chớp nhoáng, đầy trời Phật pháp kim quang chợt ở lôi âm tự trên không ngưng tụ, huyên hóa ra một thanh thật lớn hàng ma sử, không hề hoa lệ hướng về Linh Sơn đỉnh núi, Phật tổ sở bố trí truyền thống thông đạo ném tới. Chẳng lẽ này kim thiền tử muốn hủy hoại truyền thống thông đạo hắn vì sao phải như thế chúng phật đà trong lòng kinh dị không nghĩ ra kim thiền tử vì sao như thế một khi thông đạo mở ra linh sơn người liền có thể trực tiếp tiến vào hiện thế bên trong không những có thể bắt tù binh tam đại cương tổ thu hoạch áp đảo thiên đạo phía trên bí mật lại còn có có thể ở hiện thế truyền liền giáo đêm này dư giáo phái chấn áp thu hoạch rộng lượng tín ngưỡng chi lực chính là kim thiền tử lại muốn hủy hoại hắn loại này hại người mà chẳng lịch ta hành vi Một chúng Phật đà quả thực không thể lý giải. Trước mắt, thật lớn hàng ma sử sắp nện xuống. Mắt thấy Linh Sơn sắp bị hủy, thông đạo sắp nứt toạc. Dù cho chúng Phật đà trong lòng ở hận, cũng là bất lực. a di đà Phật. Đường tăng nhìn một chúng hận không thể dùng ánh mắt đem chính mình giết chết chúng tăng, nhẹ tụng một tiếng Phật hiệu. Nhưng mà, đang ở lúc này. hử Không biết tự lượng sức mình. Một tiếng mang theo miệt thị hừ lạnh trợn chuyển đến. Vừa dứt lời, màu đen lưu quang hiện lên một đạo tràn ngập sát khí hắc ảnh đón kim sắc hàng ma sử xông thẳng phía chân trời. mắt thấy hàng ma sử sắp rơi xuống, hắc ảnh hữu quyền đánh ra. với anh, gần một quyền, trời sụp đất nước. một chính một tà, khủng bố lực lượng đối đâm dưới, toàn bộ không trùng giống như mạng nhện giống nhau, xuất hiện rầm rạp vết dạng. kia thế như trẻ che kim sắc hàng ma sử, thế nhưng bị một quyền đánh vỡ vụn mở ra, hóa thành đầy trời tinh quang, bị không gian cái khe hút vào trong đó. phúc, chiêu thức bị phá. Đường tăng phát ra một tiếng kêu rên, trong miệng tràn ra máu tươi. Trái lại kia màu đen thân ảnh, làm như căn bản không có cái gì ảnh hưởng giống nhau, vương bảng sừng sững ở giữa không trung. Sau một lát, kim quang tan đi. Lúc này chúng Phật đà cũng thấy rõ kia hắc ảnh bộ dáng. Một tiếng làn da nâu đen vàng như nến, lỏa lộ làn da giống như lâu hạn đồng ruộng giống nhau, giữ tợn cùng bố. Quanh thân càng là vờn quanh tận trời sắc khí, cả người thoạt nhìn âm tà đến cực điểm. Như thế dung mạo. Tự nhiên là Tu La không thể nghi ngờ. Chẳng qua cùng bình thường Tu La bất đồng chính là Nay chỉ Tu La, thế nhưng ước chừng có 12 điều cánh tay, là Linh Sơn sở hữu Tu La bên trong cánh tay nhiều nhất một vị. Tu La Vương Chỉ có Tu La Vương, mới có thể có ước chừng 12 điều cánh tay. Tương truyền Tu La Vương thực lực, thậm chí còn như Lai Phật tổ không phân cao thấp, hiện giờ xem ra quả thực như thế. Gần là một quyền, liền dễ dàng đem đường tăng ấp thủ lâu ngày sát chiêu hóa giải, thực lực quả thực sâu không lường được. Khắc khắc. Nhìn đường tăng, Tu La Vương khắc khắc cười quái dị, không thể tưởng được ta Tu La Vương xuất thế, giết chết đệ nhất nhân, thế nhưng là Linh Sơn Phật Đà. lạnh băng lời nói bên trong sát khí không chút nào che giấu. Âm hàn sát khí trực tiếp đem đường tăng bao vây, ngay cả đường tăng dưới chân đá xanh, đều ở bị này sát khí ảnh hưởng hạ kết một tầng thật dày băng xương. Nhưng mà, đang lúc Tu La Vương chuẩn bị đem đường tăng chém giết là lúc, lại bị Như Lai quát bảo ngưng lại. Vì sao? Như Lai nhìn xuống đường tăng. Thanh âm như cũ bình đạo. Đối mặt như lai Phật tổ sáng quắc ánh mắt, đường tăng lại không có nửa điểm sợ hãi. Chờ ngươi. Thanh em không lớn, nhưng lại kiên định dị thường. Phật tổ không giận phản cười, vì sao phải chờ ta? A-di Đà Phật. Vì hiện thế, thiên hạ thương sinh. Đường tăng tuyên một tiếng Phật hiệu, ánh mắt chậm dai ở đám kia hung thần ác sát Tu-la trên người đảo qua. Này đó Tu-la tuy rằng là Phật giáo Phật Pháp Thần, nhưng lại trời sinh hiếu chiến giết hại, càng hỉ dâm tà mua vui. Mới vừa nghe đến như lai like theo như lời, muốn cho tu la Phật đà cùng vào đời, đường tăng tâm liền dây rồi lên. Này đó tu la vào đời, tuy nói có thể ra tốc Phật giáo thống nhất hiện thế, nhưng là lấy tu la bản tính, tất nhiên sẽ làm cho cả hiện thế sinh linh đồ thán. Luôn luôn hiền lành đường tăng, lại có thể nào nhẫn tâm. Vì này thiên hạ thương sinh, đường tăng dù cho biết hy vọng xa vời, nhưng cũng không thể không ra tay, cũng ngày xưa ân sư như lai đi hướng đối lập, Mắt thấy đường tăng lại lần nữa cổ đảng Phật Pháp chuẩn bị ấp ủ tân một kích. Dù cho là Phật tổ, trong mắt cũng toát ra khó có thể che giấu sắc mặt giận dữ. "Đường Tăng, ngươi thật sự muốn trở ta?" Phật tổ tức giận quát. Luôn luôn hỉ nộ không hiện ra sắc Phật tổ, ánh mắt bên trong thế nhưng ẩn ẩn có một tia sắc khí. Nay một mặt sắc cơ, Đường Tăng tự nhiên có thể cảm giác được, nhưng là trong mắt hắn lại vẫn như cũ không có nửa điểm lùi bước chi ý. "Muốn trở?" Đường Tăng chắp tay trước ngực, thanh âm kiên định, "Nếu có thể đổi về Phật môn chân chính thiện, dù cho thân chết, Lại có gì Phương? Nói tới đây. Cảm thụ được càng ngày càng nặng sắc ý, đường tăng vẫn như cũ khẩn cầu nói, hy vọng Phật tổ xem ở người ta hai người thập thế thầy cho duyên pháp tình cảm thượng, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, không cho tu la vào đời. Nhưng mà, đối mặt đường tăng đau khổ cầu xin. Phật tổ lại là giận cực phản cười. Hảo! Thức hảo! Phật tổ lớn tiếng cười nói, chất củng cố còn chưa sáng lập không gian thông đạo, thu thần thông thuật pháp, đứng dậy đứng lên mắt nhìn đường tăng. Trong mắt sát ý lăng nhiên, còn lại chúng Phật nơi nào gặp qua loại này trận thế, sôi nổi im như ve sầu mùa đông. Bọn họ đã biết Phật tổ thái độ. Nhưng cho dù như thế, giờ phút này thế nhưng không có một người dám đứng ra, vì đường tăng cầu tình. Không chung bên trong, kim sát cự trưởng hướng tới đường tăng đỉnh đầu rơi xuống. Thấy như vậy một màn, đường tăng tâm, cũng đã chết. A-di Đà Phật. Đối mặt sắp đến tử vong, đường tăng cũng không nửa điểm sợ hãi. Giờ phút này, hắn đột nhiên minh bạch. Phật sẽ không cứu thương sinh, thương sinh chỉ có thể tự cứu. Tây Thiên cũng không cực lạc, cực lạc ở nhân tâm trung. Thế gian cũng không tỉnh thổ, tỉnh thổ cũng là địa ngục. Và anh, thần trường rơi xuống, đường tăng ngã xuống vũng máu bên trong. Hấp hối hết sức, đường tăng trong đầu hiện ra ngày xưa Tây Thiên lấy kinh khi, tôn nộ không đám người thân ảnh. Không thể tưởng được, này thương sinh thế nhưng yêu cầu yêu tới cứu. Phật, A, a di đà Phật. Tuyên cuối cùng một tiếng Phật hiệu, đường tăng nguyên thần tiêu tán mở ra. Cùng lúc đó, nguyên bản đang ở Hoa Quả Sơn cùng mọi người chia sẻ vui sướng tôn ngộ không, chật chi gian dường như thần hồn tạc nứt giống nhau đầu đau muốn nứt ra. a, một tiếng đau hô, tôn ngộ không thật mạnh ngã xuống đất. Bên cạnh sáu vị đại thánh vội vàng quan tâm tiến lên. Nhưng mà giờ phút này tôn ngộ không, lại là vẫn như cũ lo chính mình ôm đầu lăn lột. hắn cảm giác, giờ phút này chính mình náo nhân, như là có búa tạ đập giống nhau thống khổ bất ham. Ngay cả thần hồn dường như cũng muốn nứt thành hai nửa. Cùng lúc đó, Nhậm Phong cũng phát hiện tôn ngộ không dị trạng, vội vàng tiến lên. Một viên đan dược nhét vào tôn ngộ không trong miệng, nhưng vẫn như cũ không thấy chuyển biến tốt đẹp. Sao lại thế này? Chẳng lẽ là kêu ma vượn tinh huyết, cùng hắn sinh ra xung đột? Nhậm Phong nhìn đầy đất lăn lộn tôn ngộ không, trong lòng tâm niệm quay nhanh. Liên tính là hắn cũng không rõ, hiện giờ Tu Vi đã đăng phong tạo cực tôn ngộ không, vì sao sẽ đột nhiên như thế thống khổ? Hồn hện! Hồn hện! Tôn ngộ không còn ở ông đầu Từng ngụm từng ngụm thở hồn hển. Qua thật lâu sau, hắn mới ở mọi người nâng dưới chậm dại đứng lên. Cùng lúc đó, nơi xa không chung, một đóa kim liên nhanh chóng hướng về hoa quả sơn lược tới. Đại sư Minh. Đại sư Minh. Người tới không phải người khác, đúng là kim thân la hắn sa tăng. Cùng lúc đó, thiên đỉnh. Ngọc đế đang ở lăng tiêu bảo điện bên trong đi qua đi lại. Luôn luôn tình với tính kế Ngọc đế, giờ phút này trong lòng thế nhưng ẩn ẩn có chút nôn nóng bất an. Mới vừa rồi trăm vạn thiên binh cùng yêu tộc đại quân đối chiến khí thế đủ để dung chuyển trời đất, dù cho Ngọc Đế thân cư 33 trọng thiên phía trên, cũng có thể mơ hồ cảm thấy kinh người sát khí. Nhưng mà, liền ở nửa canh giờ trước, nguyên bản tận trời sát khí thế nhưng yếu đi xuống dưới, không cần thiết một lát liền hóa thành hư vô. Ngọc Đế vốn định làm thiên lý nhãn thuận phong nhị tìm hiểu tình huống, nhưng là bởi vì toàn bộ ngạo tới đều đã bị thiên la địa vong bao phủ, dù cho thiên lý nhãn thuận phong nhị hai người có thiên phú thần thông. Ở thiên la địa vong tre đợi hạ, cũng chỉ có thể không thể nề hà, không biết làm gì. Ta thiên đình trăm vạn thiên binh thân kinh bắt chiến, tuyệt đối sẽ không ra vấn đề. Huống chi còn có tứ đại thiên vương, nhị thập bát tú, càng có thiên đình trọng bảo thiên la địa vong, càng là mọi việc đều thuận lợi. Hiện giờ, tiêu yêu hầu tất nhiên đã bị trấn sát. Xem ra là ta nhiều lo lắng, không dùng được bao lâu, lý thiên vương liền sẽ mang theo trăm vạn thiên binh đại thánh mà hồi. Ngọc đế đi qua đi lại, trong lòng không ngừng an ủi chính mình nhưng mặc cho hắn như thế nào tự mình ăn ủi nhưng kia một mặt dự cảm bất tưởng, vẫn như cũ chiếm cư ở trong lòng vứt đi không được. đang lúc ngọc đế lần cảm giao thoa là lúc báo thiên la địa vong đã bị triệt hồi ngoài cửa đột nhiên truyền đến cấp báo thanh nghe được tiểu giáo cấp báo ngọc đế trong lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra hiện giờ thiên la địa vong nếu đã thu những cái đó yêu tộc liên quân tất nhiên đã bị trăm vạn thiên binh tất cả để tội ngọc đế trong lòng âm thầm vui sướng một lần nữa về tới long ỷ phía trên. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn ngồi ổn. Báo Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ tới báo Lần này đại chiến ta thiên đình thất lợi, trăm vạn thiên binh quân lính tan dã đang ở hướng về Nam Thiên Môn buôn Đảo. Báo Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ tới báo Tứ đại thiên vương bị bắt, nhị thập bát tu toàn số chết trận, chỉ còn khuê một lang Mão Nhật tình quan hai đại tinh tu chính xuất lĩnh thiên đình tản quân hướng Nam Thiên Môn chạy tán loạn. Báo Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ tới báo Yêu tộc đại quân bên trong có long tộc cùng địa phủ anh linh lui tới, cùng kia yêu tộc đại quân trước sau kẹp tập, thiên binh tàn quân tổn thất thảm trọng. Báo! Báo! Báo! Liên tiếp cấp báo thanh hết đợt này đến đợt khác vang lên. Vừa mới ngồi ổn ngọc đế, ở nghe được cấp báo tin tức lúc sau, càng là thân mình hung hang run lên, hảo huyền không có từ Long ỉ phía trên ngã ngồi hạ. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Dù cho là đường đường ngọc đế, ở nghe được trăm vạn thiên binh tổn thất thảm trọng lúc sau. Cũng lại vô ngày xưa lòng dạng, tức giận hét to. Luôn luôn mọi việc đều thuận lợi thiên đình, thế nhưng bại. Bại cấp một con sú con khỉ. Bại cấp một đám mạn vô kỷ luật yêu tộc. Cái này làm cho hắn Ngọc Đế mặt già hướng nào gác. Nay trăm vạn thiên binh, chính là thiên đình chân chính tinh nguyện, chân chính nội tình. Tuyệt đối không có khả năng dễ như trở bàn tay bị đánh bại. Lý Thiên Vương đâu? Lý Thiên Vương ở đâu? Ngọc Đế đối với ngoài điện hét lớn. Lý Tịnh cũng coi như là kinh nghiệm xa trường Thiên đỉnh trong thần, từ hắn mang đội trăm vạn thiên binh, dù cho là Linh Sơn cũng muốn tạm lánh mũi nhọn, sao có thể sẽ bị như thế dễ như trở bàn tay đánh bại. Ngoài cửa tiểu giáo bước nhanh tối lui. Không bao lâu, cấp báo thanh lại lần nữa vang lên. Báo, đã có mấy tên tàn binh trốn vào Nam Thiên môn. Căn cứ bọn họ lời nói, Lý Thiên Vương xuất lĩnh Thiên binh khinh địch liều lĩnh, rơi vào kia yêu hầu trận pháp bên trong, vì phá yêu tộc trận pháp tự bạo linh lung tháp. Lý Thiên Vương cùng na cha tam thái tử sinh tử không rõ. Báo. Khuê Mục lang cùng máu nhật tinh quan đã bị địa phủ ngũ phương quỷ đế vây sát, chỉ có mấy vạn tàn binh trốn tiến nam thiên môn, còn lại thiên binh toàn quân bị diệt. ầm vang. Ngọc đế tức khắc cảm thấy giống như trời sập đất lún giống nhau, trong đầu càng là vang lên từng trận nổ vang. Dù cho không muốn thừa nhận, giờ phút này Ngọc đế cũng biết, lần này thiên đình là thật sự bại. Mà hiện giờ Ngọc đế sở gặp phải. Là không người như dùng. Đáng chết. Nếu thiên đình đại năng ở, gì sợ này yêu hầu? Chỉ tiếp, thiên đình chân chính đại năng, đều đã bị lao sư mang nhập vô tận hỗn đột. Này! Này nên làm thế nào cho phải? Ngọc đế nóng nảy dưới lại lần nữa đứng lên, có lăng tiêu điện bên trong đi qua đi lại. Ở hắn phía sau phụng dưỡng hai gã tiên nữ càng là run bẩn bật đại khí cũng không dám ra. Các nàng phụng dưỡng ngọc đế nhiều năm, còn chưa bao giờ gặp qua luôn luôn trầm ổn ngọc đế thế nhưng nôn nóng tới rồi như thế nóng nỗi. Đúng rồi! Ta! Ta còn có Nhị Lang trấn quân, còn có Thiên Đồng, còn có 80 vạn Thiên Hà thủy quân. Đang ở đi qua đi lại Ngọc Đế trong đầu chợt hiện lên Nhị Lang thần cùng chư bát giới thân ảnh, trước mắt tức khắc sáng ngời. Chỉ cần Thiên Hà 80 vạn thủy quân còn ở, dù cho Thiên Hà thủy quân sĩ khí đê mê, nhưng bằng vào 33 trọng thiên thượng cổ đại trận làm yểm hộ, dù cho tôn ngộ không có thiên đại bản lĩnh, cũng tuyệt đối vô pháp lay động hắn Ngọc Đế bảo tọa. Nghĩ đến đây, nguyên bản nôn nóng bất an Ngọc Đế lại cất tiếng cười to lên. Mau mau truyền. Không, mau mời Nhị Lang chân quân, Thiên Bồng Nguyên Soái thượng điện. Dưới tình thế cấp bách, Ngọc Đế thậm chí đều dùng tới thỉnh tự. Nhưng mà, giờ phút này hắn không biết chính là, giờ phút này Thiên Đình chỗ sâu trong, Trảm Tiên Đài. Nguyên bản tràn ngập sát khí Trảm Tiên Đài, thế nhưng bị một đám kỷ luật nghiêm minh, huấn luyện có tố binh sĩ vây chật như nêm cối. Trảm Tiên Đài trong vòng, giam Trảm Tiên mọi người nhìn nhóm người này sĩ khí bức người binh lính, không khỏi hung hăng nuốt nước bọt, run bần bật. Sau một lát, một chúng giam chạm tiên người ánh mắt dừng lại ở cầm đầu người trên người. Chỉ thấy kia cầm đầu người cả người kim quang chiến giáp, thân thể cường tráng nhưng ưu Tuy rằng mặt bộ đã bị khôi giáp che đậy, nhưng là một đôi quạt hương bổ đại nhĩ lại vẫn như cũ lỏa lộ bên ngoài. Thiên đồng, cớ gì vây quanh chạm tiên đài? Ngươi cũng biết đây là tử tội. Một người này giam chạm quan ngoài mạnh trong yếu hỏi. Nhưng mà nhìn chư bát giới giữ tợn tươi cười, chín răng đinh ba thượng giày đặc hàng quang. Hắn hai chân vẫn là không tự chủ được cần nhằn run lên. chương 820 thường Nga tiên tử quả nhiên không có nhìn lầm người. chương 1. Hừ hừ. Tử tội. Chờ một lát liền này chạm tiên đài đều không còn nữa tồn tại, làm sao tới tử tội vừa nói. Đối mặt trảng tiên quan chất vấn, chư bát giới giữ tận trên mặt lại không có chút nào hoảng loạn, ngược lại cười lạnh liên tục. Nhìn đến chư bát giới giống như lợn rừng răng nanh qua lại run rẩy, trảng tiên quan càng là dọa cả người phát run, mặc cho này ở ngoài mạnh trong yếu cũng không làm nên chuyện gì. Làm chảm tiên đài chủ quan hắn lại há có thể không biết. Ở trong mắt người ngoài, luôn luôn hàm hậu lười biếng chư ngộ năng, tuyệt phi giống như mặt ngoài đơn giản như vậy. Phải biết rằng, ở hắn bị chuyển vào suốt sinh đạo phía trước, chính là tứ thánh chân quân đứng đầu, một thân thực lực tự nhiên không cần nói cũng biết. Ở Tây Thiên lấy kinh lúc sau, càng là đạt được rộng lượng công đức, không chỉ có tiên pháp mạnh mẽ lại đạt được một thân phật pháp tu vi, thực lực càng là sâu không lường được. Tuy nói Trảm Tiên Đài bên trong cũng có không ít thiên đình cao thủ, nhưng là cùng Trư Bát Giới đối thượng, chẳng Tiên Đài chủ quan trong lòng thật sự không có nắm chắc. Chẳng qua, mắt thấy hắn liền tính là đem Ngọc Đế nâng ra tới Trư Bát Giới đều không có chút nào phòng chừng, Trảm Tiên Đài chủ quan trong lòng cũng sớm đã minh bạch một vài. Xem ra này Trư Bát Giới, phản, phản ra thiên đình không chỉ là Trư Bát Giới một người, càng có hắn phía sau 80 vạn thiên hà thủy quân. Chẳng Tiên Đài chủ quan thần sắc tự nhiên bị Bát Giới xem ở trong mắt. Nhưng mà hắn lại không có sở động, chỉ là trong tay chín răng đinh ba một lòng tay, lạnh rộng quát. sắt. Trong lúc nhất thời, thiên hà thủy quân quy mô đánh vào trảng tiên đài, tiêu sát tiếng động ngày chết. Trảng tiên đài tiên quan nhóm tuy liều chết chống cự, nhưng bọn họ lại là chưa bắt giới cùng 80 vạn thiên hà thủy quân đối thủ. Không cần thiết một lát công phu, trảng tiên đài hơn 800 danh giam trảng quan cũng đã toàn bộ bị chu sát hầu như không còn. Một chúng thiên đình đao phủ nhìn đến thiên hà thủy quân như thế dũng mãnh phi thường. Trong lòng càng là kinh ngạc vạn phần. nay vẫn là đã từng kia sĩ khí đê mê thiên hà thủy quân sao. Này sức chiến đấu cùng nguyện khí, chỉ sợ cũng là so với kia chính thống thiên binh, đều phải do hữu quá chi. Mắt thấy đại thế đã mất, một chúng đao phủ nhóm sôi nổi quỳ xuống đầu hàng. Nhìn đến trước mắt quỳ xuống một mảnh đao phủ, chư bắt giới cũng không có khó xử bọn họ. Hắc hắc, này chạm tiên đài bên trong, chính là có khó lường đồ vật ta trừ bắt giới hử cười một tiếng. Mệnh lệnh Thiên Hà Thủy Quân ở Trạm Tiên Đài ở ngoài gác, chính mình còn lại là lẻ loi một mình lập tức hướng Trạm Tiên Đài chỗ sâu trong chúng tiên ngục đi đến. Không lớn một lát sau, Chư Bát Giới liền đi tới chúng tiên ngục cuối. Chỉ thấy trước mắt mấy thước ở ngoài, một đoàn bảy màu thần quang chính huyền phù với không trung, ẩn chứa từng trận lệnh nhân tâm giật mình năng lượng dao động. Hôm nay, hôm nay đỉnh liền phải thời tiết thay đổi. Nhìn kia bảy màu thần quang, Chư Bát Giới nhẹ giọng tự nói một câu. Không lớn một lát sau liền tay cầm bảy màu thần thức trở lại Trảm Tiên Đài bên trong. Thiên hạ các huynh đệ, hướng về Vạn yêu Tháp, xuất phát. Trừ bắt giới nhất cử nhất động, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không cản kích. Thiên đình trăm vạn thiên binh Nga xuống, giờ phút này Ngọc Đế trong lòng còn ảo tưởng suy nghĩ muốn mượn dùng 80 vạn thiên hà thủy quân ngăn cơn sóng dữ. Nay tiểu giáo đã đi lâu ngày, như thế nào còn chưa tới? Hay là kia đầu heo muốn sấn ta thế yếu, phô trương không thành. Ngọc Đế trong lòng tâm niệm quay nhanh. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì, trong mắt sát khí giống như sao băng giống nhau chợt lóe rồi biến mất. Ông! Một đạo lưu quang hiện lên. Hạo thiên kiếm chống rông xuất hiện trong tay, len ken xuất hiếu. Hạo thiên kiếm thượng nguyệt khí, càng là làm ngọc đế phía sau vài tên tiên nữ run bẩn bật. Hử! Lượng kia đầu heo, cũng tuyệt đối không có cái kia can đảm. Nếu không, ta có thể đem hắn đánh vào súc nói, cũng có thể dễ dàng đem hắn giết chết. Dứt lời, hạo thiên kiếm một lần nữa đưa về vỏ kiếm. Mà Ngọc Đế tắt lại lần nữa về tới chính mình trên bảo tọa, an bên cạnh tiên nữ truyền đạt quả nho, đôi mắt híp lại hưởng thụ lên. Nhưng mà, không bao lâu, báo. Ngoài cửa, đột nhiên truyền đến một tiếng cấp báo. Thiên Hà Thủy Quân bất ngờ làm phản, phá hủy Trạm Tiên Đài, phá hủy Vạn Yêu Tháp, hiện giờ ác tiên không lưng đều xuất hiện, chính hướng 33 trọng thiên đánh tới. Cái? Cái gì? Ngọc Đế nguyên bản híp lại đôi mắt chợt mở, trong mắt sát khí không chút nào che giấu. Thiên Hà Thủy Quân Thế nhưng phản bội, này hoàn toàn ra ngoài hắn đoán trước. Cũng nhưng vào lúc này, Ngọc Đế trong lòng mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Nguyên lai, chứ bát giới sở dĩ sát Phật đà lấy xá lợi quy phục, căn bản không phải bởi vì muốn thoát ly Linh Sơn trở về thiên đỉnh. Ngọc Đế tâm tư vẫn luôn đặt ở Linh Sơn phía trên, giờ phút này hắn mới hoàn toàn nhớ tới. trư bát giới có cái đại sư hình, tên là Tôn Ngộ không? Đáng chết, đáng chết. Nô trải qua 100 triệu 3.500 kiếp, há là các ngươi này đàn con kiến có thể hà? Liên tính 80 vạn thiên hà thủy quân lại như thế nào? Hôm nay ta liền muốn cho Hạo Thiên Kiếm lập lại năm đó vi danh. Ngọc Đế ánh mắt bên trong tràn ngập hừng hực tiêu đốt lửa giận. Giờ phút này hắn đã nhận thấy được, Lang Tiêu Bảo Điện ở ngoài tà khí tận trời, vạn yêu tế minh. Một đám bị phong ấn tại vạn yêu thác bên trong đại yêu, khóa ở Trảm Tiên Đài trung tà tiên, đã hướng về Lang Tiêu Bảo Điện đánh tới. Không bao lâu, Lang Tiêu Bảo Điện ngoại tiện nhân đầu trên trúc. Chẳng qua không biết vì sao, tại đây đàn thân ảnh bên trong căn bản không có một cái thiên hà thủy quân. Ngọc đế, nô chờ thề giết ngươi. Nghe Lăng Tiêu điện ngoại giận không thể át hô to, Ngọc đế không giận phản cười. Hừ hừ, chỉ bằng các ngươi này đàn con kiến, cũng muốn giết ta. Vừa dứt lời, Hạo Thiên kiếm len ken một tiếng ra khỏi vỏ, hóa thành muôn vàng kiếm mang, từ Lăng Tiêu bảo điện bên trong nối đuôi nhau mà ra, trong chớp nhoáng, Lăng Tiêu bảo điện ngoại liền kêu rên không ngừng. Ngọc đế tự linh trí mới sinh tới nay, liền bái nhập Hồng Quân lão tổ dưới trướng. Càng là đã trải qua muôn vàng kiếp nạn mới có thể làm được hôm nay vị trí này. Tuy rằng từ trở thành tam giới chi chủ sau chưa từng có tự mình ra tay, nhưng là một thân thần thông cũng là không dung khinh thường, lại há là ngoài điện này đàn tạp cá có thể lay động? Hạo thiên kiếm ra, hàng quang mười dặm. Gần không đến 10 cái hô hấp, nguyên bản ồn ào huyên náo lăng tiêu điện ngoại, cũng đã biến giống như quỷ mị giống nhau an tĩnh. Chỉ có kia gây mũi mùi máu tươi, tựa hồ còn ở kể ra những cái đó tả tiên yêu chúng than khóc. Hừ không biết lượng sức. Rót rượu. Ngọc Đế liếc xéo bên cạnh, sớm bị dọa ngốc phụng dưỡng tiên nữ liếc mắt một cái, đạm nhiên nói: "Nhưng mà, còn chưa chờ tiên nữ đem rượu đã mãn." Báo. Khởi bẩm Ngọc Đế, Thiên Bổng Nguyên Soái mang theo 80 vạn Thiên Hà Thủy quân chiếm lĩnh Nam Thiên môn, Thiên Lý Nhãn thuận Phong Nhĩ lộ trận tướng, Thỉnh Ngọc Đế phái binh tiếp viện. Báo. Thiên Bổng Nguyên Soái đem Thiên Hà Thủy quân binh phân 34 lộ, 33 đạo nhân mã phân biệt chiếm lĩnh 33 trọng thiên. Thiên Bổng một đường nhân mã lập tức hướng Lang Tiêu Bảo Điện đánh tới, Thỉnh Ngọc Đế phái binh ngăn trở. Ngoài cửa, từng tiếng cấp báo vang lên. Nhưng mà giờ phút này, Ngọc Đế cũng đã chết lặng, trở nên không chút hoang mang, chỉ là lo chính mình uống ly chung rượu. Rượu vừa mới uống cạn, ngoài điện liền truyền đến lùng liệt túc sát chi khí, một trận chỉnh tề tiếng bước chân vang lên, Trư bát giới đã mang theo mấy trăm thiên hà tinh nhuệ xải bước bước vào. Vì sao? Vì sao phải ta? Ngọc Đế thưởng thức trong tay chén rượu, ngữ khí bình đạm vì cho ta hầu ca một kinh hỉ châm mặt hồi lâu ngọc đế rốt cuộc giận cực phản cười ha ha không thể tưởng được ngươi này đầu đầu có lợn thế nhưng có thể có như vậy thủ đoạn hiện giờ xem ra thiên hà thủy quân khí thế đê mê gần là ngụy trang thôi ngọc đế ánh mắt chậm rãi ở một chúng thiên hà tinh nhuệ trên người đảo qua giờ phút này thiên hà thủy quân nơi nào còn có nửa điểm sĩ khí đê mê bộ dáng tương phản sĩ khí no đủ quân dung túc chỉnh đàng đằng sát khí Liên tính là đã từng thác tháp thiên vương sở xuất lĩnh trăm vạn thiên binh, đều không thể cùng này so sánh. Nhìn đến như thế tinh nguyện, Ngọc Đế cuối cùng minh bạch. Lúc trước thiên hà thủy quân sở dĩ sĩ khí đê mê, gần là bởi vì một người. Mà người này, đúng là trước mắt thiên đồng nguyên soái chương ngộ năng. Bang, bang, bang. Ngọc Đế đột nhiên vỗ tay, cười lạnh, không thể tưởng được ngươi thiên đồng ở đánh vào suốt sinh đạo, thế nhưng sinh phản cốt, ta thật là tính sai. Phản cốt? Ừ. Lúc trước chỉ vì ta phạm vào một chút tiểu sai, đã bị ngươi đánh vào súc nói, đối với ngươi loại này ngu ngốc hạng người, tận trung chính là ngu trung, làm sao tới phản cốt vừa nói. Đến nỗi ta phía sau các huynh đệ, bọn họ vẫn luôn thần phục chính là ta, mà không phải ngươi Ngọc Hoàng Đại Đế. Trư Bát giới tức giận quát. Cùng lúc đó, ở hắn phía sau, Thiên Hà tinh nhuệ tệ uống, thể sống chết nguyện trung thành thiên bồng nguyên soái. Thấy như vậy một màn, Ngọc Đế trong lòng áp lực hồi lâu tức giận rốt cuộc bạo phát ra tới. Phản, phản Bất quá liền tính như thế, ngươi kẻ hèn thiên đồng lại có thể làm khó dễ được ta. Ngọc Đế trong mắt sát khí hiện ra, trong tay Hạo Thiên Thần Kiếm phát ra từng trận nhẹ mình, lợi kiếm ra khỏi vỏ lại lần nữa hóa thành đầy trời thần quang. Nhưng mà nhìn bay nhanh lược tới ngàn vạn nói kiếm mang, Trư Bát Giới trong mắt toàn là cười lạnh. Lên ken lên ken. ở Ngọc Đế hơi mang kinh ngạc ánh mắt bên trong, Trư Bát Giới cùng một chúng thủy quân tinh nhuệ trên người, thế nhưng nổi lên một tầng nhàn nhạt quang hoa. Luôn luôn mọi việc đều thuận lợi hạo thiên kiếm mang, ở đụng tới tầng này mỏng như cánh ve quang hoa lúc sau, lại giống như đánh vào tường đồng vách sắt phía trên giống nhau, căn bản vô pháp xuyên thấu mảy may. Kim loại va chạm thanh âm không dứt bên hai, Ngọc Đế trong con ngươi cũng hiện ra một tia hoảng loạn. Này! Sao có thể? Lấy nô tu vi, liền tính là tầm thường chuẩn thánh cũng muốn tạm lánh mũi nhọn, ngươi kẻ hèn một cái thiên đồng thế nhưng... Ngọc Đế nghẹn họng nhìn chân chối. Hiện tại, hắn là thật sự luôn cuống. Hắc hắc. Nhìn vẻ mặt không thể tin tưởng Ngọc Đế, chư bát giới cười lạnh liên tục, ruôi tay nhất chiêu. Ban đầu ở trạm tiên đài thu hoạch bảy màu thần quang xuất hiện nơi tay. Ta ở thiên đình nhậm chức ngàn vạn năm, ngươi thật sự cho rằng, ta không biết nảy 33 trọng thiên trận cơ ở đâu. Hiện giờ 33 trọng thiên phía trên, đều có ta thiên hà tinh nhuệ bắt tay, 33 trọng thiên đại trận đã rơi vào trong tay của ta, liền tính là ngươi Ngọc Đế, lại có thể làm khó dễ được ta. Nhìn chư bát giới trong tay kia một đoàn bảy màu thần quang. Ngọc Đế trong lòng tuyệt vọng, tuy rằng hạo thiên kiếm mọi việc đều thuận lợi, Ngọc Hoàng Đại Đế bản lĩnh ngập trời. Nhưng là này 33 trọng thiên đại trận đại trận, là thiên đạo sở bố, dù cho là chuẩn thánh đại năng muốn phá vỡ, ít nhất cũng muốn tiêu phí ít nhất trăm vàn năm. Lại khi thế hắn một cái chuẩn thánh cấp bậc tồn tại có thể nói toạc liền phá. Bất quá tuy rằng trong lòng chấn động, nhưng là trải qua ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau, Ngọc Đế liền phục hồi tinh thần lại. hử rõ ràng. Này 33 trọng thiên đại trận là thiên đạo sở bố, lại há là ngươi thiên bổng có thể khống chế? Ngươi cũng chỉ bất quá là chiếm trận cơ, đạt được trận pháp che chở thôi, căn bản vô pháp thúc dục trận pháp công kích. Lấy ngươi kia con kiến thực lực, lại có thể làm khó dễ được ta? Ngọc Hoàng Đại Đế liếc xéo chư Bát Giới, thần sắc ngạo nghệ nói: Dù cho chư Bát Giới trải qua Tây Du đại kiếp nạn đạt được rộng lượng công đức thực lực tăng nhiều, nhưng cho dù như thế, 10 cái chư Bát Giới bó lên, cũng không nhất định là Ngọc Đế đối thủ. Nhìn đến chư bát giới trầm mặc không nói làm như cam chịu, ngọc đế càng là vỗ tay cười to. Ngươi không làm gì được ta, ta cũng bởi vì 33 trọng thiên đại trận không làm gì được ngươi. Nhưng ở thiên đình nhậm chức nhiều năm ngươi hẳn là biết, thiên đình nội tình tuyệt đối không chỉ như vậy. Hiện giờ thiên đình đại năng tuy tấn về hốn độn, nhưng chung có một ngày, bọn họ vẫn như cũ sẽ từ hốn độn trở về. Cho đến lúc này, đừng nói là 80 vạn thiên hà thủy quân, liền tính là lấy kêu bát hầu là chủ hoa quả sơn yêu chúng cũng đem bị ta phẫn nộ thiên đình đại năng nhóm hủy diệt. Nhìn đến chư Bát Giới vẫn như cũ không nói một lời, Ngọc Đế tiếp tục nói: "Thiên Đồng, ta có thể tự cấp ngươi một lần cơ hội. Nếu ngươi có thể chỉnh hợp Thiên Hà Thủy Quân túi đầu xương thần, san bằng hoa quả sơn sát nhập hiện thế, đối với ngươi sở làm hết thảy, ta đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua." Ngọc Đế nhìn Trư Bát Giới không có sợ hay nói, tuy rằng hắn trong lòng đối chư Bát Giới vẫn như cũ hận thấu xương, nhưng giờ phút này cũng không có mặt khác kế sách. Rốt cuộc hiện giờ thiên đình đại năng toàn bộ chập với hỗn đột, không người nhưng dùng dưới, Ngọc Đế cũng chỉ có thể mượn sức trước mắt chư bát giới. Nếu không lấy chư bát giới tội danh, dù cho là chịu hàng tỷ năm thiên hỏa đốt cháy, cũng khó có thể tiêu Ngọc Đế trong lòng chi hận. Nhưng mà, đối mặt Ngọc Đế tung ra cảnh ô lưu, chư bát giới chỉ là cười lạnh. Giết ngươi! Ta tự nhiên không cái kêu bản lĩnh. Chẳng qua có này 33 trọng thiên đại trận nơi tay, dù cho sát không được ngươi, cũng có thể sống sở sở vây khốn ngươi Nói tới đây, chư bát giới đối với một chúng thiên hà tinh nhuệ đưa mắt ra hiệu. Động thủ. Vừa dứt lời, một chúng thiên hà tinh nhuệ nhảy dựng lên, trực tiếp dùng thân thể dựng nên đạo đạo tường vây, đem Ngọc Đế vây chật như nêm tối. Ngọc Đế lập tức vừa kinh vừa giận, trong tay Hạo Thiên kiếm càng là liền phiên múa may. Nhưng mà, một chúng thiên hà tinh nhuệ sớm bị 33 trọng thiên đại trận che chở, dù cho Hạo Thiên kiếm phách len ken rung động cũng không làm nên chuyện gì. Nhìn đến Ngọc Đế đã bị nhốt ở trong đó không thể động đậy, chư bắt giới cười lạnh một tiếng, đi nhanh rời đi lăng tiêu bảo điện, ra nam thiên môn, thẳng đến hoa quả sơn mà đi. Giờ phút này, hoa quả sơn, đại sư minh, sư phụ, sư phụ đã chết. Sa tăng còn chưa đi đến tôn ngộ không bên người, liền nước mắt rơi như mưa. Cái? Cái gì? Khó khăn lắm đứng lên tôn ngộ không nghe vậy, tức khắc cột cột cột lùi lại mấy bước. Lấy hắn tu vi, thế nhưng giống như phàm nhân giống nhau, một mông ngã ngồi ở trên mặt đất. Giờ phút này tôn ngộ không, chỉ cảm thấy giống như ngũ lôi quanh đỉnh, trong đầu một mảnh tê liệt. Sư phụ! Sư phụ hắn đã chết. Nhìn trước mắt khóc lóc thảm thiết sang ngộ tịnh, tôn ngộ không nhẹ giọng nỉ non nó nói.